Chương 333, tháng linh quyết đệ tứ trọng, hà gamma linh vực kích, 2. Chương 333, tháng linh quyết đệ tứ trọng, hà gamma linh vực kích, 2. Diễm Cơ cười nói, "Tối hôm qua, biểu hiện của ngươi thật làm cho ta hài lòng. Nhưng bây giờ, bản nữ vương lại muốn rồi không?" Nói đi, nàng chủ động ngồi tại Diệp Hoàng trên thân. Diễm Cơ nữ vương đạt được thỏa mãn sau, nàng cùng Diệp Hoàng cùng một chỗ ăn mặc chỉnh tề rời khỏi giường. Lúc này, ánh mắt của nàng trở nên nghiêm bức, nhìn xem Diệp Hoàng nói ra, "Diệp Hoàng, đã ngươi đã trở thành nam nhân của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, sớm ngày đột phá đến đạo tu cảnh." mà chúng ta Mạc Trang Bộ Lạc có một loại đặc biệt phương pháp tu luyện, tên là Thang Linh Quyết. Công pháp này chính là chúng ta bộ lạc tiền bối căn cứ mạnh khu vực này đặc biệt thiên địa linh khí sáng tạo, cùng ngoại giới phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nói, Diễm Cơ Ngọc vung tay lên, một đạo ánh sáng nhu hòa tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ, trong qua mang, một bản tản ra quang mang màu bạc cổ tịch chậm rãi hiện hiện. Nàng đem cổ tịch đưa cho Diệp Hằng, tiếp tục nói, đây cũng là Thang Linh Quyết ngươi cầm đi đi. Bộ công pháp kia chia làm tiểu trọng, mỗi tăng lên một trọng, thực lực đều sẽ có vẻ lấy tăng lên. Lấy ngươi đế tổ cảnh căn cơ, nếu có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, liền có hy vọng đột phá đến đạo tu cảnh. Diệp Hoang tiếp nhận cổ tịch, cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức thần bí, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, Diệp Cơ lại nhẹ nhàng dùng ngón tay ngăn chặn môi của hắn, nói ra: "Đừng vội tạ ngã, tu luyện Thang Linh Quyết cũng không phải là chuyện dễ. Công pháp này cần hấp thu đại lượng nguyệt chi tinh hoa, mà nguyệt chi tinh hoa chỉ có tại mỗi tháng đêm trăng tròn, cùng tháng ánh sáng đồng nặc nhất thời điểm mới nhất là rồi dạo. Trước lúc này, ngươi cần tại bộ lạc tu luyện chàng bên trong, thông qua trận pháp đặc biệt để dẫn dắt tự thân linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa sinh ra của mình." Lại cái này kỳ thật cũng là một bộ công pháp song tu, nếu có thực lực cường đại nữ tử tương trợ, sẽ tăng lên càng nhanh. Diệp Hoang nghiêm túc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Diễm Cơ thấy thế, tiếp tục nói, bộ lạc tu luyện chàn do ta tự mình bố trí, ẩn chứa trong đó cường đại nguyệt chi lực chất phát. Ở nơi đó tu luyện, ngươi có thể tốt hơn cảm độ nguyệt chi tinh hoa. Ngoài ra, ta sẽ còn an bài trong bộ lạc thực lực khá mạnh nữ tử, cùng ngươi cùng một chỗ song tu, các nàng có thể giúp ngươi tốt hơn lý giải cùng nắm giữ tháng linh quyết tinh túy. Đương nhiên, các nàng tất nhiên cũng bởi vậy sẽ thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Đợi ngươi đạt tới tháng linh quyết đệ tứ trong lúc, liền có thể cùng ta cùng một chỗ song tu." Diệp Hoang trong lòng âm thầm suy tư, cái này tháng linh quyết mặc dù điều kiện tu luyện hà khắc, nhưng không thể nghi ngờ là hắn ở ngoại giới đột phá đạo tôn cảnh một đầu đường tắt. Hắn đem cổ tịch cẩn thận cất kỹ, ngước mắt nhìn về phía Diễm Cơ, ánh mắt ôn nhu nói, "Đa tạ nữ vương bệ hạ, ta định không phụ kỳ vọng, cố gắng tu luyện." Diễm Cơ mỉm miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hoang gương mặt, "Ta tin tưởng ngươi, nam nhân của ta nhất định là bất phàm. Hôm nay liền dẫn ngươi đi bộ lạc tu luyện chàng, làm quen một chút hoàn cảnh, cũng tốt mau chóng bắt đầu tu luyện." Nói đi, nàng đứng người lên, lôi kéo diệp trong tay, cuốn phía ngoài cung điện đi đến. Hai người tới trong bộ lạc tu luyện tràng, chỉ gặp nơi này chiếm diện tích rộng lớn, bốn phía đứng sừng sững lấy cột đá to lớn, trên cột đá khắc đầy phù văn thần bí. Tu luyện tràng mặt đất do một loại kỳ dị hòn đá màu đen lấp lạnh, càng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức băng lãnh. Chính giữa, một cái cự đại trận pháp hình tròn tản ra nhu hòa lang quăng, trận pháp đường cong rắc rối phức tạp, xem lẫn thành một bức đồ án thần bí, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Diễm Cơ đi đến trận pháp trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, theo động tác của nàng, Trong trận pháp lam quang càng lóa mắt, một cỗ cường đại nguyệt chi lực từ đó tràn ngập ra. Trận này chính là tháng linh tụ năng lượng trận, những đại ban ngày cũng có thể hội tụ nguyệt chi tinh hoa, giúp người tu luyện. Hiện tại, ngươi vào trận. Diễm Cơ quay đầu nhìn về phía Diêm Hoàng, giải thích nói. Diêm Hoàng gật gật đầu, bước vào trong trận pháp. Trong nháy mắt, cái kia cỗ băng lãnh nguyệt chi lực liền đem hắn bao quạ, từng tia từng sợi thẩm thấu tiến lỗ chân lông của hắn, dẫn tới trong cơ thể hắn đế tổ chi lực một trận dao động. Hắn đội vàng vận chuyển công pháp, muốn đem nguồn lực lượng này đồng hóa. Nhưng mà Nguyệt chi tinh hoa cùng hắn dĩ vãng hấp thu linh khí hoàn toàn khác biệt, vừa mới nhập thể, tựa như cùng ngựa hoang mất cương, bốn chỗ tán loạn, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, đau đến hắn mồ hôi lạnh ướt da. Ổn định tâm thần, không cần cưỡng ép áp chế, nếm thử dùng Thang Linh Quyết dẫn đạo nó cùng lực lượng của ngươi dung hợp. Diễm Cơ tại ngoài trận nhìn xem Diệp Hoang thống khổ bộ dáng, lên tiếng nhắc nhở. Diệp Hoang cường chịu đựng tinh mạch truyền đến đau nhức tột liệt, dựa theo Diễm Cơ chỉ thị, vận chuyển lên Thang Linh Quyết. Theo Thang Linh Quyết vận chuyển, Diệp Hoang thể nội đế tổ chi lực cũng nhận dẫn dắt, cùng Nguyệt chi tinh hoa dần dần sinh ra cộng minh, không còn là lẫn nhau mâu thuẫn chận thái. Cái kia nguyên bản như thoát cương ngựa hoang giống như nguyệt chi tinh hoa, bắt đầu từ từ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, dọc theo kinh mạch con đường, có thứ tự chảy xuôi, muội lưu động một chỗ, đều bị Diệp Hoang mang đến một sức mạnh kỳ dị cảm giác, để hắn cùng mảnh này thần bí giới ngoại thiên địa thành lập nên cấp độ càng sâu liên hệ. Ở sau đó thời kỳ, Diệp Hoang quá chu tâm vùi đầu vào tháng linh quyết trong tu luyện. Diễm cơ chọn lựa ra trong bộ lạc mạnh nhất một nhóm nữ tử, các nàng đều là tiền tôn đỉnh phong có thể là mới vào đế tổ cảnh cơ giả, mỗi một cái đều có được đặc biệt thiên phú cùng cường đại linh lực. Những nữ tử này cùng Diệp Hoang cùng nhau tiến vào tu luyện trạng quay trùng quanh tại tháng linh tụ năng lượng trận chung quanh. Các nàng cùng Diệp Hoang tâm ý tương thông, cùng nhau vận chuyển tháng linh quyết trợ giúp Diệp Hoang tốt hơn lý giải cùng khống chế môn công pháp này tinh ý. Tại song tu trong quá trình, Diệp Hoang có thể cảm nhận được các nàng thể nội mêng mênh mông linh lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể mình, cùng nguyên chi tinh hoa lẫn nhau giao hòa, khiến cho hắn đối với tháng linh quyết cảm ngộ càng khắc sâu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang thể nội tháng linh quyết khí tức càng nồng đậm, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc, tại một lần đêm trăng tròn, Cùng tháng Quang Hào không giữ lại chiếu xuống tháng Linh tụ năng lượng trận bên trên, Diệp Hoàng toàn lực bận chuyển tháng Linh quyết thành công đột phá đến tháng Linh quyết đệ tử trọng cảnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu bạc, đó là nguyệt chi tinh hoa lực lượng tại hắn trong đôi mắt chiếu rọi. Lúc này Diệp Hoàng, khí tức trở nên càng thêm hùng hồn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại thần bí ma khí tức cương đại. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hoàng đột phá vui sướng còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một cỗ nồng đậm khí tức hắc ám từ bộ lạc biên giới mãnh liệt mà đến. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một tầng thật dày màu đen khói mù bao phủ. Cõi mổ kia bên trong lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, như là tới từ địa ngục miền rùa. Trong bộ lạc các nữ tử nhao nhao dừng lại trong tay sử vụn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Hoàng trong lòng run lên, hắn bén nhạy phát giác được khí tức hắc ám này bên trong ẩn chứa cường đại ma tà ác lực lượng, tuyệt không phải phổ thông sinh vật hắc ám có khả năng có được. Diệp Hoàng chỉ sợ là hắc ám ma linh tới. Những loài ma linh đến từ giới ngoại của sâu hắc ám, trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, thích nhất thôn phệ sinh linh linh hồn cùng linh lực. Bọn chúng lần này đến đây, tất nhiên là đã nhận ra chúng ta bộ lạc dị động. Nhất là ngươi đột phá tháng linh huyết đệ tử trọng cảnh lúc đưa tới năng lượng ba động, chỉ sợ đưa tới chú ý của bọn nó." Diễm Cơ trầm giọng nói ra. Chương 334, đại thắng, đến từ nữ vương tham hỏi, 1. Chương 334, đại thắng, đến từ nữ vương tham hỏi, 1. Giới ngoại quả nhiên hung hiểm. Nghe được Diễm Cơ lời nói, Diệp Hoàng trong lòng một trận sợ hãi thăng phục. Liền ngay cả thực lực tăng lên đều có phong hiểm, sẽ bị ám hắc ma linh để mắt tới. Diệp Hoàng đạt tới linh nguyện quyết bốn tầng, nói rõ hắn đã có được trở thành đạo tôn tư cách. Mà toàn bộ mặt trang bộ lạc, trừ nữ vương Diễm Cơ đem linh nguyện quyết tu luyện đến tầng thứ 6, còn lại chúng nữ kỳ thật đều chỉ đến tầng thứ 3, ngay cả tầng thứ 4 người đều không có. Diệp Hoang tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem Linh Nguyệt Quyết tu luyện đến tầng thứ 4, nó tư chất hoàn toàn chính xác bị tiên. Tuy nói cái này bởi vì hắn bản thân liền là đỉnh cấp đế tổ, cùng có chúng nữ song tu tương trợ, nhưng chủ yếu nhất, hay là bản thân ngộ tính cùng tư chất mỹ tiên. Liền ngay cả Diệp Cơ đều kinh thán không thôi. Bất quá, Diệp Hoang mặc dù rất nhanh liền đạt đến Linh Nguyệt Quyết tầng thứ 4, nhưng muốn đi vào tầng thứ 5, lại là khó như lên trời. Có đôi khi, một tầng chi cách liền giống như là trời. Nhưng Diệp Hoang đạt đến tầng thứ 4, hắn hiện thực lực đã có thể so với mới vào đạo tôn. Nói cách khác, hắn hiện tại mặc dù không có bước vào đạo tôn cảnh, nhưng lại có thể cùng đạo tôn có lực đánh một trận. Ta hiện tại cũng coi là mặt trăng bộ lạc một thành viên. Nữ Vương, ta nguyện phía trước xung파 chiến đấu, cùng ám hắc ma linh quyết nhất tử chiến. Diệp Hoang trầm giọng đáp, giẫm cơ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tán thưởng, "Tốt, Diệp Hoang, ngươi không hổ là ta giẫm cơ nam nhân, lần này liền do ngươi dẫn đầu trong bộ lạc cường giả lên địch. Ta sẽ đích thân áp chế ám hắc ma linh chi bường, tuyệt không để nó quấy nhiễu được các ngươi." Nói đi, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại muôn chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, xuốn phía cái kia tràn ngập nồng đậm khí tức hắc ám đầu mượn bay đi. Diệp Hoang Thâm thì bận chuyển nguyệt linh quyết ánh sáng màu bạc tại quanh người hắn lưu chuyển, cùng đế tổ chi lực lẫn nhau giao hòa, tán mắt ra cường đại ma khí tức thần bí. Hắn ngắm nhìn một phía, trong bộ lạc nữ chiến sĩ bọn họ nhao nhao tụ đến, các nàng trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có cao không sợ chiến ý những nữ tử này, ngày bình thường ôn nhu bổ mị, nhưng giờ phút này, lại như là từng thành từng thành ra khỏi vỏ lưỡi dao, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Các vị tỷ tỷ, theo ta giết Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, thân hình như điện, dẫn đầu lướng phía ám hắc ma linh phóng đi. Sau lưng, một đám nữ chiến sĩ theo sát phía sau, thân ảnh của các nàng tại màu bạc ánh trăng chiếu rọi, lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang. Rất nhanh, Song Vương đánh giáp lá cà. Ám hắc ma linh bọn họ thân hình quỷ dị, quanh thân bao quanh sương mù màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức thôi thôi. Bọn chúng dương nhanh múa đuốt, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía mặt trăng bộ lạc các chiến sĩ đánh tới. Diệp Hoàng trong tay huyết sắc thiết kiếm lóng lánh hào quang chói mắt, trên thân kiếm phủ văn tại nguyệt linh quyết lực lượng ra chỉ bên dưới, cách ra lực lượng càng cường đại hơn. Tuy kiếm ở giữa, một đạo ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đem phía trước mấy cái ám hắc ma linh chém thành hai đoạn. Giết. Mặt trắng bộ lạc nữ chiến sĩ bọn họ cùng kêu lên ho hét, các nàng thi triển ra thủ đoạn của chính mình, trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, các loại thủ đoạn công kích dâng vào một chỗ, cùng ám hắc ma linh khai kịch liệt chấm giết. Những này mặt trắng bộ lạc nữ chiến sĩ bọn họ phối hợp ăn ý, hình thành từng đạo chặt chẽ phòng tuyến, để ám hắc ma linh bọn họ khó mà đột phá. Mà Diệp Hoang biểu hiện được dũng mãnh nhất cường hãn, một người xông vào phía trước, một đường giết chóc đi qua, ở trước mặt hắn ám hắc ma linh căn bản cùng có kẻ đi ngồi. Không hổ là nữ vương nam nhân, thật mạnh. Hắn một người liền chống đỡ ám hắc ma linh tiên quân quân bản mã. Mặt Trăng Bộ Lạc chúng nữ đi theo Diệp Hoang sau lưng, cảm giác được rất nhẹ nhàng, cũng không áp lực quá lớn. Trước kia loại cảm giác này còn chưa bao giờ có. Mỗi lần các nàng đều là dụ huyết phân chiến, thậm chí liều mạng chiến đấu bên dưới mới miễn cưỡng chiếm được phòng. Nhưng bây giờ có Diệp Hoang tại, liền hoàn toàn không cần liều mạng. Mặt Trăng Bộ Lạc quả nhiên xuất hiện một cái tu luyện tuyệt linh quyết tu luyện tới tầng thứ tư người, hơn nữa còn là một người nam nhân, đáng chết. Không thể để cho hắn tự mình giết chóc đi ra đi chiếu của hắn. Tại chiến trường khu vực Hắc Tâm, Diệp Hoàng Tao ngộ ám hắc ma Linh Chi Vương thú hạ đệ nhất đại tướng. Đầu này Ma Linh thân hình to lớn, trường cao mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy lẫn phiến màu đen, mỗi một phiến lẫn phiến đều lóe ra u lãnh quỷ mang, như là từng giàn áo giáp. Nó ánh mắt băng lãnh, toàn thân tràn ra sát ý vô tận, trong miệng mọc ra bén nhọn răng nanh, mỗi một quải đều chừng cao cỡ một người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc này hét lớn một tiếng, trùng sát đi ra, ngăn ở bên trong hoàng trước mặt. Nhân loại, ngươi chính là cái kia dẫn phát dị động ra hỏa. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi ta muốn hút không ngươi linh. Ma linh đại tướng ảnh sát gầm thét, thanh âm như quần quật lôi minh. Nó bỗng nhiên huy động móng vuốt to lớn, mang theo một trận cuồng phong màu đen, hướng phía Diệp Hoang hung hăng chộp tới. Móng vuốt kia những nơi đi qua, không gian phá diện, đồng thời tản ra khí tức làm người sợ hãi. Có chừng, ảnh sát là ám hắc ma linh vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, nó có được nửa bước đạo tôn cảnh thực lực. Một tên mặt trắng bộ lạc nữ tướng quân nhắc nhở Diệp Ngang đạo, "Không sao, ta tu vi phong đại, chính cần một trận chiến." Diệp Hoang không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực, trong tay huyết sát thiết kiếm quang mang tăng đoạn, mai táng khư kia ý chém ra. Một đạo ẩn chứa vũ thiên diện địa chi lực kiếm khí gào thét mà ra, đón lấy ánh sắt mang bước. Vèo, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chúng quanh ám hắc ma linh cùng mặt trăng bộ lạc các chiến sĩ đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến nhau nhau lùi lại. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể ngăn cản được công kích của ta? Hành sắt gầm thét. Hiển nhiên Diệp Hoang cường đại, có chút năng ngoài dự đoán của hắn, mà Diệp Hoang chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, Lần nữa uy kiếm công hướng ảnh sát, mỗi một kiếm đều mang nguyệt linh quyết lực lượng thần bí, trên thân kiếm quang mang màu bạc lấp loé, cùng ánh sát trên người khí tức màu đen hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ảnh sát cũng không cam chịu yếu thế, thân thể cực kỳ linh hoạt, to lớn thân hình trong chiến đấu không chút nào không hiện bộ bệ. Nó không ngừng uy động móng vuốt, hoặc bắt hớp đập, đồng thời trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, cuốn giết hướng Diêm Hoàng. Trong lúc nhất thời, hai người giết đến có đến có bệ, khó mà giải. Đột nhiên, Diêm Hoàng thân hình lóe lên, vận dụng dư không thuật, như quỷ mị giống như vây quanh ảnh sát sau lưng, trong tay thiết kiếm hung hăng đâm về ảnh sát phần lưng. Hành sát phản ứng cấp tốc, đột nhiên quay người, dùng bóng đuốt ngăn trở Diệp Hoang công kích. Nhưng Diệp Hoang sớm có đòn trước, hắn mượn cỗ này phản tác dụng lực, trên không trung một cái xoay người, sau đó hai tay nắm ở thiết kiếm, từ trên xuống dưới, mang theo vạn quân chi lực, hướng phía hành sát đầu bộ tới. Hành sát vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu. Diệp Hoang thiết kiếm chém vào hành sát trên cánh tay, tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại không thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Phong lực thật mạnh. Diệp Hoang một trận sợ hai thán phục, nhưng hắn công kích lại mạnh hơn, đồng thời điều động thể nội đế tổ chi lực cùng nguyệt linh quyết lực lượng, chuẩn bị phát động càng mạnh công kích. Thường, nhân loại, người dãy rủa là phi công. Ảnh sát hừ lạnh một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, lớp tuyến màu đen trở nên càng cứng rắn hơn, khí tức cũng càng cường đại. Đột nhiên, nó mở ra miệng to như trời máu, một đạo chùm sáng màu đen từ trong miệng bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đánh trúng bảo diệp hoàng. Chương 334, đại thắng, đến từ nữ vương tham hỏi. 2. Chương 334, đại thắng, đến từ nữ vương tham hỏi. 2. Diệp hoàng chùm sáng màu đen đánh trúng, trên thân xuất hiện một đạo cháy đen vết thương, máu tươi nào ạt chảy ra nhưng bất diệt đạo vận vận chuyển, trong nháy mắt chữa trị. Liền chút bản lẫnh này sao? Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng thu tới tấn, máu điện, thôn tiên đỉnh, hoàng tháp, bắt quái tiên lô nhao nhao thế giả, quay chúng quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Những thần khí này tại nguyệt linh quyết lực lượng ra trì bên dưới, tản mát ra càng cường đại hơn mỹ áp. Diệp Hoang thao túng năm kiện thần khí, hướng phía ảnh sắt phát động công kích mãnh liệt. Máu điện hóa thành một đạo to lớn màn máu, đem ảnh sắt bao phủ trong đó, mấy triệu thần ma hư ảnh từ màn máu bên trong mãnh liệt mà ra, phát ra giống giận rung trời, đối với ảnh sắt triển khai điên cuồng công kích. Nam kiện thần khí đồng thời công kích, tại mặt trăng quyết gia chỉ bên dưới, uy năng càng thêm đáng sợ. Hành sát tại nam kiện thần khí công kích đến, trong nháy mắt lâm vào hỗn cảnh. Nó không ngừng giãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi máu điện trói buộc, rời khỏi thần ma công kích phàm bị, nhưng máu điện lực lượng cực kỳ cường đại, hành sát trong lúc nhất thời khó mà chống thoát. Đồng thời, thôn thiên đỉnh tôn vẻ chi lực cũng làm cho nó cảm thấy sợ hãi, nó không thể không phân ra một phần lực lượng để chống đỡ. Hoàng Tháp trấn áp chi lực để nó hành động trở nên chậm chạp, mà Bát Quái tiên lô hỏa diễm thì không ngừng tiêu đốt lấy thân thể của nó. Đáng giận, hành sát tức giận rít gào lên lấy Toàn thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, khí tức màu đen như là mảnh liệt như thủy triều trào ra ngoài. Nó dốc hết toàn lực, đột nhiên thoáng dãy rựa, rốt cục tránh thoát máu điện chói buộc. Sau đó mở ra cánh cổng lô, hướng lên bầu trời bay đi, muốn thoát đi năm kiện thần khí phạm vi công kích. Không có lệnh của ta, ngươi trốn được sao? Diệp Hàm như thế nào để nó tùy tiện đào thoát, cười lạnh một tiếng, theo từng thần khí theo đuổi không bỏ. Đồng thời, hắn thi triển ra Mai Táng Khư Kiêu ý, đem lực lượng trong cơ thể phát huy đến cực hạn, lại dung nhập Nguyệt Linh quyết 4 tầng lực lượng. Một đạo so trước đó càng cường đại hơn kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía Ảnh Sát. Không, Ảnh Sát cảm nhận được đạo kiếm khí này cường đại uy hiếp, vội vàng xoay người, dùng móng vuốt toàn lực ngăn cản. Nhưng đạo kiếm khí này lực lượng quá mức cường đại, Ảnh Sát móng vuốt tại kiếm khí trùng tích bảo, trong nháy mắt bị chém nứt. Kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp chạm tại Ảnh Sát trên thân thể. A! Ảnh Sát phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai đoạn, máu đen như suối phun giống như tuôn ra. Ma Linh Vương đại nhân, cứu ta. Thời khắc sinh tử! Ánh sát thân hồn phát ra cầu cứu tín hiệu. Hắc ám chỗ lờ mờ, Ám Hắc Ma Linh Chi Vương cảm nhận được đệ nhất đại tướng nguy cơ, không khỏi tức giận rít gào lên đứng lên, muốn xuất thủ cứu giúp. Thân thể của nó trong nháy mắt vành trướng mấy lần, nguyên thân khí tức hắc ám trở nên càng thêm nồng đậm, đậm, như là một đoàn mầu đen mê đen, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhân loại đáng chết, ta muốn đem toàn bộ các ngươi hủy diệt. Ám Hắc Ma Linh Chi Vương giống giận dữ, nó mở ra miệng lớn, một đạo ẩn chứa hắc ám vô tận lực lượng trùng sáng màu đen hướng phía Diệp Hoang bọn tới. Đạo trùng sáng này uy lực vô cùng kinh khủng. Trung văn ám hắc ma linh cùng mặt trăng bộ lạc cắt chiến sĩ sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đồng thời một cái to lớn móng vuốt màu đen hướng phía Diệp Hoang chụp tới. Trên móng vuốt ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám, như muốn đem Diệp Hoang linh hồn đều thôn vẽ hết. Diệp Hoang sắc mặt đại biến, cảm nhận được một kích này chí mạng uy hiếp. Hắn muốn tránh né, nhưng thân thể lại tại trong chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách tránh đi. Ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, Diệp Cơ nữ vương trường kiếm trong tay long lánh ánh sáng nóng bỏng, trực tiếp đón nhận ám hắc ma linh chi vương móng vuốt. Voành! Một tiếng vang thật lớn Diễm Cơ Nữ Vương cùng Ám Hắc Ma Linh Chi Vương công kích đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ ba động này đem không gian chung quanh đều chấn động đến mức nát, Diệp Hoàng bị nguồn lực lượng này tung bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên mười phần tái nhợt. Đồng thời, đạo kia trùm sáng đáng sợ cũng bị Diễm Cơ Nữ Vương lấy thần bí hỏa diễm đem đốt thành hư vô, yũ mặt trang bộ lạc chúng nữ. Diễm Cơ Nữ Vương cùng Ám Hắc Ma Linh Chi Vương trên không trung giằng co lấy. Ám Hắc Ma Linh Chi Vương trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nó nhìn chằm chằm Diễm Cơ Nữ Vương, giận dữ hét, "Diễm Cơ, ngươi dám giết thủ hạ ta, hôm nay Ta nhất định phải đưa ngươi bộ lạc triệt để hủy diệt." Diễm Cơ Nữ Vương sắc mặt lạnh lùng, nàng không sợ hai chút nào về Trừng mắt Ám Hắc Ma Linh Chi Vương, lạnh lùng nói, "Ma Linh Vương, ngươi nhiều lần xâm phạm ta mặt trang bộ lạc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nói đi, sau lưng nàng cánh hỏa diễm bỗng nhiên triển khai, trên cánh thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ, những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa thế giới lực lượng bản nguyên, mỗi một lần vô đều có thể trực tiếp đánh giá quy tắc phương bảo. Diễm Cơ Nữ Vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ám Hắc Ma Linh Chi Vương trước mặt, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo mang theo vô tận lực áp bạch hào quang màu đỏ gào thét mà ra. Những nơi đi qua không gian như yều đất trang giấy giống như bị xé rách ra, lộ ra sâu thẳm vết nứt màu đen, năng lượng ba độ cường đại dẫn tới chúng quanh hỗn độn vũ khí đều điên cuồng cuộn vượt. Hắc hắc ma linh chi vương cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra các loại hắc ám thần thông, cùng Diệm Cơ Lư Vương triển khai kịch liệt chiến giết. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lập lòe, các loại lực lượng cường đại đụng vào nhau, toàn bộ giới ngoại mạnh khu vực này đều tại nguồn lực lượng này trùng kích bao dữ dậy. Ở phía dưới trên chiến trường, Diệm Hoàng chậm rãi đứng dậy. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không chí mạng. Hán Bận Truyền Nguyệt Linh quyết bộ phát ra khủng bố một kích, nhất cử đem đệ nhất Ma Linh đại tướng Chi Hồn cho triệt để chấm tuyết. Còn lại Ma Linh thấy vậy một màn, nhao nhao chạy tán loạn. Như Diệp Hoang lại tiếp tục xuất thủ, mở ra tàn sát hình thức. Mặt trăng bộ lạc chúng nữ chiến sĩ, càng La Sĩ khí tăng gọi, cùng một chỗ giết tới. Trong lúc nhất thời, Ám Hắc Ma Linh bị giết đến liên tục bại lui. Mà ở trên bầu trời, Diễm Cơ Nữ Vương cùng Ám Hắc Ma Linh Chi Vương chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Diễm Cơ Nữ Vương lúc đầu cùng Ám Hắc Ma Linh Vương tương xứng, nhưng bây giờ dưới đáy tình thế đối với Ám Hắc Ma Linh Vương cực kỳ bất lợi, đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trái lại, mặt Trăng bộ lạc bởi vì có Diệp Ngam Tại, Diệp Cơ lúc này không cần lo lắng bộ lạc, toàn tâm chiến đấu, bởi vậy chiếm cứ thượng phong. Ma Linh Vương, nhận lấy cái chết. Diệp Cơ nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn năng lượng màu đỏ kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa dữ dực, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nàng huy động trường kiếm, hướng phía ám hắc Ma Linh Chi Vương chém tới. Ám hắc Ma Linh Vương cảm nhận được đạo này công kích chí mạng uy hiếp, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Năng lượng màu đỏ kiếm trực tiếp chạm tại trên người của nó, trong nháy mắt đưa nó thân thể chém thành hai nửa. Ám hắc ma linh chi vương phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Theo ám hắc ma linh chi vương vốn lạt, còn lại ám hắc ma linh bọn họ triệt để đã mất đi đầu trí. Bọn chúng nhao nhao chạy trốn, muốn thoát đi cái nải đáng sợ chiến trường. Diệp Hoàng cùng nữ chiến sĩ bọn họ thừa thắng xông lên, đem những cái kia chạy trốn ám hắc ma linh bọn họ từng cái chém giết. Rốt cuộc, trận này chiến đấu kịch liệt lấy mặt trắng bộ lạc thắng lợi trở sức. Diễm Cơ nữ vương chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn xem Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tiêu lạc. Diệp Hoàng, ngươi là chúng ta mặt trang bộ lãng anh hùng. Nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay chỉ sợ khó mà lấy được thắng lợi. Đêm nay, Liên đại bản nữ vương Hạo Hạo thăng hỏi ngươi. Thuật điện, ngươi đạt đến Nguyệt Linh Quyết tứ tầng, ngươi có thể cùng ta song tu. Diệp Cơ nữ vương đi đến Diệp Hoàng trước mặt, vừa cười vừa nói. Chương 335, đột phá Nguyệt Linh Quyết tầng thứ 5. 1. Chương 335, đột phá Nguyệt Linh Quyết tầng thứ 5. 1. Diệp Hoàng hiện tại ngược lại là biết, cùng càng mạnh người song tu, Nguyệt Linh Quyết tăng lên càng nhanh. Diệp Cử Nữ Vương là 6 tầng Nguyệt Linh Quyết, nếu có thể cùng nàng song tu, tự nhiên sẽ đối với Diệp Hoang có vô cùng chỗ tốt. Bộ lạc chúc mừng đại thắng nhiệt liệt bầu không khí bên trong, bộ lạc các thành viên cấp tốc hành động, bắt đầu thanh lý chiến trường. Trong bộ lạc, các nàng bắt đầu chuẩn bị phong phú chúc mừng tiệc tối, các loại kỳ dị nguyên liệu đấu ăn được trưng bày tại to lớn trên bàn đá, tản mát ra ngồi thơm mê người. Theo màn đêm buông xuống, bộ lạc đống lửa hùng hực cháy lên, chiếu sáng toàn bộ bộ lạc. Diệp Hoang cũng bị kéo vào đến chúc mừng trong hàng ngũ, mà lại là làm nhân vật chính đến chiếu đãi, không ngừng bị chúng mỹ nữ mời rượu, mà lại tại mời rượu trong quá trình Còn không che giấu chút nào biểu đạt ra muốn cùng Diệp Hoang hoàn tốt một trận. Thế là, Diệp Hoang tại mặt trăng bộ lạc chúng nữ nhiệt tình bên dưới, rất nhanh liền bị quật chén, chỉ giữ vẻ thanh tĩnh. Diệp Hoang tại nửa tỉnh nửa say ở giữa, bị chúng nữ vây quanh đưa đến nữ vương Diễm Cơ tập cung. Tập cung bố trí so di vãng càng thêm xa hoa, bốn phía treo đầy lóe ra quang mang nhu hòa bạc thạch, trên giường phủ lên mềm mại da thú cùng tơ lụa. Diễm Cơ nữ vương thân mang một bộ khinh bạc sao y y, lặng lặng mà ngồi tại bên giường, trong ánh mắt của nàng đã có thắng lợi sau vui sướng, lại bao hàm lấy đối với Diệp Hoang thân tình. Tuyệt, chúc mừng không sai biệt lắm. Các ngươi đều lui ra đi." Diễm Cơ nữ vương nói ra. Chúng nữ khẽ cười một tiếng, toàn bộ lui ra. Sau đó, Diễm Cơ nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve Diệp Hoang gương mặt, ngón tay của nàng mềm mại mà ấm áp, mang theo từng tia có thể trêu chọc tình dục khí tức. "Nam nhân của ta, đêm nay chúng ta có thể hảo hảo song tu. Lần này song tu, mặc dù không thể làm ngươi đạt tới linh nguyệt quyết tầng 5, nhưng có thể là bước vào tầng 5, đánh xuống cơ sở." Cơ Diễm mỹ nhã như tơ địa đạo. "Nữ vương của ta bị hạn, ta chắc chắn biểu hiện tốt một chút." Diệp Hoang lúc này ở trên trướng phía dưới, cũng càng thoải mái. Hắn bu tay, nắm chặt giẫm cơ tay, ánh mắt hai người giao hội, sau đó ôm nhau cùng một chỗ, bắt đầu song tu. Tại song tu trong quá trình, Diệp Hoang có thể cảm nhận được rõ ràng giẫm cơ thể nội nguyên ngưng nguyệt linh quyết chi lực, nguồn lực lượng kia như là ấm áp dòng suối, chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân lực lượng lẫn nhau giao hòa. Giẫm cơ dẫn dắt đến Diệp Hoang, để hắn tốt hơn cảm ngộ nguyệt linh quyết huyền bí, hai người khí tức dần dần hòa làm một thể, tại trong tâm cung tạo thành một cái thần bí ma cường đại khí chẳng. Theo song tu song nhập, Diệp Hoang thể nội nguyệt linh quyết chi lực càng nồng đậm, đậm, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền đạt đến Nguyệt Linh quyết 4 tầng cực hạn, khoảng cách tầng năm chỉ có cách nhau một đường. Song Tu đằng sau, Diễm Cơ lượi biến giúp Diệp Hoang hoài bên trong, ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Hoang trên lồng ngực vẽ vài vòng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. "Diệp Hoang, ngươi có biết, từ khi ngươi đi vào bộ lạc, huyết thể cũng không giống nhau. Lấy phía trước đối với Hắc Ma Linh song nhập, chúng ta mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại luôn phải trả cái giá nặng nề. Mà ngươi, như là một ngôi sao rực rỡ, là bộ lạc mang đến trước nay chưa có quan mang cùng hy vọng." Diễm Cơ vừa cười vừa nói. Diệp Hoang cúi đầu, ôn nhu mà nhìn xem Diễm Cơ đạo: Diễm Cơ, đây cũng không phải là một mình ta chi công, bộ lạc bọn tỷ bọn đều là anh dũng không gì sánh được, ta bất quá là vừa lúc mà gặp, có thể cùng mọi người kẻ vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Thủ hộ, ta đã trở thành bộ lạc một thành viên, thủ hộ bộ lạc, ta cũng có trách nhiệm. Diễm Cơ có chút ngửa đầu, cùng Diệp Hoang bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ba quang lưu chuyện, nhưng tiên phú của ngươi chắc truyện, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Nguyệt Linh quyết tu luyện đến bốn tầng, vực này mộ tĩnh, cho dù tại chúng ta bộ lạc trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lần chiến đấu này, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng vô pháp thuận lợi như vậy đánh lui Hắc Á Ma Linh. Chớ nói chi là chém giết ma linh vương cùng nó đệ nhất đại tướng. Diệp Hoang nhẹ nhàng luốt ve giẫm cơ tóc dài, sợi tóc như tơ lụa giống như thuận ngoạn, rất là dễ chịu. Hắn nói ra, ta có thể có hôm nay may mắn mà có nữ vương ngươi cho Nguyệt Linh quyết công pháp, còn có bộ lạc bọn tỷ muội đang tu luyện lúc tương trợ. Mà lại, cùng ngươi song tu, để cho ta đối Nguyệt Linh quyết cảm ngộ nâng cao một bước, khoảng cách tầng năm cũng cách trị một bước. Giẫm cơ nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người nói Diệp Hoang, ta hiểu rõ một chỗ bí cảnh, tên là Tháng U bí cảnh, đó là lịch đại mặt trăng bộ lạc nữ vương cuối cùng trỗ tỏa hóa. Truyền thuyết tại bí cảnh chỗ sâu. Có một chỗ nguyệt lượng truyền, nếu có thể ở trong đó tu luyện, liền có hy vọng đem nguyệt linh quyết tăng lên tới tầng năm. Nhưng nơi này bị cảnh hung hiểm vô cùng, bên trong có lịch đại nữ vương lưu lại thân thể tàn phế cùng cường đại sức mạnh thủ hộ, chỉ có đạt được các nàng tán thành mới có thể tiến nhập nguyệt lượng truyền. Tương lai nếu như ta cũng muốn bất lạc, cũng sẽ bị chôn ở nơi đó. Nhưng bây giờ, ta không cách nào tiến vào, bất quá, ngươi có lẽ có thể thử xông vào một lần, đương nhiên, ta không giúp được ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Hoang nghe xong gật đầu, quyết định tiến về, đây là hắn nhanh chóng đột phá tuyệt hảo cơ hội. Nếu là lại mang xuống không cách nào tăng thực lực lên, cuối cùng cổ thiên đạo đánh tới, chính mình vẫn như cũng phải chết. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hoang cáo biệt diễm cơ cùng mặt trăng bộ lạc đám người, bước lên tiến về tháng u bí cảnh hành trình. Hắn dựa theo diễm cơ chỉ phương hướng, ở ngoại giới trong hỗn độn bộ khí phi hành hồi lâu, rốt cục thấy được một tòa to lớn sơn phong màu đen. Ngọn núi cao vút trong mây, ngọn núi mặt ngoài khắp đầy cổ lão ma phù văn tự bí, tản mát ra một cỗ cường đại bí áp. Chắc hẳn, đây chính là tháng u bí cảnh lối vào. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói. Hắn vận chuyển đế tổ chi lực cùng nguyệt linh quyết, chậm rãi hướng phía ngọn núi tới gần. Khi hắn tới gần ngọn núi lúc, đột nhiên, một đạo hào quang màu đen từ trong ngọn núi bắn ra, hóa thành một cái to lớn cư ứng màu đen, hướng phía Diệp Hoàng phán đến. Cự ứng này quanh thân tản ra cường đại khí tức hắc ám, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra u linh và màng, hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tràn đầy sát ý nơi đây quả nhiên nguy hiểm, còn không có đi vào, chỉ là tới gần, liền nhận công kích kinh khủng như thế. Diệp Hoàng không dám kinh thường, tế ra huyết sát thiết kiếm, thi triển ra mai táng hư kiêu ý, một đạo ẩn chứa vị thiên diệt địa chi lực kiếm khí gào thét mà ra, chém về phía cự ứng màu đen. Cự ứng uy độc cánh Nhấc lên một trận cuồng phong màu đen, đem Diệp Hoang kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Hoang tiếp tục xuất kiếm, cư ứng phản ứng cấp tốc, dùng móng lưỡi sắc bén chụt vào huyết sắc thiết kiếm. Móng lưỡi cùng thiết kiếm va chạm, phát ra một trận chói tai tiếng kim loại ma sát. Cứng vai móng lưỡi. Diệp Hoang than phục một tiếng, lập tức vận chuyển Nguyệt Linh Quyết quang mang màu bạc cùng đế tổ chi lực ra hóa, để khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên. Máu điện trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo to lớn màn máu, mấy triệu thần ma hư ảnh mảnh mảnh liệt mà ra, phát ra giống giận dựng trời, phóng tới cư ứng màu đen. Cư ứng màu đen không sợ hãi chút nào, hai cánh bông nguyên ngũ Vô số lông vũ màu đen như ám khí giống như bắn ra, cùng thần ma hư ảnh động vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía. Diệp Hoang nhân cơ hội này, trong tay huyết sắc thiết kiếm quang mang tăng bọn, lần nữa thi triển ra mai táng khư kiếm ý, vô số đạo kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một tấm kiếm khí lưới lớn, hướng phía cư ứng màu đen bao phủ tới. Chương 335, đột phá nguyệt linh quyết tầng thứ 5, 2, chương 335, đột phá nguyệt linh quyết tầng thứ 5, 2, đầu này cư ứng màu đen hẳn là trố bí cảnh này thủ bệ thú, có được gần như sơ cấp đạo tôn thực lực. Diệp Hoang đánh giá lấy thực lực của đối phương. Lúc này, Cự Ưng màu đen bị vây ở kiếm khí trong lưới lớn, không ngừng giãy giụa, lại để kiếm khi lưới lớn bắt đầu xuất hiện vết rách. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, hai tay nhanh chóng kết ấn, thôn thiên đỉnh, hoàng thác, bắt quái tiên lô nhao nhao thế ra. Tại năm kiện thần khí liên hợp công kích đến, Cự Ưng màu đen rốt cục chống đỡ hết nổi, phát ra một tiếng thê lương kêu to, thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bắn trở về sơn phong màu đen bên trong. Diệp Hoang thu hồi thần khí, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trước mắt sơn phong màu đen, biểu lộ trở nên càng thêm nương trọng. Cái này vẻn vẹn tiến vào bí cảnh núi Bạo, giống như này hung hiểm, phía sau hung hiểm nhất định viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng Diệp Hoang giờ phút này không có lựa chọn khác, vô luận phía trước nhiều hung hiểm, đều được đi xong. Diệp Hoang chậm rãi tới gần sơn phong màu đen, mặt núi mặt ngoài phủ văn sáng lên, hình thành một cái cửa. Diệp Hoang cất bước đi vào. Vừa tiến vào trong, hắn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm ngự chi tinh hoa đập vào mặt, cỗ này tinh hoa mức độ đậm đặc, viễn siêu mặt trăng bộ lạc tu luyện chẳng. Hắn đi thẳng về phía trước, đi tới đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một vị thân mang con rải trắng nữ tử, mặt mũi của nàng di mỹ nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố khí tức băng lãnh. Đây chính là lịch đại nữ vương thân thể tàn phế một trong. Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Nhi nữ tử nhìn xem Diệp Hoàng, nhẹ nhàng nói ra, từ bên ngoài đến người, muốn thông qua nơi này, nhất định phải chiến thắng ta. Nói đi, trong tay nàng xuất hiện một thanh tản gia hàn khí trường kiếm, hướng phía Diệp Hoàng đâm tới. Diệp Hoàng đội vặn dùng hết sát thiết kiếm ngăn cản, hai thanh kiếm đụng vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Nữ tử kiếm pháp cực kỳ lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang cường đại hàn khí, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó đông kết. Diệp Hoang toàn lực ứng đối, cuối cùng đem chém chết, nữ tử thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang tiêu tán, chỉ để lại lóe lên một cái lấy quang mang thủy tinh cầu. Đây cũng là thông quan chứng minh. Diệp Hoang đi ra phía trước, cầm lấy thủy tinh cầu, phát hiện bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Hắn đem thủy tinh cầu cất kỹ, tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó, Diệp Hoang lại gặp mấy vị lịch đại nữ vương thân thể tán phế, thực lực của các nàng một cái so một cái tương đại, mỗi người đều có được đặc biệt thần thông cùng kỹ. Diệp Hoang tại cùng các nàng trong chiến đấu, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình cùng kỹ xảo chiến đấu. Hắn đem đế tổ chi lực, mai táng khư chi lực cùng Nguyệt Linh quyết chi lực hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn công kích. Trải qua sinh tử chiến đấu, Diệp Hoang cuối cùng đều chiến thắng tất cả nữ vương thân thể tàn phế, đạt được các nàng tán thành. Kỳ thật Diệp Hoang có thể kiên trì, dựa vào là bất diệt đạo vận khôi phục chi lực. Đối lại người khác, căn bản là không có cách tại mỗi một trận đều cơ hội chiến tử, người bị thương nặng tình huống dưới, còn có thể tiếp tục. Chỉ có Diệp Hoang cần đánh, ngược lại cần mạnh. Khi Diệp Hoang đánh bại vị cuối cùng nữ vương thân thể tàn phế lúc, phía trước không gian đột nhiên phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái cự đại cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt. Phía trên có từng cái lỗ khảm, đúng lúc là thủy tinh cầu lớn nhỏ. Diệp Hoàng đem thu thập được thủy tinh cầu dần dần khảm vào cung điện trên cửa chính trong lỗ khảm. Đến lúc cuối cùng một thủy tinh cầu kín kẽ khảm nạm sau khi tiến vào, cung điện cửa lớn phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, chậm rãi mở ra. Một luồng cổ lão ma khí tất thần bí đập vào mặt, Diệp Hoàng dậm chân đi vào cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi mà u ám, trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy tản ra ánh sáng nhạt mờ thạch, chiếu sáng mảnh không gian này. Tại trong cung điện, Diệp Hoàng thấy được một vũng tản ra quang mang nhu hòa nước suối. Chắc hẳn Đó chính là diễm cơ nói tới nguyên lực truyền. Diệp Hoang trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Một đường liều mạng chiến đấu, chính là vì vật này. Lúc này nước suối mặt ngoài nổi lên một trận bọt sóng, một cái thân ảnh hư ảo từ trong suối nước nổi lên. Thân ảnh này là một vị tân mang hoa lệ trường bào nữ tử, mặt mũi của nàng cùng lúc trước Diệp Hoang gặp phải nữ vương thân thể tán phế giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm đoan trang và uy nghiêm. Từ bên ngoài đến người, ngươi có thể lại tới đây, nói rõ ngươi có nhất định cơ duyên và thực lực. Nguyên lượng truyền chính là ta mặc trang bộ lạc thánh địa, ẩn chứa cường đại nguyên chi tinh hoa, nhưng muốn hấp thu những tinh hoa này nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Nữ tử thanh nhã linh hoạt kỳ ảo mà sa sầm, phản phất tử viễn cổ chưa đến. Diệp Hoang đứng dậy, cung kính nói ra, "Tiền bối, đoán bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm." Nữ tử khẽ gật đầu nói, "Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, ngươi cần tại nguyệt lượng truyền bên trong tiên trì một canh giờ, trong lúc đó không có khả năng bị nước suối lực lượng phạt vệ. Nếu có thể làm đến, ngươi liền có thể thỏa thích hấp thu nguyệt lượng truyền tinh hoa. Nếu là thất bại, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này theo giúp ta các loại." Diệp Hoang gật, gật đầu, đi vào tháng suối bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển nguyệt linh huyết. Trong mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích từ trong suối nước truyền đến, như là sóng biển mãnh liệt, muốn đem hắn phá tan, no bạo thân thể của hắn. Diệp Hoang toàn lực chống cự lại lực trùng kích này, hắn không ngừng mà điều chỉnh lực lượng vận chuyển tốc độ, để đế tổ chi lực cùng huyết linh quyết chi lực tại thể nội hình thành một cái ổn định tuần hoàn, như là một cái kiên cố pháo đài, chống cự lấy nước suối lực lượng trùng kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hoang tại cùng nước suối lực lượng đối kháng bên trong dần dần tìm được quy luật. Hắn phát hiện, nước suối lực lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là bày biện ra một loại chu kỳ tính ba động. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang dần dần thích ứng nước suối lực lượng, thân thể của hắn cũng bắt đầu từ từ hấp thu nước suối trùng quanh phát ra nguyệt chi tinh hoa. Những tinh hoa này như là tia nước nhỏ, chậm rãi dung nhập kinh mạch của hắn cùng trong huyết độ, để lực lượng của hắn đạt được không ngừng tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng Nguyệt Linh quyết tầng năm khoảng cách càng ngày càng gần, phản phất chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái liền không có thể đột phá. Rốt cuộc, một canh giờ trôi qua, Diệp Hoang thành công tiến chỉ được. Nữ tử hư ảo thân ảnh lần nữa hiện hiện, nàng nhìn xem Diệp Hoang, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, không sai, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Hiện tại Ngươi có thể thỏa thích hấp thu nguyên lượng Tiễn tinh hoa, đột phá Nguyệt linh quyết từng năm. Diệp Hoang rốt cuộc Minh Bạch đối phương vì sao muốn như vậy khảo nghiệm hắn? Nếu như một canh giờ còn tìm không thấy quy tắc, đó chính là cùng suối này vô duyên, lại hấp thu xuống dưới, sẽ chỉ bảo thể mà chết. Diệp Hoang hướng nữ tử nói tại ơn sau, bắt đầu quá chú tâm gùi đầu vào hấp thu nguyên lượng Tiễn tinh hoa trong quá trình. Hắn vận chuyển Nguyệt linh quyết, đem nước suối tinh hoa liên tục không ngừng dẫn vào thể nội, cùng mình lực lượng dung hợp lẫn nhau. Tại nguyên lượng Tiễn tầm bộ bên dưới, Diệp Hoang thể nội Nguyệt linh quyết chi lực điên cuồng tăng trưởng, tinh mạch của hắn cùng xương cốt tại Nguyệt chi tinh hoa tẩy lễ bên dưới trở nên cứng cáp hơn cùng tương đại. Ý thức của hắn đắm chìm tại trong tu luyện, quên đi hết thảy xung quanh, cũng quên đi thời gian. Đột phá, thành công. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Hoang chập rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra sáng chói quang mang màu bạc, trên thân tản ra cường đại mà khí tức thần bí. Chương 336: Đánh bại cổ thiên đạo phân thân, lắng nghe lại đạo, mục 1. Chương 336: Đánh bại cổ thiên đạo phân thân, lắng nghe lại đạo, mục 1: Sơ cấp đạo tổn cảnh. Diệp Hoang cảm thụ được tự thân tu vi, trong lòng rốt cục đại định. Lấy mình bây giờ thực lực, mặc dù vẫn như cũng không cách nào đánh bại cổ thiên đạo Nhưng bây giờ tự vệ tuyệt không vấn đề. Nói cách khác, đối mặt cổ thiên đạo, hắn cũng không sợ sợ hãi. Đánh công lại, đạo tổ vẫn có thể làm được, không còn là như trước đó bình thường, sẽ bị như là kiến hôi người chết. Cái này là đạo tôn cảnh, sắp thực mạnh a. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thảm thụp. Diệp Hoang chậm rãi đi ra tháng u bí cảnh, quay đầu nhìn về phía tòa kia tàn gia khí tức thần bí sơn phong màu đen, trong lòng tràn đầy cảm thái. Chuyến này bí cảnh chi hành mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng làm cho hắn thành công đột phá đến tháng linh quyết tầng thứ 5, bước vào sơ cấp đạo tôn cảnh. Hắn hôm nay, thực lực có bay vọt về chất. Trước kia đối mặt cổ thiên đạo lúc cái kia như con kiến hôi cảm giác bất lực đã bị tự tin thay thế. Thân ảnh của hắn ở ngoại giới trong hỗn độn bộ khí nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như một đạo lưu quang màu vàng. Không bao lâu, liền xa xa trông thấy mặt trăng bộ lạc cái kia đặc biệt tiến trúc hình dáng. Trong bộ lạc vẫn như cũ là một mảnh sinh cơ bừng bừng cái tượng. Diệp Mang bước vào bộ lạc, trong nháy mắt hấp dẫn mặt trăng bộ lạc chúng nữ ánh mắt. Tin tức rất nhanh truyền ra, Diễm Cơ Đệ Vương biết được Diệp Mang trở về, tự mình đến đây nghênh đón. Nàng gái kia tiết như ngọn lửa mái tóc dài màu đỏ trong gió tùy ý phiêu động, trong hai con ngươi tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu. Diệp Mang, ngươi rốt cục trở về." Diệp Cơ bước nhanh đi đến Diệp Mang trước mặt, trong giọng nói mang theo khóe mạ trẻ dấu mừng rỡ. Diệp Hoang mỉm cười nhìn Diệp Cơ, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, "Diệp Cơ, ta trở về. Lần này tháng u bí cảnh chi hành, may mắn mà có ngươi chỉ dẫn, ta đã thành công đột phá đến tháng linh quyết tầng thứ 5, bước vào đạo tôn sơ cảnh." Diệp Cơ trong mắt lóe lên vui mừng, "Ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công. Bây giờ thực lực ngươi tăng nhiều, tại giới này bên ngoài cũng có thể tốt hơn bảo hộ chính mình." Diệp Hoang có chút túi đầu xuống, Trên mặt hiện ra một chút do dự, Diễm Cơ, kỳ thật ta lần này trở về là muốn hướng ngài chào từ biệt. Ta mặc dù đã đột phá đạo tôn cảnh, nhưng địch nhân của ta cực kỳ cường đại, đó là tiên giới cổ thiên đạo, theo ta được biết, nó có thể là vô thượng đạo tôn cảnh tồn tại cuối cùng. Ta không có khả năng bởi vì chính mình cho mặt trăng bộ lạc dẫn tới tai họa. Diễm Cơ nghe nói lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng tiếp lấy nghiêm túc nói ra, "Diệp Hằng, người ta quen biết một trận, lại có vợ chồng chi thực, ta có thể nào tại ngươi gặp phải cường địch như thế lúc, để cho ngươi tự mình rời đi." Mặt trăng bộ lạc mặc dù không tính cường đại, Nhưng cũng nguyện cùng ngươi kẻ bài chiến đấu. Diệp Hoang nhẹ nhàng nắm chặt diễm cơ tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, "Diễm Cơ, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nhưng Cổ Thiên đạo khủng bố viễn siêu tưởng tượng, ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm. Đợi ta ở ngoại giới tiếp tục luyện luyện, trở nên đủ cường đại, săn giết Cổ Thiên đạo sau, trở lại." Diễm Cơ cắn môi một cái, trong mắt nổi lên một tia không ngừng nói, "Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Ngươi ở ngoại giới nhất định phải cẩn thận một chút, như gặp được nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về, mặt trang bộ lạc vĩnh viễn là của ngươi nhà." Diệp Hoang dùng sức gật đầu, đem Diễm Cơ trong chú ôn bảo trong lực. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy tiếc nuối, tại giới này bên ngoài thời kỳ, Mặt Trăng Bộ Lạc đưa cho hắn quá nhiều ấm áp cùng trợ giúp, mà diễm cơ càng là trong lòng của hắn khó mà dứt bỏ lo lắng. Nhưng hắn biết rõ, Cổ Thiên Đạo một ngày không diện, cái này nguy hiểm tai họa ngầm liền không thể trừ. Cáo biệt diễm cơ cùng Mặt Trăng Bộ Lạc đám người, Diệp Hoàng lần nữa bước lên hành trình. Hắn ở mọi giới trong hỗn độn bộ khí không ngừng tiến lên, tìm kiếm lay cơ duyên mới, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Mà lúc này, Cổ Thiên Đạo phân thân đã khóa chặt khí tức của hắn, chính xuyên qua vô tận hư không, hướng phía hắn truy sát mà đến. Một ngày này Diệp Hàng ngay tại sông một chỗ giới ngoại Cẩu, nhưng hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Sau đó, hắn liền bị một cỗ cường đại ma khí tức cổ xưa trong nháy mắt bao phủ Diệp Hàng. "Không tốt, là Cổ Tiên Đạo." Hắn rốt cục vẫn là đối tới. Diệp Hàng trong lòng run lên. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, một thanh âm vang lên. "Diệp Hàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dám đánh cấp Cổ Tiên Đạo chi lực, còn nhu toàn đào thoát, quả thực là không biết lượng sức." Cổ Tiên Đạo phân thân phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như quần quật lôi minh, làm cho vùng tiên địa này một trận rung động. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại không hề sợ hãi, "Cổ Thiên Đạo, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, ta Diệp Hoang đã không còn là lúc trước mặc cho ngươi làm thịt sâu kiến." Lúc này hắn cũng phát hiện, đối phương cũng không phải là chân thân đội theo, dáng lâm chỉ là một đạo phân thân. Diệp Hoang đều không mang theo do dự, quanh thân đế tổ chi lực, mai tám cơ chi lực cùng tháng linh quyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, hình thành một quốc cường đại khí tràng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, máu điện, thôn thiên đỉnh, hoàng tháp, bắt quái tiên lô cùng huyết sắc thiết kiếm giao nhau, nhau tề ra, quay chúng quanh ở bên cạnh hắn phi tốc xoay tròn, tản mát ra cường đại uy áp. Nhân loại nhỏ bé Không biết tự lượng sức mình. Cổ Thiên Đạo phân thân cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, một đạo ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực ánh sáng màu đen hướng phía Diệp Hoàn vọt tới. Diệp Hoàn thì thao túng máu điện trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màn máu ngăn tại trước người. Ngấy triệu thần ma hư ảnh từ màn máu bên trong mãnh liệt mà ra, phát ra giống giận rung trời, toàn lực ngăn cản một kích kinh khủng này. Nhưng mà, Cổ Thiên Đạo phân thân công kích quá mức cường đại, ánh sáng màu đen như dễ như trở bàn tay giống như xuyên thấu thần ma hư ảnh, nặng nề mà đụng vào máu chiến điện. Máu điện kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn quang mang điện cuồng lập loé, tựa như lúc nào cũng sẽ phát toái. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, không chút nào hoảng, hai tay nhanh chóng kết ấn, theo Túng Thôn Thiên Định phóng xuất ra cường đại chôn vệ chí lực, sẽ được tiêu hao đại bộ phận lực lượng ánh sáng màu đen tồn vệ. Đồng thời, Hoàng Tháp trấn áp chí lực cùng Bát Quái Tiên Lô lực lượng hỏa diễm cũng hướng phía Cổ Thiên Đạo phân thân công tới. Huyết sát thiết kiếm càng là quang mang tăng gọi, Diệp Hoang thi triển ra Mai Táng Khư Kiêu ý, một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa chí lực kiếm khí gào thét mà ra, chém về phía Cổ Thiên Đạo phân thân. Bây giờ Diệp Hoang là đạo tôn sơ cảnh, có được trường quy tắc có thể sức mạnh. Những lực lượng này dung nhập trong công kích, càng thêm tường đại Cổ Tiên Đạo Phân thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hoàng trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại tăng lên đến tận đây. Nhưng nó thân là Cổ Tiên Đạo Phân thân, sao lại tùy tiện yếu thế, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, màu đen tiên đạo chi lực như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn, đem Hoàng Tháp trấn áp chi lực cùng bắt quái tiên lô lực lượng mã diễm đều chống cự. Đối mặt Diệp Hoàng chém tới mai táng khư kiếm khí, Cổ Tiên Đạo Phân thân giỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, trong vòng xoáy ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, càng đem cái kia Đạo Hủy Thiên Diệt Địa kiếm khí ngạnh sinh sinh hút vào trong đó, sau đó vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Kiếm khí cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng nghĩ cùng ta chống lại, quả thực là trò cười." Cổ Thiên Đạo phân thân giễu cợt nói. Diệp Hoang lại bất vi sở động, hắn đem thể nội đế tổ chi lực, mai táng cơ chi lực cùng tháng linh huyết chi lực tiến một bước dung hợp, đồng thời vận chuyển bất diệt đạo vận, vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ cùng lực lượng duy trì. Tại Diệp Hoang điều khiển bên dưới, năm kiện thần khí ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, tạo thành một cái quy diệu tuần hoàn. Chương 336: Lãnh bại Cổ Thiên Đạo phân thân lắng nghe lại đạo. 2. Chương 336 đánh bại Cổ Thiên đạo phân thân, lắng nghe lại đạo, hai, máu trong điện thần ma hư ảnh càng ngưng thực, lực lượng của bọn chúng lẫn nhau được ra, lần nữa phóng tới Cổ Thiên đạo phân thân, thôn thiên đỉnh trì vây quanh, Cổ Thiên đạo phân thân phi tốc xoay tròn, không ngừng suy yếu khắp trung quanh thiên đạo chi lực. Nam kiện bất phàm thần khí, lại thêm Diệp Hoang thực lực hôm nay, Cổ Thiên đạo phân thân rốt cục cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đáng chết, Diệp Hoang như thế nào mạnh như vậy? Cổ Thiên đạo giáng Lâm phân thân không còn dám khinh thị Diệp Hoang, quanh thân thiên đạo chi lực cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một tầng kiên cố màu đen hộ thân. Hồ Thuấn bên trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra cổ xưa mà cường đại phi tức. Đồng thời, Cổ Thiên Đạo phân thân từ trong miệng phun ra một đạo quang trụ màu đen, trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, hướng phía Diệp Hoang mà tới. Diệp Hoang không có chút nào lùi bước chi ý, đón quang trụ màu đen xuống tới, trong tay huyết sắc thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm hội tụ hắn toàn bộ lực lượng. Khi quang trụ màu đen cùng Diệp Hoang sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Hoang bỗng nhiên huy động tất yếu, một đạo ẩn chứa quy tắc chi lực, mai táng khư kiếm ý cùng năm kiện thần khí lực lượng siêu cấp kiếm khí gào thét mà ra, cùng quang trụ màu đen trên không trung kịch liệt va chạm. Không gian bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, hỗn độn vũ khí bị trong nháy mắt xô tan, lộ ra vô tận hư không. Mà Cổ Tiên Đạo Phân Thân tình huống cũng không thể lạc quan, Phân Thân thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, trên người màu đen hộ thuẫn cũng biến thành đám đám vô quang, tựa như lúc nào cũng sẽ phát vỡ. Lúc này, Cổ Tiên Đạo Phân Thân trong lòng âm thầm chấn kinh, vốn cho là lấy Phân Thân của mình chi lực đủ để nhẹ nhõm giải quyết Diệp Hoàng, không nghĩ tới Diệp Hoàng có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng như thế, mang đến cho mình lớn như thế bi hiệp. "Diệp Hoàng, ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá" Tại chính thức Cổ Thiên Đạo trước mặt, người vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Cổ Thiên Đạo phân thân vẫn nổi quát. Diệp Hoang cười lạnh nói, có đúng không? Vậy ngươi thật là mạnh miệng. Nói đi, hắn đem lực lượng trong cơ thể phát huy đến cực hạn, đạo tôn chi lực, mai táng khư chi lực cùng tháng linh quyết chi lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cỗ lực lượng càng cường đại hơn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trận pháp màu vàng, trong pháp trận lóe ra phù văn thần bí, tản mát ra cường đại uy áp. Đây là thuộc về Diệp Mang Quy Tắc Đại Đạo. Cổ Thiên Đạo phân thân sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được pháp trận này cường đại. Giờ khắc này hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Diệp Hoang thao tung trận pháp màu vàng, hướng phía Cổ Thiên Đạo Phân thân FD, pháp trận những nơi đi qua, không gian nhao nhao xụ đổ, hình thành từng cái lỗ đen to lớn. Cổ Thiên Đạo Phân thân toàn lực ngưng ra thủ hộ lồng ánh sáng, bắt đầu xuất hiện vết rách, sắc mặt của hắn cũng biến thành hết sức khó coi. "Diệp Hoang, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ta mặc dù bắt ngươi không có cách nào, nhưng Cổ Thiên Đạo chân thân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Cổ Thiên Đạo Phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoang nhìn xem Cổ Tiên Đạo phân thân rời đi phương hướng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cổ Tiên Đạo phân thân lời nói không loa, Cổ Tiên Đạo chân thân một khi giáng lâm, chính mình sẽ đứng trước mic cơ trước đó chưa được, cho nên tại giới này bên ngoài lịch luyện ta mới có thể càng nhanh mạnh lên. Cổ Tiên Đạo, chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi triệt để đánh bại. Diệp Hoang thấp giọng khẽ nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Đánh lui Cổ Tiên Đạo phân thân sau, Diệp Hoang tiếp tục song lấy cấm địa, không lâu sau đó, hắn rốt cục đi tới một mảnh thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập linh khí nồng nặc, linh khí bên trong xen lẫn một luồng khí tức thần bí. Diệp Am chậm rãi bước vào Sơn Cốc, phát hiện trong sơn cốc sinh trưởng các loại kỳ dị hoa cỏ cây cối, mỗi một gốc đều tản ra đặc biệt mang mang. Theo xâm nhập, Diệp Hoang đột chợt nhìn thấy một cái to lớn thần thú đang nằm ở giữa sơn cốc trên một tảng đá lớn. Thần thú quanh thân tản ra quang mang màu vàng, thân thể của nó giống như như một tòa núi nhỏ khổng lồ, trên đầu mọc ra một đôi to lớn sừng riêu, trên sừng hiếu lóe ra phù văn thần bí. Nó có con mắt giống như hai viên bão thạch to lớn, tản ra uy nghiêm và mang. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán phục, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thần thú, chỉ sợ là vô thượng đạo tôn cảnh tồn tại bên cùng chính mình cũng không phải đối thủ. Hắn suy đoán, cái này thần thú có thể là thủ hộ mạnh sơn cốc này tổ đại. Nơi này nhất định có cái người cư dân, nhưng cái này chỉ sợ không phải chính mình có thể chỉ luận. Nghĩ xong, Diệp Hoàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, dù sao cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng hắn càng có tự mình liệu lấy. Nhưng vào đúng lúc này, bổ sai thần thú đống nhiên mở to mắt, một đạo quang mang màu vàng theo nó trong mắt bắn ra, trong nháy mắt quá chặt Diệp Hoàng. "Nhân loại, ngươi vì sao xâm nhập lãnh địa của ta?" Thần thú mở miệng nói ra, thanh âm như hồng trùng giống như vang dội. Diệp Hoàng đội vàng chắp tay nói ra, "Tiên bối" Vạn Bối vô ý mạo phạm, chỉ là ở ngoại giới tìm kiếm cơ duyên, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây." Thần thú trên giới đánh giá Diệp Hoang một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, không ngờ bước vào đạo tôn cảnh. Nhìn trên người ngươi khí tức, tựa hồ cùng Thang Linh Quyết có quan hệ. Ngươi cùng Mặt Trăng Bộ Lạc có quan hệ gì? Diệp Hoang như nói thật nói tiền bố, Vạn Bối xác thực cùng Mặt Trăng Bộ Lạc có chút nguồn gốc. Vạn Bối tại Mặt Trăng Bộ Lạc tập được Thang Linh Quyết, bây giờ ở ngoại giới lịch luyện, hy vọng có thể tăng lên thực lực của mình. Thần thú khẽ gật đầu, thì ra là thế. Mặt Trăng Bộ Lạc cùng ta có chút nguồn gốc. Xem ở nó vất thượng, ta liền không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi nếu đã tới, cũng coi như cùng sơn cốc này lưu luyến. Ta chỗ này có một viên đạo thạch, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm của ta, liền có thể mang đi. Đạo thạch là đạo tôn tu hành chân quý nhất tu hành tài nguyên, một viên đạo thạch có thể tăng lên đạo tôn một cái tiểu cảnh giới. Những này, Diễm Cơ từng đã nói với hắn, nhưng là đạo thạch quá mức chân quý hi hữu, cho dù ở giới ngoại, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Diệp Hoang nghe xong, trong lòng vui mừng, nếu có được đến một viên đạo thạch, hắn hẳn là có thể rất nhanh bước vào đạo tôn trung cảnh. Thế là Hắn đội bằng nói, "Tiền bối, văn bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm." Thần thú đứng dậy, thân thể khổng lồ ở trong sơn cốc lộ ra đặc biệt tráng quan. Nó rũ ra một cái móng vuốt, trước người trong hư không nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo quang mang màu vàng hiện lên, xuất hiện một cái cự đại màu vàng lôi đài. "Ngươi nếu có thể tại trên lôi đài này kiên trì thời gian một nén nhang, liền coi như thông qua khảo nghiệm." Thần thú nói ra. Diệp Hoang gật gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy lên màu vàng lôi đài. Hắn vừa mới đạp vào lôi đài, một cú cường đại áp lực liền đập vào mặt, để hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Diệp Hoang không gì sánh được giận mình. Không nghĩ tới, đã tới hắn cấp độ này, lại còn có áp lực có thể làm cho hắn có loại cảm giác này. Diệp Hoàng lập tức vận chuyển Thang Linh Quyết, ánh sáng màu bạc tại quanh người hắn lưu chuyển, cùng hắn đạo tôn chi lực lẫn nhau giao hòa, chống cự lấy áp lực. Nhưng mà, thân thú trực lực quá mức tương đại, nó thêm tại trên lôi đại áp lực như là một tòa vô hình đại sơn, gọi ở ngập lấy vô tận đại đạo quy tắc, không ngừng ép xuống. Diệp Hoàng cảm thấy cổ hết sức, thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Cái gì là đạo? Đại đạo vô hình, lại ở khắp mọi nơi. Giống như trong tiên địa này quy tắc, nhìn như vô hình lại đỡ thúc bạn bật vận hành. Thần thú thanh âm ung dung vang lên, phản phất xuyên qua vô tận trời không, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng trí tuệ. Chương 337, đến giới ngoại thần điện, vạn đạo tranh phòng, 1. Chương 337, đến giới ngoại thần điện, vạn đạo tranh phòng, 1. Thần thú truyền âm nói, Diệp Hoang trong lòng tự có minh ngộ dâng lên. Lắng nghe đại đạo thanh âm, hắn đem tự thân cũng coi như là đạo một bộ phận. Ta tức là đạo, đạo tức là ta. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Diệp Hoang đấy lòng sinh ra vô tận cảm ngộ. Diệp Hoang bạn ngồi tại trên lôi đài màu vàng, Quân thân ngân quang lưu chuyển, cùng thần thú thả ra đại đạo uy áp chống lại. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần đắm chìm tại đối với đạo trong cảnh ngộ. Thần thú thân ấp như là hoàng trung đại lư, tại trong tứ hải của hắn quân quân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vật. Vạn vật rựa vào âm mà ôm lấy dương, chúng khí dị vi hỏa mỗi một lời phản phất trọng truy đánh tại diệp hoàng trên đạo tâm. Hắn bỗng nhiên minh ngộ, cái gọi là đạo tu cảnh, không chỉ có là lực lượng tăng lên, càng là đối với đạo lĩnh ngộ. Diệp hoàng đem chính mình tưởng tượng thành một đầu dòng suối, mà thần thú uy áp như là hải dương mênh mông. Dòng suối không cách nào đối kháng hải dương nhưng lại có thể dung nhập trong đó, trở thành nó một bộ phận. Ta tức là đạo, đạo tức là ta." Diệp Hoang trong lòng khẽ nói. Khí tức của hắn bỗng nhiên nội liễm, sẽ không tiếp tục cùng uy áp đánh kháng, mà là tùy ý nó xuyên thấu thân thể. Y Diệu là, cái kia nguyên bản làm hắn hít thở không thông cảm giác áp bách, giờ phút này lại như gió xuân hiu hiu giống như ôn hòa. Nhục thể của hắn, thần hồn cùng đại đạo uy áp sinh ra của mình, mỗi một tế bào da thịt đều đang phun ra nuốt vào lấy về nào đạo vận. Dưới lôi đài, thần thú trong mắt lóe lên một tia tán thượng, kẻ này ngộ tính phi phàm. Thời gian một mện nhanh đến, uy áp dỗng nhiên tiêu tán. Diệp Hoàng mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược. Hắn đứng dậy hướng thần thú thật sâu tối đầu, ra tạ tiền muối chỉ điểm. Thần thú gật đầu, đầu ngón tay vẩy nhẹ, một viên lớn chừng quả đấm đạo thạch bay về phía Diệp Hoàng. Hòn đá kia toàn thân nó ánh, nội bộ có hỗn độn khí lưu xoay quanh, phản phất phong ấn một phương tiểu thế giới. Đây là hỗn độn đạo thạch đủ để giúp ngươi đột phá tới trung cảnh bảo tôn. Thần thú dừng một chút, lại phun ra một biên ngân giản, vật này ghi chép giới ngoại thần điện phương vị. Thần điện mỗi vạn năm mở ra một lần, hội tụ chư thiên vạn giới đạo tôn cường giả. Chỉ có thông qua người khảo nghiệm, mới có cơ hội chạm đến đạo thánh chi cảnh. Diệp Hoàng chỉnh trọng tiếp nhận, thần thức đảo quang ngập tràn, trong đầu lập tức hiện hiện một bức tin đồ. Ở ngoại giới ngũ độ chỗ sâu, một tòa nguy nga thần điện trôi nổi tại trong hư vô, bao quanh lấy cựu luân huyết sắc tinh thần. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là ngọc giản cuối cùng cảnh cáo, trăm người tranh phòng, 10 người đến nhập, kẻ bại hồn tán, bên thắng tung thiên. Tiên bối, cái này kẻ bại hồn tán là ý gì? Diệp Hoàng nhíu mày hỏi. Thần thú trong con mắt nổi lên gợn sóng màu vàng, giới ngoại thần điện quy tắc tàn khắc không gì sẽ được. Vòng thứ nhất lôi đài chiến cần đáo thải đến trăm người. Vòng thứ 2 chỉ phải tại ngoại thần điện Vây Mai Táng Đạo Mẹ cung bên trong chiến quyết, cuối cùng chỉ lưu 10 người tiến vào ngâm. Mà kẻ thất bại sẽ bị thần điện tôn kệ đạo tắc, hình thần câu diện. Diệp Hoang hít sâu một hơi, thần điện này lịch luyện thực là tăng cấp. Mặc dù tăng cấp, lại chính là ta cần nhất. Diệp Hoang trong lòng đã quyết định đi tìm thần điện. Thế là cáo biệt thần thú, rời đi mảnh bí cảnh này. Trước tiên tìm tìm một chỗ bí cảnh, luyện hóa hỗn độn đạo thạch, trước đạt tới đạo tôn chúng cảnh, lại tìm kiếm thần điện. Diệp Hoang trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Diệp Hoang rời đi thần thú sơn cốc sau, Lập tức ở trong Hỗn Độn Vũ Khí tìm được một chỗ ẩn nấp trong nham động. Hắn bố trí xuống mấy tầng cấm chế, đem Hỗn Độn Đạo thạch treo ở lòng bàn tay. Đạo thạch bên trong Hỗn Độn khí lưu như bà sống giống như cuộn, mỗi một lần xoay tròn đều dẫn tới không gian xung quanh có chút rung động. Diệp Hoang vận chuyển tháng linh quyết tầng tầng pháp tứ năm, ngân mang cùng đạo thạch y vi sen lẫn thành én, thể nội mai táng hư chi lực cùng đạo tôn chi lực như bách xuyên quý hải, đều rót vào đạo thạch bên trong. Ba ngày ba đêm, trong nham động khí thì lôi quang chảo lên, khi thì yên lặng như tờ. Đạo thạch mặt ngoài tinh sắc dần dần chóp từng mảng. Cú hỗn độn khí lưu hóa thành chín con rồng nhỏ trôi vào Diệp Hoang Thất Khiếu. Đạo của hắn Tôn Sơ cảnh hàng rào đang trùng kích phát xuống ra lưu ly phá toái thanh âm, quanh thân lỗ chân long trận giá huyết châu chưa rơi xuống đất liền bị đạo vận búp hơi thành sương mù. Đến lúc cuối cùng một sợi hỗn độn khí dung nhập đan điền lúc, Diệp Hoang đột nhiên mở mắt, trong mắt kim mang như lục. Đạo Tôn Chu cảnh, thành. Diệp Hoang trong mắt lóe lên vui sướng. Lấy hắn dạng này tiến cảnh, khoảng cách đánh bại cổ đạo chân thân cũng là ở trong tầm tay. Nên tìm kiếm thần điện. Đàng sau, bên trong hang rời đi nham động, đặt vào tìm kiếm thần điện chỉ lộ. Vừa tiến vào giới ngoại châu sâu không lâu, Diệp Hoàng liền tao ngộ phệ hồn huyễn quên. Nơi đây tràn ngập đậm đặc như mực sương mù, âm trầm cùng bố, như là một cái cự đại thôn vẻ linh hồn xảo huyễn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện vô số đạo thật nhỏ cái nứt, giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến. Ngay sau đó, lũ độn ma linh bọn họ từ trong cái nứt chen chúc mà ra, bọn chúng thân hình bặm mẻo, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, mỗi một cái ma linh công kích đều mang theo ăn mòn đạo tắc đi động, một khi nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Diệp Hoàng lập tức tế ra hoàng tháp, hoàng tháp trôi nổi tại đỉnh đầu. Cầm trong tay vết sắc thiết kiếm, Mai Táng khư kiếm ý xoi chảo mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem đánh tới hỗn độn ma linh chém thành hai đoạn. Nhưng mà, ma linh bọn họ số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tựa hồ vô cùng vô tận. Diệp Hàn đột phá mới chí đạo tôn trung cảnh tu vi tại lúc này phát huy ra mấu chốt tác dụng, lực lượng của hắn càng thêm hùng hồn, đối với đạo tắc khống chế cũng càng thêm thành thạo. Nhưng dù vậy, thời gian dài chiến đấu vẫn để hắn cảm thấy mọi mệt mỏi, thể lực cùng linh lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Ma linh bọn họ kịch độc không ngừng ăn mòn hắn hộ thể linh lực, rơi không cẩn thận, liền có thể bị kịch độc đột phá phong tuyến. Cuối cùng, Diệp Hoang hay là thành công đột phá phệ hồn hắc yên trùng điệp bấy khốn, nhưng trên thân bởi vậy nhưng cũng thêm không ít vết thương, quần áo tổn hại, vết máu loang lổ. Giới ngoại chỗ sâu, thật là đáng sợ, thật không phải người bình thường có thể xông. Diệp Hoang sợ hai thán phục, hắn tiếp tục tiến lên, không lâu liền tới đến địa đồ ngọc giản bên trên tiêu ký tán thần cổ kính đây là thông hướng thần điện con đường phải đi qua. Con đường tắt này cổ lão mà thần bí, mặt đất do to lớn tiến đá màu đen lấp thành, trên tiến đá khắc đầy kỳ dị phù văn. Diệp Hoang dọc theo cổ kính tiến lên, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, mặt đất run lên bậy, ngay sau đó Trừng khối phiến đá bắt đầu sụp đổ, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu và trượng. Trong vực sâu, quy tắc loạn lưu sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận tiếng hét, giống vô số đầu dã thú hung mãnh đang gầm thét. Những quy tắc này loạn lưu ẩn chứa cường đại ma lực lượng hóa loạn, một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là đạo tôn cường giả cũng vô cùng có khả năng bị trong nháy mắt xé nát. Diệp Hoang cần tại sụp đổ trên mặt đất tìm kiếm lấy an toàn điểm dừng chân. Mỗi một bước đều tràn đầy mạo hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào vực sâu, bị quy tắc loạn lưu thôn phệ. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Diệp Hoang thành công thông quan. Diệp Hoang tiếp tục, trải qua Thiên Tân và Cổ, đi tới Cựu Tử Viễn Cảnh. Xuyên qua Cựu Tử Viễn Cảnh hẳn là có thể đến thần điện chỗ. Diệp Hoang đứng tại một mảnh sương mù xám xịt trước, phía trước chính là trong truyền thuyết Cựu Tử Viễn Cảnh. Mảnh viễn cảnh này cũng không phải là bình thường mê trận, mà là do cường giả thời thượng cổ lấy vô thượng đạo tắc ngưng tụ mà thành, chuyên môn khảo nghiệm người tu đạo đạo tâm. Một khi bước vào, liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong mê đường, chơi không cẩn thận, liền sẽ chìm luân trong đó, thần hồn câu diệt. Cựu Tử Viễn Cảnh, hữu trọng khảo nghiệm, một trọng so một trọng nguy hiểm, Diệp Hoang hít sâu một hơi, nắm chặt huyết sắc kiếm kiếm, cất bước bước vào đệ nhất trong nguyên cảnh, Thẩm Ma Kiếp vừa mới đi vào, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Diệp Hoang phát hiện chính mình về tới thời kỳ thiếu niên, hữu thê từ hôm ngày đó. Diệp Hoang, ngươi tên phê vật này, cũng xứng với chúng ta." Quan thuộc chào phúng âm thanh truyền đến, hữu thê bọn họ cười gần, hướng hắn tới gần. Diệp Hoang cười lạnh, chỉ là huyễn tượng, cũng nghĩ loạn đạo tâm của ta. Hắn không chút do dự, một kiếm chém ra, tất cả hiện tượng trong nháy mắt phai toái. Đệ nhị trong nguyên cảnh, tham lam cướp. Trang cảnh lại biến, Diệp Hoang trước mắt hiện hiện vô tận bảo tàng, thần binh lợi khí, tuyệt thế công pháp, trường sinh tiên lượng. Cái gì cần có đều có, chỉ cần thần phục, đây hết thảy đều là ngươi." Một đạo mê hoặc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Hoang cười nhạo một tiếng, ngoại vật mà thôi, há có thể dao động tâm ta. Hắn đưa tay vung lên, tất cả hiện tượng hôi phi yên diệt. Sau đó, Diệp Hoang lại đã trải qua tính kiếp, sợ hai cướp, tuyệt vào cửa. Những này lấy Diệp Hoang tâm cảnh, nhẹ nhõm phá đi, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho đến đại lục trọng vĩnh cảnh, luân hồi cướp. Lần này, hắn đã trải qua trăm ngàn đời luân hồi, mỗi một thế đều là thân phận khác nhau, hoặc phàm nhân, hoặc đế bường, hoặc tên ăn mày. "Trầm lu đi, đây mới là chân thực." Huynh cảnh đây là muốn để hắn mê thất bản thân. Nhưng Diệp Hoang đạo tâm kiên cố, hắn âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi bản thế, ta vẫn là ta. Lập tức, Diệp Hoang thôn văng, đi tới đệ thất trọng miên cảnh, thiên đạo cửa. "Veng." Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một đạo vô thượng thân ảnh uy nghiêm giáng lâm, cổ thiên đạo chân thân. "Diệp Hoang, quy xuống thần phục, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Cổ thiên đạo thanh âm như lôi đình nổ vang, uy áp kinh khủng để không gian cũng vì đó mà méo. Diệp Hoang toàn thân xương cốt vang lên ken két, khóe miệng chảy máu, nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha." Cổ Thiên đạo, ngươi cũng bất quá là đại đạo một bộ phận, có tư cách gì để cho ta thân phụ? Hắn bỗng nhiên thôi động thể nội tất cả lực lượng, huyết sắc thiết kiếm nở rộ vô tận không mang, một kiếm chém về phía Thiên cùng. Răng rắc. Cổ Thiên đạo hiện tượng bị một kiếm bổ ra, bầu trời khôi phục thanh minh. Cổ Thiên đạo kỳ thật đã sớm không cách nào trở thành Diệp Hoang tâm ma, mà là trở thành Diệp Hoang nhất định phải săn giết đối tượng. Đến đệ bắt trọn nguyên cảnh, đây là tịch diệt cốc. Bốn phía bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, không có âm thanh, không ánh sáng, thậm chí ngay cả thời gian đều phảng phất đình trệ. Từ bỏ đi, Vĩnh hằng cô độc, mới là kết cục diệp hoang bản đầu gối mà ngồi, tâm thần chìm vào đạo cảnh, ta tâm nói ngay, thì sợ gì cô độc. Cái này tịch diện với cảnh, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển diệp hoang mảy may, trong chốc lát, diệp hoang liền phá cảnh mà ra. Cuối cùng nhất trọng quả là chân ngã nguyên cảnh. Tại cái này nặng trong nguyên cảnh, diệp hoang thấy được một chính mình khác. Người chính là ta, ta chính là ngươi, làm gì giãy giụa. Tiếp nhận đi, chúng ta vốn là một thể. Viễn tượng diệp mang khẽ cười nói. Diệp hoang nhìn chăm chú đối phương, bỗng nhiên cười, "Không, ngươi không phải ta." "A? Vì sao?" Bởi vì Diệp Hoàng trong mắt tinh quang tăng động, "Chân chính ta, từ trước tới giờ không sẽ quên chính mình từ bỏ." Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, vết tượng Diệp Hoàng trong nháy mắt bợn át. Ầm ầm, cựu trọng huyết cảnh, toàn bộ phá diện. Diệp Hoàng đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình đứng tại một tòa thần điện nguy nga trước đó. Cựu Luân huyết sát tinh thần treo lơ lửng thiên cung, thần điện cửa lớn chậm rãi mở ra, phảng phất tại nên đón hắn đến. Rốt cuộc, đến. Diệp Hoàng lao đi khệ miệng vết máu, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Diệp Hoàng đứng tại trước thần điện trên bậc thang. Ngước nhìn tòa nải nguy nga kiến trúc, thần điện toàn thân đen biển, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đường vân đều phản phất ẩn chứa đại đạo chí lý. Huyết luân huyết sát tinh thần bờn quanh tại thần điện trung quanh, tản ra tia sáng yêu dị, đem mảnh khu vực này chiếu rọi đến như là huyết hải. Đây chính là giới ngoại thần điện. Diệp An hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập khí tức cổ lão. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần điện nội bộ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng có được nguy hiểm chí mạng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Diệp An quay đầu nhìn lại, Chỉ gặp mấy đạo lưu quang chính hướng thần điện phương hướng chạy nhanh đến, xem ra không chỉ ta một người xông qua nơi này. Diệp Hoàng nheo mắt lại, nắm chặt trong tay huyết sắc thiết kiếm. Rất nhanh, nhóm người thứ nhất đã tới trước thần điện. Cầm đầu là một tên người mặc chiến giáp màu vàng nam tử trung niên, hắn khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra khí tức cường đại, rõ ràng là một vị định phong đạo tôn. Ha ha ha, rốt cục được kịp, nam tử mặc kim giáp cười to nói, lần này ta nhất định phải tiến vào thần điện hắc tâm. Tại phía sau hắn, còn có hơn 10 vị đạo tôn cường giả, từ sơ cấp đến cao cấp không đợi. Bọn hắn cảnh giác đánh giá lẫn nhau cũng đều đưa ánh mắt về phía đến nơi trước tiên Diệp Hoang. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là tới sớm nam tử Mặc Kim giáp lượng Diệp Hoang một chút, trong giọng nói mang theo khi miễn, bất quá lấy ngươi trùng cảnh đạo tôn tu vi, hay là sớm làm rồi đi thì tốt hơn, miễn cho tìm cái chết vô nghĩa." Diệp Hoang cười nhạt một tiếng, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta nếu đã tới, tự nhiên muốn thử một lần. Nam tử Mặc Kim giáp hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Diệp Hoang. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến trước thần điện. Có đến từ các đại vũ trụ tuyệt thế thiên điêu, Có công việc vô số kỳ nguyên lão quái vật, thậm chí còn có một ít không phải người hình cường giả dị tộc. Diệp Hàm Yên lặng quan sát đến những người cạnh tranh này, trong lòng lâm thầm cảnh giác, trong đó làm người khác chú ý nhất có 3 người. Một vị là nữ tử mặc áo trắng, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ lại băng lãnh đến cực điểm, quanh thân bao quanh chín đạo xiển xích hàn băng, những nơi đi qua không gian đều bị đông cứng. Theo người bên ngoài nghị luận, nàng này danh xưng băng phách đạo tôn đến từ Cực Hàn Vũ trụ, thường lấy sức một mình băng phong qua một cái tinh vực. Vị thứ hai là cái thân hình còn xuống lão giả, hắn chống một cây khô lâu và trợn, trong mắt nhảy lên u lục sắc hòa diễm. Lão giả này nhìn như yếu đuối, nhưng Diệp Hoang tử trên người hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vị thứ ba chỉ là cái lưng đeo cự kiếm trắng hắn, hắn cả người đấy cơ bắp, làn da bảy biển da màu ám kim, mỗi một bước bước ra đều để mặt đất có chút rung động. Người này danh xưng Kim Cương đạo tôn cường độ lục thân có thể so với thân khí. Ba người này đều là đỉnh cấp đạo tôn. Xem ra lần này cạnh tranh so trong tượng tượng còn muốn đi liệt. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, thân điện cửa lớn hoàn toàn mở ra, một đạo tang thương thanh âm từ nội bộ truyền ra, vạn đạo tranh phong, duy tồn tứ nhất. Trong người đi bảo Mời mọi người đắc đạo. Theo thoại âm rơi xuống, chiếc thần điện trên quảng trường đột nhiên dâng lên 10 tòa to lớn lôi đài, mỗi tòa lôi đài đều tản ra kim quang nhàn nhạt. Vòng thứ nhất, lôi đài chiến, tất cả người tham dự tự hành lựa chọn lôi đài, mỗi tòa lôi đài cuối cùng chỉ có thể lưu lại 10 người. Hiện tại bắt đầu. Thanh âm kia tiếp tục nói. Vừa dứt lời, mấy trăm vị đạo tôn cường giả lập tức bắt đầu chuyển động, nhao nhao xông về phía mình dự định lôi đài. Diệp Hoang hơi suy nghĩ một chút, lựa chọn ngoài cùng bên trái nhất một tòa. Chương 338, thần điện chuyển thừa, 1, chương 338, thần điện chuyển thừa. Một thần điện trên cổng trường, mười tòa màu vàng lôi đài trôi nổi tại trong hư không, mười tòa lôi đài trùng quanh đều bao quanh phủ văn thần bí, tán mát ra làm người sợ hãi ba độ. Diệp Hoàng đứng tại ngoài cùng bên trái nhất bên bờ lôi đài, ánh mắt đảo qua đã nhảy lên lôi đài còn lại người cạnh tranh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là khí tức hùng hồn hạ người, yếu nhất cũng là chúng cảnh đạo tôn, càng có ba vị đạt đến cao giai đạo tôn cấp độ. "Tiểu tử, hiện tại rời khỏi còn kịp. Nếu không đợi chút nữa ngay cả toàn thây đều không để lại." Một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen dị tộc đạo tôn thâm trầm nói. Hắn lộ ra bản tay bảy biển ra quỷ dị màu xanh tím, móng tay bén nhọn như dao. Diệp Hoang không có trả lời, chỉ là chậm rãi rút ra huyết sắc thiết kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ sắta, một cố tiêu uy bén nhọn phóng lên tận trời, rớt tới trung quanh một đám đạo tôn nhao nhao ghé mắt. Bắt đầu. Theo thần điện ý chí tuyên cáo, trên lôi đài hơn 10 vị đạo tôn trong nháy mắt bộ phát hô chiến. Diệp Hoang trước tiên thi triển hư không thuận, thân hình như quỷ mị giống như né tránh qua ba đạo đánh tới công kích. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, bắt quái tiên lô chống dung xuất hiện, phun ra ra ngọn lửa nóng bỏng bức lui phía bên phải địch nhân, tay phải thiết kiếm chém ngang. Mai táng khưa kia bi hóa thành một đạo cầu đồng màu máu, thẳng đến áo bào đen của kia dị tộc đạo tôn. "Muốn chết?" Áo bào đen đạo tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ tanh hôi xương độc màu xanh lá từ hắn trong tay áo phun ra ngoài, cùng Diệp Hoang kiếm khí chạm vào nhau. Xuy suy suy, làm cho người dùng mình tiếng hộ thực băng lên, huyết sát kiếm khí lại bị xương độc một chút xíu tán dã. Diệp Hoang con ngươi hơi co lại, xương độc này thế mà có thể ăn mòn trong kiếm khí đại dạng phát tác. Hắn không dám thất lễ, lập tức tế ra Hoang Tháp hộ thể, đồng thời thôn tiên đỉnh lơ lửng đỉnh đầu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trùng quanh xương độc. Vô dụng, ta vạn độc đạo tắc đã đạt đến hóa cảnh, chỉ là một kiện thần khí cái gì? Háo bào đen đạo tôn nghe răng cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện thôn thiên đỉnh vậy mà thật đang nhanh chóng thôn vệ khối độc của hắn, mà lại không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu. Đến với ta." Diệp Hoang quát lạnh một tiếng, thể nội tháng linh quyết toàn lực vận chuyển, quang mang màu bạc cùng huyết sắc kiếm khí giao hòa, hóa thành một đạo sáng chói nhu đỏ bạc kiếm mang, trong nháy mắt xuyên thấu xương độc bình chứng. "Không!" Háo bào đen đạo tôn trong lúc đối vã tế ra một mặt cốt thuần ngăn cản, lại bị một kiếm này ngay cả chuẩn dẫn người chém thành hai khúc. Thân hồn của hắn vừa định bỏ chạy, liền bị Bát Quái Tiên Lâu phun ra hỏa diễm đốt thành hư vô. Một kích chém giết một tên cao giai đạo tôn. Một màn này để trên Lôi Đài Mạc Khắc đạo tôn cũng vì đó rung động, Nguyên Bản phóng tới Diệp Hoang một đám đạo tôn lập tức cải biến phương hướng, ngược lại công kích Mạc Khắc yếu kém đối thủ. Diệp Hoang không có truy kích, mà là đứng tại chỗ điều tức. Vừa rồi một kiếm kia nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao hắn gần 3 phần sức mạnh. Lôi Đài chiến này vừa mới bắt đầu, nhất định phải giữ lại thực lực. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Diệp Hoang khai thác thủ thế, chỉ ở có người chủ động lúc công kích mới ra tay phản kích. Văng vào thẳng linh quyết năng lực hồi phục cùng năm kiện thần khí phối hợp, cùng bất diệt đạo vận, hắn tuần tự đánh lui ba vị đạo tôn tiên công, trong đó hai người trọng thương rút lui, một người bị tại chỗ chấm chết. Sau 3 cái giờ, trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người, vừa vận đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn. Diệp Hoang toàn thân đẫm máu, cánh tay trái có một đạo vết thương sâu tới xương, đó là bị một tên sử dụng không gian đạo tắc đạo tôn đánh lén bố trí. Bất quá đối phương trả ra đại giới càng lớn, vị Diệp Hoang đích huyết điện chuyển giết, sinh sinh luyện hóa. Diệp Hoang đứng tại giữa lôi đài, huyết sát trên thiết kiếm nhỏ xuống lấy máu tươi của địch nhân. Long lực của hắn kịch liệt chợt trùng Bên tay trái có một đạo vết thương sâu tới xương, bất diệt đạo vận đang chậm rãi chữa trị vết thương. Trận chiến đấu này so với hắn dự đoán càng thêm gian nan, mà trên lôi đài cuối cùng sống sót 10 người, mỗi một cái đều là các đại vũ trụ đứng đầu nhất đạo tôn cường giả. Tất cả lôi đài, người thông quan đã xác định, trong người đã đủ, nhập thần điện. Cái kia đạo tang thương thanh âm ở trong hư không quanh quần chín tòa huyết sắc tinh thần đồng thời sáng lên, bắn ra ra chín đạo huyết quang sen lẫn thành truyền tống trận to lớn. Diệp Băng Tu hồi thiết kiếm, ánh mắt đảo qua lôi đài khác. Băng Phách đạo tôn, sương cô lắm mà Kim Cương Đạo Tôn ba người chỗ Lôi Đài sớm đã kết thúc chiến đấu, xung quanh bọn họ nổ ngang lộn xộn nằm mấy chục bộ thi thể. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể còn sống sót. Bất quá tiếp xuống sát lục thế giới, nhưng lại không còn vẫn tốt như vậy." Trong kim giấc năm năm tử tử một tòa khác Lôi Đài đi tới, trong mắt mang theo ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Hắn sát thực rất kinh ngạc. Diệp Hoang chỉ là một chúng cấp đạo tôn cũng có thể thông qua cửa này. Diệp Hoang lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, "Cũng vậy." "Veng." Lúc này, truyền thống trận bộc phát ra chói mắt ánh quang, trăm vị đạo tôn đồng thời bị hút vào trong đó. Trời đất quay cuồng ở giữa, Diệp Hoang cảm thấy mình rơi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Khi ánh mắt khôi phục lúc, hắn đang đứng tại một mảnh huyết sắc trong hoang mạc. Thiên không treo ba luợn hấp nhật, trong không khí tràn ngập mục nát cùng huyết tinh khí tức. Nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng thú gào, mỗi một đạo tiếng giống đều ẩn chứa tinh khủng đạo tắc ba động. Hoang nên đi vào sát lục thế giới. Âm thanh kia vang lên lần nữa, nơi này có dân bản địa, có hung thú, cản có các ngươi người, người cạnh tranh. Cuối cùng sống sót mười người, sẽ thu hoạch được tiến vào thần điện hạch tâm tư cách. Không có quy tắc, không có hạn chế, sống sót chính là mục tiêu duy nhất. Diệp Hoang lập tức thu liễm khí tức, Thân rất cẩn thận hướng bên ngoài dò xét. Thế giới này đại đạo pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, không gian càng kiên cố hơn, trọng lực cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Chương 338, thân điện chuyển thừa 2, chương 338, thân điện chuyển thừa 2, cho dù là đạo tôn cường giả, ở chỗ này cũng vô pháp tùy tiện xé rách hư không. Sa sa sa, nhỏ xíu vang động từ phía sau truyền đến. Diệp Hoàng thân hình lóe lên, trước kia đứng yên mặt đất đột nhiên đâm ra mấy chục cây cỏ thứ. Một cái toàn thân bao trùm lấy bảy màu đen sinh vật hình người từ trong bãi cát leo ra. Nó không có con mắt, trên trán mọc ra ba cây bốn lưỡi rừng, trong miệng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọn. Dận bản địa. Diệp Hoang con ngươi hơi co lại, mái bật này tán phát khí tức lại không kém gì sơ cảnh đạo tôn. Quái vật phát ra chói hai xích lên, lần nữa lấn tới. Diệp Hoang không dám khinh thường, huyết sắc thiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mai táng cơ kiếm vi dung hợp tháng linh quyết chi lực chém ra. Phất một tiếng, quái vật bị chặn ngang chặt đứt, nhưng nó nửa người trên còn tại trên đất cất bò sát, miệng vết thương ngọ ngậy mầm thịt, lại nhanh chóng tái sinh. Thật mạnh sinh mệnh lực. Diệp Hoang trong lòng giận mình, lập tức tế ra bát quái ti lô. Sớm đã tiến giai đến cực hạn tam muội chân hỏa đem quái vật thân thể tán phế đốt thành tro bụi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nộ kinh thiên động địa. Diệp Hoang nhảy lên một tòa cột cát nhìn lại, chỉ gặp ngoài trăm dặm trên bầu trời, Băng Phách Đạo Tôn đang cùng ba cái sau lưng mọc lên hai cánh dân bản địa cực chiến. Nàng quanh thân xiển xích hàn băng như là bờ sống, mỗi một lần rút kích đều để không gian đông kết, nhưng này ba cái dân bản địa phối hợp ăn ý, càng đem nàng tạm thời kiềm chế. Ngay cả đỉnh cấp đạo tôn đều bị vây công. Diệp Hoang trong lòng còi báo động đại tác, lập tức quyết định trước tiên tìm tìm chỗ bí mật khôi phục thương thế. Hắn vừa mới truyền thần, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. "Oanh!" Diệp Hoang Miễn cướp nghiêng người tránh đi, trước kia đứng yên địa phương bị văng ra một cái đường kính trăm mét hô to. Trong kim giáp năm, nam tử lơ lửng giữa không trung, trong tay nắm một thành quấn quanh lôi đỉnh chuẩn mâu. "Tím với ngươi tiểu tử." Nam tử cười gần nói, "Ở chỗ này rất người, liền thiếu đi một cái người cạnh tranh." Diệp Hoang nheo mắt lại, "Ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết ta? Chỉ là chung cảnh đạo tôn, cũng dám?" Nam tử lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên lại biến. Hắn đột nhiên quay người, chướng mâu quấn nàng, lại chỉ đánh trúng vào không khí. Phụp. Một đoạn đen kỳ cốt nhận từ nam tử Mặc Kim Giác lướt xuyên tấu mà ra. Cả người cao không tới 3 thước còn xuống dân bản địa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, cốt nhận bên trên nhỏ xuống lấy quỷ dị chất lỏng màu xanh biếc. "Ai da." Nam tử Mặc Kim Giác phát ra tiếng kêu thảm, đạo thể của hắn lại bắt đầu cấp tốc hư thối. Hắn trở tay một chưởng bố hướng về phía sau lưng, nhưng ngải nhỏ dân bản địa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hoang thấy tê cả da đầu, cái kia dân bản địa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đỉnh phong đạo tôn đều không kịp phản ứng. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, sau lưng truyền đến nam tử mặc kim giáp thế lương tiếng kêu rên. Hoang Mạc cuối cùng là một mảnh vết sắp dừng cây. Diệp Hoang vừa bước vào rừng cây phàm bi, liền cảm thấy có vô số đạo ánh mắt quá chặt chính mình. Hắn nín hơi ngân thần, đem tháng linh huyết vận chuyển tới cực hạn, màu bạc ánh trắng tại bên ngoài thân hình hình thành một tầng uy trang, cùng trong rừng rậm xương mù màu máu hòa làm một thể. San sắt, bên trái trong đùi có truyền đến bắt động. Diệp Hoang nắm chặt thiết kiếm, đã thấy một cái cả người là máu nữ tử áo trắng lảo đảo xông ra, chính là Băng Phách đạo tôn. Nàng giờ phút này trật vật không chịu nổi. Cánh tay trái không cánh mà bay, chín đạo xiển xích hàn băng chỉ còn lại có 5 cái. Là ngươi? Nàng nhìn thấy Diệp Hoang, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, lập tức đột nhiên xuất thủ, một đạo băng truy đâm thẳng Diệp Hoang cổ họng. Diệp Hoang sớm có phòng bị, huyết sắc thiết kiếm hoành cán. Ken một tiếng băng giòn, băng truy bợn mát, nhưng cực hàn chi khí thuận thân kiếm lăn tràn, trong nháy mắt đem Diệp Hoang cánh tay phải đông cứng. Nữ nhân điên. Diệp Hoang gầm gét, lúc này còn nội đấu. Băng phách đạo tôn cười lạnh, "Giết ngươi", liền thiếu đi một cái. Nàng đột nhiên sắc mặt lại biến, đồng nhiên quay người, còn lại 5 cái xiển xích kết thành tường băng. Răng rắc, tướng băng bị một cái móng vuốt to lớn đập nát. Ngơi sâu rừng cây đi ra một đầu ba đầu sáu tay quái vật, mỗi cái đầu lâu đều mang theo khác biệt mặt nạ, sáu cánh tay bên trong nắm hình thái khác nhau vũ khí. Nó tán phát khí tức, thình lình đạt đến vô thượng đạo tôn cấp độ. Giới ngoại tụ hồn hộ giảm Ma thi, băng phách đạo tôn âm thanh rung dậy, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Quái vật ở giữa đầu lâu phát ra tiếng cười chói tai, tươi mới lên đủ. Nó sáu tay đồng thời cũng dậy, sáu loại hoàn toàn khác biệt đại đạn pháp tắc sen lẫn thành lưới từ vòng, hướng hai người bảo phụ mà đến. Sống chết trước mắt. Diệp Hoang cùng Băng Phách Đạo Tôn không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Diệp Hoang tế ra Hoang Tháp trấn áp một vùng không gian, bắt quái tiên lô phun ra tam muội chân hỏa, Băng Phách Đạo Tôn thì phóng xuất ra độ không tuyệt đối hàn khí. Băng hỏa xen lẫn, hình thành kỳ dị cân bằng, tạm thời chặn lại quái vật công kích, xuống phía đông trốn. Nơi đó có chỗ di tích. Băng Phách Đạo Tôn truyền âm nói: "Hai người vừa đánh vừa lui, quái vật theo đuổi không bỏ." Xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa nửa đổ sụp màu đen kim tự tháp đứng sừng sững ở trung ngưỡng đất trống, thân tháp khắc đầy cùng thần điện tương tự phù văn. Đi vào, Băng Phách Đạo Tôn quát: Hai người xông vào kim tự tháp cửa bảo, quái vật ở ngoài cửa phát ra không cam lòng gào thét, cũng không dám bước vào. Kim tự tháp nội bộ không gian xa so với ngoại quan phải lớn, phản phất tự thành một phương thiên địa. Trong đại sảnh lơ lửng một biển huyết sắc thủy tinh, tràn ra tia sáng yêu dị, tạm thời an toàn. Băng Phách Đạo Tôn ngồi liệt trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Hoang cảnh giác giữ một khoảng cách, hỏi: "Vì cái gì giúp ta?" "Giúp ngươi." Băng Phách Đạo Tôn cười lạnh, "Ta chỉ là cần muội nhử dẫn dắt rời đi quái vật kia thôi." "Vất quá bây giờ." Trong mắt nàng hàn quang lóe lên, nơi này ngược lại là giải quyết ngươi nơi tốt chương 338, thần điện chuyển thừa, 3, chương 338, thần điện chuyển thừa, 3, năm cái xiềng xích hàn băng đột nhiên bạo khởi, giống như rắn độc đánh út về phía Diệp Hoàng. Diệp Hoàng đã sớm chuẩn bị, huyết sát thiết kiếm chém ra mai táng khư kiếm ý, đồng thời thôn thiên đỉnh tế ra, thôn phệ gần nửa hàn khí. Ngươi thương thế so ta nặng, thật muốn liều mạng." Diệp Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Bang Phách Đạo Tôn đang muốn trả lời, cả tòa kim tự tháp đột nhiên chấn động kịch liệt. Huyết sát thủy tinh bắn ra ánh sáng chói mắt, một cái thanh âm khàn khàn trong đại sảnh quân quận, thí luyện bắt đầu người còn sống sót sẽ thu hoạch được huyết thần tinh tán thành thực lực có tăng lên. Tiếp theo, mặt đất đột nhiên bỡ ra, vô số màu đỏ như máu dây leo tuôn ra, mỗi một cây trên dây leo đều dài hơn lợi răng nanh. Càng đáng sợ chính là, những dây leo này thế mà có thể thôn phệ đạo tắc, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị bọn chúng hấp thu. Đáng chết. Nơi này vậy mà cũng là một chỗ lịch luyện chẳng chỗ. Vang Phách đạo tôn sắc mặt trắng bệ, thông qua lịch luyện mặc dù tốt chỗ kinh người, nhưng không thông qua chính là chết. Nàng xiên xích hàn băng bị một cây dây leo quấn lấy, trong nháy mắt liền bị ăn mòn đứt gãy. Diệp Hoang Đồng dạng lâm vào khâu chiến. Huyết sắc thiết kiếm chém vào trên dây leo chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương, bắt quái tiên lô hỏa diễm cũng bị cấp tốc hấp thu. Mắt thấy dây leo càng ngày càng nhiều, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Bọn chúng chỉ có thể thôn vệ đạo pháp. Dụ thuần túy nhập thân lực lượng có lẽ hữu hiệu. Diệp Hoang thu hồi tất cả pháp bảo, thuần túy lấy năm đấm đánh kích. Quả nhiên, dây leo đối với loại công kích này không có chút nào sức chống cự, bị đánh đến chất lòng vàng khắp nơi. Bang phách đạo tôn thấy thế, cũng cắn răng bẻ gãy còn lại sự xích, lấy chưởng làm đao chém vào dây leo. Hai người lưng tựa lưng khổ chiến không biết bao lâu, trong đại sảnh rốt cục không còn mấy dây leo tôn ra. Viên Diêu biết Sát Thủy Tinh chậm rãi phiêu lạc đến Diệp Hoang trước mặt, thanh âm khàn khàn nói ra, tán thành dung hợp. Diệp Hoang do dự một chút, đưa tay đụng vào Thủy Tinh. Trong chốc lát, dột lượng tin tức tràn vào trong đầu, đây là sát lục thế giới hạch âm mạnh mẽ, dung hợp sau có thể bộ phận khống chế thế giới này, bộ phận quy tắc, chiến lực càng mạnh, mà lại ở thế giới này sinh tồn tỷ lệ sẽ càng lớn. Thế nào? Bang phách đạo tôn cảnh rất hỏi. Diệp Hoang mở mắt ra, Lộ ra mỉm cười, chúng ta có cơ hội sống đến cuối cùng. Bang Phách Đạo Tôn thở dài một hơi. Lúc này nàng cũng chỉ có thể cùng Diệp Hoàng hợp tác. Hợp tác có lợi, dù sao chỉ cần trở thành 10 người một trong liền có thể. Chúng ta hẳn là liên hợp người còn lại. Bang Không, tại mảnh thế giới này, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, chỉ sợ rất khó sống sót. Diệp Hoàng nói ra ý nghĩ của mình. Tốt. Lần này, Bang Phách Đạo Tôn đã không còn ý kiến. Sau 3 ngày, tại một mảnh huyết sắc rừng cây trên đất trống. Sương cô lão ma chống cô lâu và trưởng, âm trầm cười, "Trại a, làm sao không chạy?" Ở trước mặt hắn, Kim Cương Đạo Tôn máu me khắp người, cánh tay phải đã không cánh mà bay. "Lão giả." Kim Cương Đạo Tôn cắn răng nói, "Nếu không có bị những dân bản địa kia bây công, kẻ yếu lấy cớ." Sương Khô lão ma giơ lên quả chưởng, đỉnh đầu lâu trong mắt giấy lên lửa, trở thành ta vật siêu tập đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống hai bóng người. Diệp Hoang chân đạp huyết vân, cầm trong tay huyết sắc thủy tinh, băng phách đạo tôn đứng ở bên người hắn, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng khí tức so lúc bắt đầu thấy cường thịnh rất nhiều. Hai cái tiểu gói. Sương Khô lão ma nheo mắt lại, vừa bọn cùng nhau giải quyết Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, huyết sát thủy tinh quang mang đại thịnh. Toàn bộ sát lục thế giới quy tắc đột nhiên cải biến, trọng lực trong nháy mắt gia tăng nghìn lần. Sương Khô lão ma đội vàng không kịp chuẩn bị, bị ép tới thân thể động tác chững lại, Khô lâu quải trợ phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tấm thành. Ngươi nắm trong tay thế giới này quy tắc. Sương Khô lão ma khó có thể tin trừng to mắt, chỉ là một bộ phận. Diệp Hoang cùng băng phách đạo tôn đồng thời xuất thủ. Tháng linh vết ngân quang cùng độ không tuyệt đối hàn khí sẽ lẫn, phối hợp thế giới quy tắc áp chế, trong nháy mắt đem Sương Khô lão ma bao phòng. Kim cương đạo tôn trở cơ lẫm ra một uyên. Đem lão ma đầu này đánh thành mảnh nữa. Người già tay rút đỡ, hiển nhiên là muốn cùng ta liên thủ, hiện tại còn lại 23 người, tiếp tục đi San Đi. Văng Phách Đạo Tôn lạnh lùng nói, trong nháy mắt minh bạch hai người ý tứ, không có một tia dây dưa dài dòng địa đạo. Có huyết thần tinh trợ giúp, Diệp Hoang có thể rất dễ dàng cảm giác được mặt khác người sống sót vị trí. Những ngày tiếp theo, bọn hắn chủ động xuất kích, phối hợp sát lục thế giới dân bản địa, đem từng cái người cạnh tranh đào thải ra khỏi cục. Đến lúc cuối cùng một vị trốn ở trong huyết động đạo tôn bị huyết sắc dây leo kéo chạy, toàn bộ sát lục thế giới đột nhiên dừng lại. Trên bầu trời ba luợt hạt nhân đồng thời giật tắt, thay vào đó là thần điện hư ảnh. Khảo nghiệm kết thúc 10 người đã định. Diệp Hoang, Bang phách đạo tôn, Kim cương đạo tôn cùng mặt khác 7 vị người sống sót bị truyền tống đến thần điện nội bộ. Đây là một tòa to lớn đại sảnh, trên vách tường bốn phía khắc đầy đại đạo phù văn, trung ương lơ lửng 10 tòa ngọc đại. Diệp phần mình lựa chọn ngọc đại tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Diệp Hoang trưởng thư một hơi, đi hướng gần nhất một tòa ngọc đại. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống lúc, bên non đại đạo chân ý như hồng thủy giống như tràn vào tứ hải. Hắn thấy được đại đạo khởi nguyên, thấy được quy tắc bản nguyên, thấy được thông hướng đạo thánh cảnh con đường. Cùng lúc đó, ngoài thần điện Cửu Luân huyết sắc tinh thần đồng thời sáng lên, biểu thị một vòng mới luân hồi sắp bắt đầu. Mà tại vô tận hỗn độn chỗ sâu, Cổ Thiên đạo chân thân mở mắt, ánh mắt xuyên thấu vô số không gian, rơi vào thần điện phương hướng. Diệp Hàng, chờ ngươi lúc đi ra, chính là tử kỳ của ngươi. Trần ngập sát ý nói nhỏ ở trong hư không quân. Chương 339, 1, chương 339, 1, giới ngoại trong thần điện, 10 tòa ngọc đài quần quấn trung ương hỗn độn bừng sáng, mỗi một tòa ngọc đài đều tản ra mịt mù đạo vận, phía trên đều ngồi đợi một người. Diệp Hàng, Băng Phách đạo tôn, Kim Cương đạo tôn Thân hình còn xuống lão giả, còn có vị kia trung niên kim giáp nam vậy mà cũng thành công thông quan. Lời này mười người, trừ Diệp Hoang Tu vi thấp nhất, còn lại không có một cái nào là đơn giản hạng dễ nhằn. Bọn hắn đều tại riêng phần mình trên đài ngọc, tiếp nhận thân điện truyền thừa, từng cái khí tức trên thân đều đang biến hóa. Rõ ràng loại này truyền thừa đối với bọn hắn bất kỳ một cái nào tới nói, đều có cực lớn kinh người chỗ tốt. Cứ như vậy, bọn hắn tại trên đài ngọc cứ ngồi xếp bằng trăm năm. Mãi đến trên đài ngọc kia sáng dần dần ngẩm đạm, Diệp Hoang tỉnh lại, tại hắn mở to mắt trong nháy mắt đó, chỗ sâu trong con ngươi hình như có ngàn vạn tinh hà lưu chuyển. Khi tứ quanh người so bế quan phía trước mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội chạy sức mạnh đã sẽ ra biến hóa về chất. Cao giai đạo tôn, khoảng cách đỉnh cấp chỉ kém một chút. Hắn nắm quyền một cái, ngón ngón tay phát ra thanh thủy tiếng nổ lùng đùng, không gian chung quanh đều tùy theo rung động. Nguyệt Linh quyết đã đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong, tá cơ chi lực cùng đạo tôn pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại thân điện truyền thừa trăm năm ở giữa, hắn đối với đại đạo lý giải đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngắm nhìn một phía, còn lại 9 vị cường giả cũng đều lần lượt thức tỉnh, băng pháp đạo tôn quanh thân còn cuốn 9 đầu hàn băng xiển xích, mỗi một cây xiển xích đều hóa thành trong suốt băng long, tản ra độ không tuyệt đối khí tức. Cảnh giới của nàng hiển nhiên đã đạt đến đỉnh cấp đạo tôn đỉnh phong, khoảng cách vô thượng đạo tôn chỉ có cách xa một bước. Kim cương đạo tôn gia thị hoàn toàn hiện ra ám kim sắc trạch, cơ bắp giống như dao tước đúa khắp giống như hoàn mỹ. Hắn tùy ý hoạt động hạ thân thể, không gian chung quanh liền xuất hiện chi tiết vết rách. Đây là nhục thân đạt đến cực hạn biểu hiện, có thể so với cấp cao nhất thần khí. Để cho Diệp Mang cảnh giác chính là khô cốt Lama. Cái này còn xuống lão giả bây giờ trông cái kia khô lâu quách trợ, đầu trợ khô lâu trong mắt nhảy lên xâm nhiên lục hỏa, nguyên thân quấn quanh lấy u minh chi khí, khí tức khó hiểu khó dò, hiển nhiên đã chạm tới vô thượng đạo tôn cảnh cửu. Xem ra bọn hắn đều thu hoạch không nhỏ. Diệp Hoàng Ám từ suy nghĩ, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, liền phía trước bị hắn áp chế kim giáp nam tử, bây giờ cũng khí tức tăng bọn, nguyên thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh đạo tác, uy thế kinh người. Mọi người ở đây lẫn nhau giọ xét lúc, thân điện mái vòm đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Một đạo hỗn độn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, tại mười tòa chính giữa Ngọc Đài tạo thành một cái xoay tròn bóng xoáy. Tang thương cổ lão âm thanh tại mỗi người thứ hải bên trong quân, chung cực cơ duyên, duy trì một người. Đại đạo tự thế, người còn sống phải tùy. Vòng xoáy chỗ sâu, một cái bóng ánh trong suốt bình ngọc chậm rãi hạ xuống. Vị ngọc này bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra làm người sợ hãi ba động. Thân bình trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chảy màu hỗn độn chất lỏng, chất lỏng kia bên trong phảng phất ẩn chứa vô số ngôi sao sinh diệt, đại đạo quy tắc ở trong đó xen lẫn biến ảo. Đại Tủy, băng phách đạo tôn con ngươi chợt có bảo. Âm thanh hiếm thấy xuất hiện rung dậy. Khâu Cốt Lao Ma hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, trong mắt lấp loé ánh sáng tham lam, trong truyền thuyết đại đạo bản nguyên biến thành. Một giọt cũng đủ để cho đỉnh cấp đạo tôn đột phá gông cùm xiển xích. Diệp Hoàng chấn động trong lòng. Tại mặt trăng bộ lạc trong điện tịch, hắn đã từng thấy qua liên quan tới đạo tụy ly chép. Cái này là ngay cả vô thượng đạo tôn đều tha thiết ước mơ chí bảo, nghe nói chỉ cần một giọt liền có thể để cho người ta đột phá bình cảnh. Mà bây giờ, trước mắt lại có dòng dã một bình. Vênh. Cơ hội tại cùng một trong mấy mắt, 10 vị trưởng giả đồng thời bạo khởi. Băng phách đạo tôn Hàn băng xiển xích trong nháy mắt đóng băng phương viền trăm trượng hư không, chín đầu băng long sen lẫn thành một tấm băng lớn, muốn đem bình ngọc ba phủ. Kim cương đạo tôn trực tiếp lấy nhục thân đụng nát không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, năm đấm màu vàng sầm thẳng đến bình ngọc. Khô cốt lão ma U Minh chi hỏa hóa thành một cái già thiên cự trạo, từ một phương hướng khác chụp vào đạo tụy. Diệp Hàng không do dự, lập tức thi triển hư không thuật. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lấp loé, huyết sát thiết kiếm chém ra một đạo hành quán tiên điệu kiếm mang. Nhưng mà phanh. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tất cả công kích đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Mười vị cường giả giống như đụng phải một bức không nhìn thấy tường, bị hung hăng đẩy lui. Thần điện ý chí âm thanh lạnh như băng băng lên, muốn lấy đạo tụ, trước tiên độ tận thế. Lời còn chưa dứt, cả tòa thần điện bắt đầu kịch liệt rung động. Bốn phía vách tường giống như lưu sa giống như sổ độ, mặt đất dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh. Đám người còn đến không kịp phản ứng, cũng cảm giác dưới chân không còn một mống, toàn bộ rơi vào một mảnh hỗn độn độ sâu. Khi Diệp Hoang một lần nữa ổn định thân hình lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hắn dùng mình. Đây là một phương đang tại chôn vùi vũ trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số ngôi sao liên tiếp bạo phá. Sương chói ngân hà giống như bụi mù giống như tán loạn. Đáng sợ hơn là, liền cơ bản nhất quy tắc vũ trụ đều tại vỡ vụn. Thời gian trở nên hỗn loạn, không gian xuất hiện đứt gãy, nhân quả dây xích đứt gãy, sinh tử giới hạn mơ hồ. Đây là đại đạo tận thế. Vang phách đạo tôn âm thanh mang theo trước này chưa có rung dậy. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, xa xa hỗn độn chỗ sâu, một tôn đỉnh tiên lập địa bóng đen đang chậm rãi di động. Nó không có cụ thể hình thái, toàn bộ thân hình đều là do thuần túy chôn bụi cấu thành. Duy nhất có thể nhận, chính là cái kia trường không ngừng xoay tròn hỗn độn hình bọng xoáy thành gương mặt. Đạo diện Chú sinh, Quy hư, châm hấp nỉ non tử trong vòng xoáy truyền ra, mỗi một cái âm tiết đều để vũ trụ rung động. Đại đạo hóa thân, Kim Cương đạo tôn sắc mặt bị biến, nó muốn chôn vùi này phương vũ trụ bên trong tất cả tồn tại, bao quát chúng ta. Trốn. Kim Giác Nam tử nổi nỗi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn xé rách không gian. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước, hai chân liền vô thanh vô tức tiêu tán, không phải là bị phá hủy, mà là bị một loại nào đó chí cao quy tắc trực tiếp thử trên khái niệm xoá đi. Liên thủ, bằng không chắc chắn phải chết. Khâu cốt lão ma hét lên tế già khô lâu quằn trệ. Đầu trưởng khô lâu trong mắt lục hỏa lại thịnh, lu minh chi hỏa hóa thành một đầu ngàn trượng cự mãng, gầm thét nhào về phía bóng đen. Những người khác cũng lập tức phản ứng, nhao nhao thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vang Phách đạo tôn hai tay kết ấn, chín đầu hàn băng xiển xích sen lẫn thành một tấm giả thiên lưới lớn, độ công tuyệt đối hàn khí ngay cả thời gian đều có thể đo bằng, những nơi đi qua liền hỗn độn đều bị băng phong. Kim Giác nam tử dẫn động Cửu Thiên thần lôi, vô số đạo màu tím lôi đình trong hư không xoay lẫn, hóa thành một thanh diệt thế chi mô, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế đâm về bóng đen. Một vị đến từ dị vũ trụ áo bào tím đạo tôn sử dụng bản mệnh pháp bảo Đây là một khẩu thanh đồng cổ chung, tiếng chuông vang lên lúc, vạn đạo chu chéo, liền hỗn độn cũng vì đó tránh lui. Diệp Hoang không dám có chút giữ lại, toàn lực thôi động năm kiện thần khí. Huyết điện hóa thành giả thiên màn máu, trăm vạn thần ma hư ảnh gào thét xụt ra, thôn thiên đỉnh tôn vẽ chi lực toàn bộ trên hai, suy yếu đại đạo hóa thân uy năng, hoang pháp trấn áp thiên điện, bát quái tiên lô phun ra tam muội chân hỏa. Huyết sát thiết kiếm thì chém ra tám khư kiếm ý hình thái cuối cùng, một đạo hành quán hỗn độn kiếm mang. Còn lại đỉnh cấp đạo tôn cũng ra tay toàn lực. Oanh! 10 vị đỉnh cấp đạo tôn một kích toàn lực. Bộ phát năng lượng đủ lủy diệt vô số đại thiên thế giới. Hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ đang tại chôn bụi vũ trụ, năng lượng cuồng bạo phong bạo bao phủ bát phương. Nhưng mà, bóng đen chỉ là có chút dừng lại. Sau một khắc, nó chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng bổ một cái. Phụp. Khô cốt Lao Ma U Minh cự mãng trong nháy mắt vỡ nát, cũng dẫn đến bản thân hắn cũng bị cuốn độn vòng xoáy thuần khiết. Vị này đụng chạm đến vô thượng đạo tôn ngưỡng cửa cường giả, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền thần hồn câu diệt. Chương 339 2, chương 339 2, không. Không có khả năng. Băng phách đạo tôn mặt xám như tro. Nàng Hoàng sợ phát hiện, chính mình Hàn Băng đạo đắc đang bị bóng đen đồng hóa, độ không tuyệt đối hàn khí phản vệ tự thân, nửa bên thân thể trông nháy mắt đóng băng, tiếp đó nát bấy. Tâm tình tuyệt vọng trong lòng mọi người lan tràn. Bóng đen tiếp tục hướng phía trước tiến lên, những nơi đi qua, hết thảy quy về hư vô. Diệp Hoàng trợn mắt nhìn bên người đỉnh cấp đạo tôn từng cái tiêu thất. Kim cương đạo tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân bắt đầu vỡ vụn, màu vàng sẫm thân thể giống như hạt cát giống như phiêu tán. Kim Giác nam tử lôi đỉnh đạo đắc phản vệ tự thân, tại trong màu tím lôi quang hình thần câu diện áo bảo tím đạo tôn thanh đồng cổ trung răng rắc một tiếng vỡ vụt, bản thân cũng bị đại đạo quy tắc ép thành một miếng. Chẳng lẽ ta thật muốn vẫn lạc nơi này? Diệp Hoang muốn rách cả mí mắt, trán nổi gân xanh lên. Hắn cảm thấy đạo cơ của mình cũng bắt đầu bất ổn, nhục thân đang chậm rãi vỡ vụt. Có thể nói, đây là Diệp Hoang chưa bao giờ từng gặp phải tuyệt vọng tơi khác. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn ra hết, đều không thể ngăn cản. Liên tại đây sống có lúc, Diệp Hoang bén nhạy chú ý tới một chi tiết. Mỗi khi bóng đen thôn vẻ một người lúc, nơi ngực vòng xoáy tất cả sẽ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Đó là, đại đạo hóa thân khoảng cách Phát hiện này để cho trong lòng hắn chấn động. Hắn lập tức trở về nhớ tới tại thần điện trong truyền thừa lĩnh ngộ đại đạo chấn ý, vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch. Cho dù là đại đạo mã thân, cũng nhất định tồn tại mưu điểm. Bất diệt đạo vận, có lẽ, một cái ý nghĩ điên cuồng tại Diệp Hoang trong đầu thoáng qua. Hắn không còn chống cự, ngược lại chủ động tản đi tất cả phòng ngự, xếp bằng ở trong hư không, tùy ý yên diệt chi lực ăn mòn cơ thể. Diệp Hoang, ngươi đi rồi. Vang phách đạo tôn sau cùng tàn niệm truyền đến khó có thể tin kinh hô. Bóng đen đã gần trong gang tấc, Diệp Vang thân thể bắt đầu nhanh chóng ngửa hụt, hai chân hóa thành điểm sáng tiêu tan, lồng ngực xuất hiện vô số vết rách, cánh tay đứt thành từng khúc. Nhưng quẻ miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng kiên quyết ý cười. "Bất diệt đạo vận, cho ta." Lộ, giang giác. Ở đầu sắp chôn vùi cuối cùng một cái chớp mắt, Diệp Vang thần hồn chợt tiêu đốt. Bất diệt đạo vận trước đó chỗ không có tần suất chấn động, lại cùng bóng đen niên diệt chi lực tạo thành vi diệu của mình. Thì ra là thế. Bất diệt chân lý cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại, mà là cùng đại đạo cùng tồn. Đạo diệt ta diệt, đạo sinh ta sinh. Ngoan Diệp Hoàng còn xuất lại thần hồn hóa thành một tia hào quang sáng chói, tinh chuẩn đâm vào bóng đen ngược vòng xoáy khoảng cách. Tại đâm vào vòng xoáy trong máy mắt, Diệp Hoàng ý thức tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Ở đây không có thời gian, không có không gian, chỉ có thuần túy nhất đại đạo bản nguyên. Hắn phảng phất đã trải qua ngàn vạn lần vũ trụ sinh diệt, chứng kiến đại đạo từ sinh ra đến chôn vùi toàn bộ quá trình. Mỗi một lần vũ trụ luân hồi, thân hồn của hắn đều biết kinh nghiệm một lần sụp đổ cùng gây dựng lại. Mà mỗi một lần gây dựng lại, bất diệt đạo vận đều biết để cho hắn trở nên càng thêm cường đại, đối với đại đạo bản chất lý giải cũng càng thêm sâu. Không biết qua bao lâu, Ông, một tia ánh sáng nhạt tại trong hư vô sáng lên. Diệm Ang thần hồn một lần nữa ngưng kết, hóa thành hình người. Hắn phiêu phù ở trong hỗn độn, quanh thân còn quấn huyền ảo đạo vận. Ở trước mặt hắn, lơ lửng bình kia tản ra hỗn độn kia sáng đạo tụy. Bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Thần điện ý chí âm thanh hiếm thấy mang tới một tia tâm tình chợt chợt, đoạn kiếp duy nhất. "Ngươi nên độ đạo tụy." Nghe được đạo thanh âm này, Diệm Ang biết mình thành công, mà còn lại chín người, chỉ sợ đã bị thần điện tôn vệ dung nhập trong đó, trở thành thần điện một bộ phận. Không cách nào tưởng tượng, rai răng giật vô tận quy nguyện. Nơi này có bao nhiêu đỉnh cấp đạo tôn bị thần điện tôn phệ? Lúc này, Vinh Ngọc tự động mở ra, bên trong hỗn độn chất lỏng giống như là có sinh mệnh di động, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của Diệp Hoàng. Ha, có mà hình dung kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đây không phải nhục thân đau đớn, mà là thẳng tới thần hồn chỗ sâu xé rách cảm giác. Đạo tụy bên trong lẫn chứa đại đạo bản nguyên quá mức khủng lồ, cơ hồ muốn đem thần hồn cùng thân thể của hắn đều nó no bạo. Diệp Hoàng mỗi một tế máu thịt đều tại gây dựng lại, mỗi một sợi thần hồn đều tại thối biến. Nguyệt Linh quyết tự động vận chuyển tới đệ tiểu trọng, tám cơ chi lực cùng đạo tắc hoàn mỹ dung hợp. Feet của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên, cao giai đạo tôn đỉnh phong, đỉnh cấp đạo tôn, đỉnh cấp đạo tôn đỉnh phong. Ngay đến lúc cuối cùng một giọt đạo tụy bị hấp thu hoàn tất lúc, Diệp Hoang khí tức cuối cùng xông phá sau cùng công cùng xiển xích, bước vào vô thượng đạo tôn chi cảnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất trở thành đại đạo một bộ phận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hỗn độn tránh lui, hư không thần vụ, tâm niệm khế động, liền có thể dẫn động vũ trụ bản nguyên chi lực. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ngàn vạn thế giới suy diễn. Diệp Hoang nắm quyền một cái, không gian chung quanh lập tức sụp đổ ra một cái hào đạo ta luyện hóa một bình đạo tụy, vậy mà chỉ đạt tới vô thượng đạo tu cảnh. Diệp Hoang kinh hãn, người khác một dọn, liền có hy vọng xung kích đạo thánh. Tiên âm gia vẫn là tự thân tình huống quá mức tự phụ. Phải thân điện trung cực cơ chuyên dạn, nhưng phải nguyên giới bại một cái. Tương lai nếu là bước vào đạo thánh cảnh, liền có thể cầm nải mãi, đi tới nguyên giới. Lúc này, thần điện âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Hoang tối đầu nhìn về phía lòng bàn tay, một cái xưa cũ thanh đồng lệnh bài vô căn cứ hiện lên. Lệnh bài mặt ngoài khắc lấy phức tạp đường văn, trung ương là một cái nguyên chữ, vẻn vẹn ngưng thị liền để hắn thần hồn rung động. Nguyên giới Hắn tự lẩm bẩm. Tại trong thần điện truyền thừa mạnh mẽ kia, từng mơ hồ nhắc đến đây là áp đạo tất cả vũ trụ phía trên chí cao thế giới, liền đạo thánh cảnh cường giả đều chạy theo như bệnh. Đợi ta giải quyết xong Cổ Thiên Đạo, san giết xong Dương Đại Thiên Đạo, lại nghĩ biện pháp đột phá đạo thánh, đi tới Nguyên Giới. Bây giờ về trước mặt trang bộ xem, cùng Diệp Cơ cáo biệt, tiếp đó lại thêm tiên giới đi, chẩm Cổ Thiên Đạo. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Truy theo liền rời đi giới ngoại thần điện, bay về mặt trang bộ lạc. Khi Diệp Hoang thân ảnh lại xuất hiện tại mặt trang bộ lạc bầu trời lúc, toàn bộ bộ lạc đều xôn xao. Là Diệp Hoang đại nhân trở về trời ạ, khí tức của hắn, thật đáng sợ. Trong bộ lạc các nữ chiến sĩ nhao nhao ngửa đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thời khắc này Diệp Hoang quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hỗn độn khí tức, mỗi một bước bước ra đều để không gian hơi hơi bầm mẹo, đây là vô thượng đạo tôn mới có uy thế. Diễm Cơ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ trong gió bay múa. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua Diệp Hoang, môi son khẽ run, "Ngươi đột phá?" Diệp Hoang mỉm cười, đưa tay khẽ mướt Diễm Cơ gương mặt, "May mắn mà có ngươi chỉ dẫn." Diễm Cơ đột nhiên nhào vào Diệp Hoang trong lực, thân thể mềm mại hơi hơi phát run, "Ngươi trở về liền tốt." Diệp An có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng. "Chính xác, Nguyên U Bí cảnh kỷ út tự nhất sinh, chớ nói chi là sau đó thần điện thí luyện." Hắn bỗ nhẹ Diễm Cơ phía sau lưng, ôn nhu nói, "Ta đã đáp ứng sẽ trở lại." Hai người ôm nhau rất lâu, Diễm Cơ mới bình phục cảm xúc. Nàng lôi kéo Diệp Hoang hạ xuống trong cung điện, phất tay bố trí xuống cách lâm cái giới. "Cổ Thiên đạo chuyện, Diễm Cơ muốn nói lại tôi." Diệp Hoang gật đầu, "Là lúc này rồi kết. Bất quá trước khi rời đi, ta có cái gì muốn cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Diệp Hoang lấy ra nguyên giới lệnh bài, lệnh bài tại lòng bàn tay xoay tròn, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Diệp Hoang bận chuyển bất diệt đạo vận, đem một tia bản nguyên chi lực rót vào lệnh bài, sau đó đưa cho Diễm Cơ. "Đây là của ta đạo vận ấn ký." Diệp Hoang giải thích nói, "Nếu ta không thể trở về, tương lai ngươi đột phá đạo thánh cảnh, nhưng tiến đến nguyên giới." Diễm Cơ đôi mắt đẹp chợt lên, "Ngươi muốn tự mình đối mặt cỗ thiên đạo?" "Đây là số mệnh của ta." Diệp Hoang ngữ khí kiên định, nhưng ở nội tại phía trước, ta nghĩ sẽ cùng ngươi song tu một lần. Diễm Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ, lại không có cư tuyệt. Nàng biết, đây là Diệp Hoang đang vì nàng lưu lại càng nhiều bảo đảm, mà chính nàng lại muốn vì Diệp Hoang mang thai một cái huyết mạch, kéo dài hư hỏa. Chương 340, cứu phụ mẫu, đương đại thiên đạo vùng xuống, một, chương 340, cứu phụ mẫu, đương đại thiên đạo vùng xuống, một, diễm cơ trong tầm vùng, chín chén nhỏ thanh đồng cổ đang yên tĩnh thiêu đốt, tản mát ra nhàn nhạt tu hương. Những thứ này lửa đen cũng không phải là phản hỏa, mà là đào được chín loại khác biệt nguyên tương lúc nguy hoàng ngưng luyện mà thành, bây giờ đang theo hai người khí tức biến hóa mà sáng tối chập trợ chờn. Diệp Hoang xếp bằng ở từ bạn năm hàn ngọc điêu khắc thành tu luyện trên đài, quanh thân trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra điểm sáng màu bạc. Những điểm sáng này trong không khí ngưng kết thành thật nhỏ nguyệt nha hình dạng, lại chậm rãi tiêu tan. Hô hấp của hắn kéo dài mãnh thâm trầm, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới trong tâm cung không gian hơi hơi rung động. Diễm Cơ cởi ra những ngày qua nữ vương hoa phụ, chỉ một bộ khinh bạc lân sa. Nàng chân trần đạp ở phủ kiếm nệ vẹn mài ỉm dìm rợ sợ cánh hoa trên mặt đất, mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt ngân sắc dấu chân. Khi nàng đi đến diệp hoang trước mắt lúc, trong tóc phượng hoàng châm vàng tự động dựng, như thác nước tóc đỏ rủ xuống, lọn tóc không gió mà bay, giống như khiêu động mã diễm. Đệ thất trọng đột phá, cần dẫn động thái âm bản nguyên. Diệp hoang Chư ngươi lạ bởi vì đủ loại kỳ ngộ cùng cơ duyên đạt đến Nguyệt Linh quyết tự trọng, nhưng cảm ngộ phương diện chỉ sợ còn có điều khiếm quyết, bây giờ ta vì ngươi lại đi một lần. Tối nay đúng lúc gặp vạn năm khó gặp Cửu Tinh Liên Châu Nguyệt Hoa chi lực là thường ngày gấp trăm lần. Thông qua cùng ngươi song tu, ta chắc hẳn cũng có thể bước vào Nguyệt Linh quyết đệ nhất trượng. Diễm Cơ âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ nhẹ, tầng cung đỉnh chóp thủy tinh mái vòm đột nhiên trở nên trong suốt, lộ ra ngoại giới tinh không sáng chói. Diệp Hoang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn trời bên trong chín quạ đại tinh hợp thành nhất tuyến, chính giữa trăng tròn hiện ra hiếm thấy màu đỏ thắm. Nguyệt quang như máu, lại ẩn chứa kinh người linh lực ba đạo. Diễm Cơ hai tay kết ấn, một cái phức tạp đùa chú màu bạc tại nàng mi tâm hiện lên. Theo phù văn chuyển động, da thịt của nàng dần dần trở nên trong suốt, thể nội có thể thấy rõ ràng sáu vòng chăng sáng dọc theo kinh mạch chậm rãi vận hành, đây chính là đem Nguyệt Linh Quyết tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh phong tiêu chí. Diệp Hoang nhìn xem một màn này, không thể không sợ hai thán phục tại Diễm Cơ đối với Nguyệt Linh Quyết khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Dù cho chính mình đạt đến đệ cửu trọng, nhưng cảm ngộ cũng không như lục trọng đỉnh phong Diễm Cơ khắc sâu. Vương lòng tâm thần. Diễm Cơ nói khẽ: Thanh âm của nàng phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến, "Để cho ta dẫn đạo ngươi nguyện phách cùng ta bản nguyên tân dung." Diệp Hoàng chủ động dung ra thức hải phong ngự, sau một khắc, diễm cơ thần thức giống như ấm áp thủy triều, êm ái tràn qua hắn mỗi một tấc kinh mạch. Loại này không giữ lại chút nào tiến nghiệm, tại tu đạo giới cơ hội trước này chưa từng có. Thôi không cẩn thận, bất kỳ bên nào đều có thể thần hồn đều tổn hại. Khi diễm cơ thần thức dò vào Diệp Hoàng Đan Điền lúc, nàng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Chỉ thấy Diệp Hoàng Đan Điền khí hải bên trong, một vòng minh nguyệt trong sáng lơ lửng trong đó, trên mặt trăng mơ hồ có thể thấy được sông núi mặt lạ. Tháng này phách nương tự chưng độ, đoạt quá tầm thường, ngươi tích lũy so ta tưởng tượng còn muốn thấp hậu." Giọng cơ âm thanh mang theo kinh hỉ, xem ra ngươi cái này lần Nguyệt Linh quyết đạt đến hoàn mỹ cảnh. "Muốn so ta tưởng tượng chung viễn đơn giản hơn nhiều." Nàng không do dự nữa, hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết. Trong tâm cung nhiệt độ chợt giảm xuống, trên mặt đất ngưng kết ra chi tiết băng tinh. Những thứ này băng tinh cũng không phải là thông thường hàn băng, mà là Nguyệt Hoa thực chất hóa biểu hiện. "Nguyệt Linh dẫn, thái âm hiện." Giọng cơ khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nàng sáu vầng trăng sáng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, trong góc trời xích nguyệt bắn xuống một đạo to như thùng nước của sáng. Xuyên đầu thủy tinh mai quổng, đem hai người bao phủ trong đó. Bên trong cột ánh sáng, Diệp Hoang cảm thấy một cỗ trước này chưa có tinh khiết sức mạnh tràn vào thể nội. Lực lượng này băng lãnh rét thấu xương, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại ánh trăng dưới sự thử thách phát sinh truy biến. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở đan điền. Vầng trăng sáng kia bắt đầu xoay chậm chậm, mặt ngoài hiện ra bảy cái điểm sáng, chính là trong truyền thuyết thai âm thất tổ. Theo điểm sáng dần dần sáng tỏ, nguyên phách thể tích cũng tại không ngừng mãnh trướng. Diễm cơ tình huống đồng dạng phi người. Nàng tóc đỏ đã hoàn toàn biến thành ngân sắc. Trên da thị hiện ra chi tiết mười văn. Càng thân kỳ lạ, sau lưng của nàng mơ hồ hiện ra một đôi từ nguyệt quang ngưng kết mà thành cánh chim. Ngay tại lúc này, Thái âm hắc đạo, nguyệt linh về một. Diễm Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi của nàng đã đã biến thành thuần túy ngân sắc. Nàng hai tay đồng nhiên chắp tay trước ngực, thể nội ngưng ra Thất Luân Minh Nguyệt, đặt đến Thất Trọng Nguyệt Linh cảnh. Thất Luân Minh Nguyệt đồng thời bay ra, vờn quanh tại Diệp Hoang trung quanh. Mà Diệp Hoang trong đang điền nguyệt phách cũng rời khỏi thân thể, lơ lửng tại Thất Luân Minh Nguyệt trung ương. Diệp Hoang bởi vì bản thân liền là cựu Trọng Nguyệt Linh huyết, cho nên tháng chín quý nhất, ngược lại chỉ có một phần minh nguyệt. Nhưng một vòng này Minh Nguyệt, rõ ràng không giống với những thứ khác Minh Nguyệt. Lúc này, tám bánh Minh Nguyệt lẫn nhau dẫn dắt, tạo thành một cái hoàn mỹ thai âm chất phát. Trong tầm cung không gian bắt đầu bầm mẹo, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành dị thường. Nếu có người từ ngoại giới quan sát, sẽ phát hiện tầm cung vị trí đa đa biến thành một đoàn mật mù nguy quang, khi thì khúc trường, khi thì co bạo. Mặt trăng bộ lạc các nữ chiến sĩ đã sớm bị kích động. Các nàng tụ tập tại bên ngoài tầm cung, kính sợ nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy cái kia xích nguyệt trung tâm, chẳng biết lúc nào xuất hiện bảy viên khá nhỏ mặt trăng, tám tháng biểu diễn lẫn nhau vần quanh, tạo thành một cái pháp trận to lớn. Bát Hoang Nguyên Hoa trợn. Bộ lạc bên trong nhiều tuổi nhất tế tự run giọng nói, đây là Nguyệt Linh quyết đột phá tới cự trọng hoàn mỹ cảnh mới có thể đạt tới thiên địa dị tượng. Lần trước xuất hiện, vẫn là ba vạn trăm triệu năm trước, trong trận không truy nguyện. Khi Diệp Hoang lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình lơ lửng tại trong một mảnh hải dương màu bạc. Ở đây không có trên dưới trái phải phân chia, cũng không có khái niệm thời gian. Diễm Cơ ngay tại đối diện hắn, giữa hai người từ vô số đạo ngân sắc sợi tơ kết nối. Đây là, Diệp Hoang kinh quái lạ phát hiện, thanh âm của mình ở đây hóa thành thực chất âm phù, trầm dại phiêu tán. Thái âm bí cảnh là không gian đặc tù hình thành sau chúng ta nguyện phách giao dung, ở đây tu luyện có thể đem hết thảy đạt đến cực kỳ hoàn mỹ. Diễm Cơ âm thanh trực tiếp trong lòng hắn vang lên, Diệp Hoang Lộ thị bản thân ngạc nhiên phát hiện trong đang điền nguyện phách đã hoàn thành thủy biến. Không mẹn mẹn thể tích tăng lên 3 lần có thừa, mặt ngoài còn nhiều thêm 9 đạo huyền đạo huyền ảo đường vân. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa một loại đặc biệt nguyện hoa chi lực. Đệ cửu trọng hoàn mỹ cảnh, trở thành. Diễm Cơ lộ ra nụ cười vui mừng, hơn nữa ngươi căn cơ so ta tưởng tượng còn muốn đi tiên, viện siêu trong truyền thuyết tiền bối. Mầu bạc bí cảnh không gian bên trong, thời gian phảng phất ngừng kết. Diệp Hoàng cùng Diệp Cơ đứng đối mặt nhau, giữa hai người ngân sắc sợi tơ lập lòe ánh sáng nhu hòa, giống như tinh hà trút xuống. Diệp Cơ tóc bạc không gió mà bay, lọn tóc lập lòe điểm điểm tinh huy. Nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, đầu ngón tay xẹt qua Diệp Hoàng gương mặt, lưu lại một đạo ánh trắng nhàn nhạt, nhạt uy tích. "Lần này xong tu, cho ta xem đến nguyệt linh quyết chân chính áo nữa." Thanh âm của nàng giống như nguyệt quang giống như nhu hòa, thì ra đệ cữu trọng hoàn mỹ cảnh giới, là bộ dáng như vậy. Diệp Hoàng nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Giữa hai người nguyệt hoa chi lực lẫn nhau giao dung, tạo thành từng cái nhỏ bé bông xoáy. Chương 340, Cứu phụ mẫu, đương đại thiên đạo buông xuống, 2, chương 340, Cứu phụ mẫu, đương đại thiên đạo buông xuống, 2, những vòng xoáy này bên trong, mơ hồ có thể thấy được Nhật Nguyệt tinh thần hình chiếu, phản phất tận chứa một phương tiểu thế giới. Người người phách, vậy mà dựng dục ra thái âm bản nguyên. Lúc này Diễm Cơ đỗng nhiên trợn to đôi mắt đẹp, chỉ thấy Diệp Hoang vùng đan điền minh nguyệt đã đã biến thành thuần túy ngân sắc, mặt ngoài chín đạo đường vân như cùng sóng vật giống như trầm trầm lưu động. Bất quá, suy nghĩ một chút Diệp Hoang luyện hóa một bình đạo thủy, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Chúng ta bây giờ đã tu luyện hoàn tất Tiếp tiếp, nên hưởng thụ một chút hai người chúng ta thế giới. Diễm Cơ lúc này có chút ngượng ngùng, nhưng vô cùng chủ lòng đạo. Diễm Cơ ngân xa chẳng biết lúc nào đã hóa thành từng sợi nguyệt hoa tiêu tan, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Nhưng bây giờ, cổ này thân thể xinh đẹp ngược lại lộ ra vô cùng thánh khiết, để cho người ta không sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi ý, trên da thịt, những cái kia nguyệt văn đang chậm rãi di động, như cùng sống lấy tác phẩm nghệ thuật. Diệp Hoang đồng dạng ở trận, to lớn trên thân thể hiện đầy màu bạc đạo văn. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, đạo văn cùng nguyệt văn hô ứng lẫn nhau, phát ra dễ nghe cộng minh âm thanh. Thanh âm này giống như tự nhiên ẩn chứa đại đạo bất luận. Diệp Hoang, Diệp Cơ khẽ gọi tên của hắn, thanh âm bên trong mang theo trước này chưa có nhu tình, để cho ta vì ngươi lưu lại hết mạch a. Diệp Hoang chấn động trong lòng. Tại tu đạo giới, cường giả ở giữa sẽ rất ít hai nén hầu đại, bởi vì này lại phân tán song phương tu vi. Nhưng bây giờ, hắn không có chút gì do dự, chỉnh tọp gật đầu một cái. Hai người khí tức hoàn toàn dung hợp, nguyên hoa chi lực tại chúng quanh bọn họ tạo thành một cái cực lớn kén. Kén bên trong, sinh mệnh khí tức đang tại thai nghén. Đây là thuần bí nhất sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa hai vị vô thượng cường giả tinh hoa không biết qua bao lâu, kém chậm rãi tiêu tan. Diễm Cơ trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, nàng có thể cảm giác được, một cái sinh mạng mới đang tại trong cơ thể mình thai nghén. Đứa bé này sẽ kế thừa phụ mẫu ưu tú nhất huyết mạch cùng thiên phú. Con của chúng ta. Diễm Cơ khẽ vuốt phần bụng, trong mắt lấp loè mỗ tính háo quang, nhất định sẽ rất đáng ngưỡng. Diệp Hoàng ôn nhu hôn một cái trán của nàng, chờ hắn lúc sinh ra đời, ta nhất định sẽ trở về. Lúc này, bí cảnh bắt đầu trở nên không ổn định, bốn phía hải dương màu bạc dần dần rút đi. Y vị này song tu sắp kết thúc, ngoại giới thời gian cũng mới đi qua ngắn ngủi mấy canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia nguyệt hoa tiêu tan, hai người một lần nữa về tới trong tầm cung. Diễm Cơ tóc bạc đã khôi phục thành những ngày qua hoàng hỏng, nhưng lọn tóc vẫn như cũng nhảy lên điểm sáng màu bạc. Diệp Hoang thì cảm giác tu vi của mình càng thêm ngưỡng thử, đối với nguyệt linh huyết linh mộ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bên ngoài tầm cung, sát trời đã gần đến hoàng hôn. Hựu Tinh Liên Châu dị tượng đang chậm rãi tiêu tan, nhưng mặt trăng bộ lạc bầu trời vẫn như cũng lưu lại đậm đà nguyệt hoa chi lực. "Cần phải đi." Diệp Hoang nói khẽ, cứ việc trong lòng có mọi loại không muốn. Diễm Cơ gật gật đầu, nhất định muốn trở về. Cuối cùng, hai người ôm nhau giữa tay Diệp Hoang lấy ra tạo hóa chi môn, dung hợp hoang tháp tạo hóa chi môn so trước kia càng thêm to lớn, trên khung cửa khảm nạm chín ngôi sao bảo thạch rạng ngời rực rỡ. Hắn cuối cùng nhìn lại một mắt mặt trang bộ lạc phương hướng, dứt khoát bước vào trong đó. Không gian chuyển đổi cảm giác hôn mê đi qua, Diệp Hoang chân đạp ở tiên giới thổ địa bên trên. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt để cho hắn con người đột nhiên co lại. Đã từng tiên khí lượn quanh tiên giới, bây giờ trở nên âm u đầy tử khí. Bầu trời hiện ra không khỏe mạnh màu lam xám, thái dương bị một tầng huyết sắc xương mù bao phủ, tản ra ánh sáng quỷ dị. Đại địa giáng nước, nguyên bản lao nhanh không ngừng tiên hà đã khô cạn. Lòng sông thượng tán rơi vô số bích cốt, đáng sợ hơn là những cái kia du đãng tu sĩ. Bọn hắn mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng như là cái xác không hồn. Nhưng mỗi người trên thân tán phát khí tức đều cường đại đến đáng sợ, yếu nhất cũng có tiên tôn tu vi, nhân tạo tu sĩ. Diệp Hoang con người hơi co lại, hắn che giấu khí tức, đi tới cao nhất tiên đỉnh chỗ. Dọc theo đường đi, hắn thấy được càng nhiều nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, từng tòa tiên thành đã biến thành phế tích, may mắn còn sống sót tu sĩ bị tòa liên go bó, giống súc vật bị xua đuổi lấy làm việc. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tuần tra khôi lỗi bay qua, bọn chúng tương tự như người lại tản ra đế tổ cấp bập bíp. Khi Diệp Hoang đi tới cao nhất tiên đỉnh lúc, cảnh tượng trước mắt để cho sắc mặt hắn khẽ biến. Đã từng huy hoàng cao nhất tiên đỉnh đã hóa thành phế tích, thay vào đó là một tòa đen như mực tế đàn. Chính giữa tế đàn đứng thẳng lấy hai cây thạch trụ, phía trên dùng xiển xích chói buộc hai cái thân ảnh quân thuộc. Phu thân, mẫu thân. Diệp Hoang trái tim cơ hồ ngưng đọng. Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc bị phù văn đặc thù xiển xích xuyên thấu xương thịt mà thôi thúc mà dán tại trên chủ đá. Trên người bọn họ hiện đầy kinh khủng vết thương, có chút vết thương thậm chí còn đang liều linh cõi đen, hiển nhiên là bị đặc thù lực lượng pháp tắc gây thương tích. Ngay tại Diệp Mang chuẩn bị lao xuống cứu người lúc, 12 đạo bóng đen đột nhiên từ trong hư không hiện lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này một số người mặt không biểu tình, trong mắt không có một tia thần thái, nhưng tán phát khí tức dống nhiên cũng là cao giai đạo tôn. "Diệp Mang, ngươi rốt cuộc đã đến." Cầm đầu khôi lỗi phát ra thanh âm giống như máy móc, "Chủ thượng có lệnh, ngươi như phản kháng, bọn hắn liền phải chết." Hắn bung bay lên, trói buộc Diệp Hạo Thiên vợ chồng siết xích đột nhiên nắm chặt, hai người phát ra rên tiếng thấu cổ. Giương tay. Diệp Mang gầm hét, âm thanh chấn động đến mức bốn phía không gian đều xuất hiện vết rách. Diệp Hạo Thiên khó khăn ngẩng đầu. Trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia thanh minh, Hoang Nghị, "Đi mau, Thiên lão đã." Lời còn chưa dứt, 14 người khôi lỗi đồng thời ra tay, 12 đạo ẩn chứa bị diệt pháp tắt chùm sáng thẳng đến Diệp Hạo Thiên vợ chồng mà đi. "Không!" Diệp Hoang muốn rách cả mí mắt, bất diệt đạo vận toàn lực bộc phát. Hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt bao phủ phương biên trong dạ, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, nhưng mà vẫn là chậm một bước, phụ mâu thân thể tại pháp tắc chùm sáng đánh xuống, từng khúc vỡ vụn. "A a a!" Diệp Hoang phát ra tê tâm liệt phế gào thét, thể nội sớm đã lên cấp bất diệt đạo vận điên cuồng chuyển. Kỳ tích xảy ra. Những cái kia băng tán huyết đột lại ngân quang trong một lần nữa ngưng kết. Trong chớp mắt, Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc tái hiện thân hình, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cực điểm. "Thu." Diệp Hang thế ra huyết điện, đem trọng thương phụ mẫu thu vào trong đó dưỡng. Lập tức quay người, sát ý trong mắt cơ hội hóa thành thực chất, các ngươi đều phải chết." Oanh." Nguyệt Linh quyết đệ cựu trọng toàn lực vận chuyển, sau lưng Diệp Hang hiện ra một vòng cực lớn ngân mệt hư ảnh. Hắn không còn bảo lưu, nam kiện thần khí đồng thời tế ra. Huyết điện hóa thành giả thiên màn máu, trăm vạn thần ma hư ảnh gào thét xung ra. Nuốt tiên định treo ngược tại khoảng không, kinh cùng thôn phệ chi lực bao phủ chiến trường, hoang thấp trấn áp tứ phương, để cho không gian kiến cố như sắt, bắt quái tiên lô phun ra tam muội chân hỏa, đem nửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Huệ sát thiết kiếm thì phóng ra trước này chưa có phàm, trên thân kiếm tán khư phủ văn toàn bộ tháp sáng. Tam tiên, Diệp Hoang một kiếm chém ra, tiếng quang như ngân hà chút xuống. Ba tiên đạo tôn Khôi Lỗi không kịp phản ứng, liền bị kiếm quang xoắn thành mảnh vụn, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Còn sót lại Khôi Lỗi không sợ hãi chút nào, tiếp tục vây công. Bọn hắn phối hợp ăn ý, 11 người kết trận phong ngự. Đồng thời từ bất đồng góc độ phát động công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng vắc ác, đủ để cho đỉnh cấp đạo tôn nhượng bộ lui binh. Nguyên Hoa Thiên Vũ, Diệp Hoàng thân hình lóe lên, hóa thành chín đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều thi triển ra khác biệt kiếm chiêu, thư thực khó phân biệt. Hai tên khôi lỗi phán đoán sai lầm, bị chân chính huyết sắc thiết kiếm xuyên qua mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Nguyên Thư. Tiếp đấy, Diệp Hoàng sau lưng ngân nguyệt hư ảnh đột nhiên trở nên đen như mực, một股 khí dị hấp lực từ trong truyền ra. Bảy tên khôi lỗi thân hình trì trệ, linh lực trong cơ thể không bị khống chế hướng ra phía ngoài chút xuống. Tiếp theo Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm liên trạm bảy lần, bảy viên khôi lỗi đầu người phóng lên trời, ánh sáng trong mắt dần dần dập tắt. Cuối cùng hai tên khôi lỗi thấy tình thế khốc ổn, quay người muốn trốn. Diệp Hoang lạnh rên một tiếng, nuốt tiên đỉnh đột nhiên phóng đại, đem hai người hút vào trong đó. Trong đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh bình tĩnh lại. Trận đấu vừa kết thúc, một cô so với những khôi lỗi này khí tức cường đại đang thức tỉnh. Bầu trời đột nhiên tối lại, màu lam xám màn trời giống như bị một cái bàn tay vô hình xé mở, lộ ra một cái tự pháp tắc ngưng kết mà thành cự nhãn. Ánh mắt kia băng lãnh vô tình trong con mắt phản chiếu lấy chư thiên tinh ngần, kẻ phàm lịch đang chém, thanh nhắm lạnh như băng vang, vang vọng đất trời, trong con mắt lớn bắn ra một đạo hôi quang. Quang mang này nhìn như châm chạm, di thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những nơi đi qua, không gian cho bụi, bạn vật quy hư, đương đại thiên đạo. Diệp Hoang ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 341, san giết đương đại thiên đạo, 1, chương 341, san giết đương đại thiên đạo, 1, Diệp Hoang ngước nhìn con cái kiêm hành quán bầu trời tự nhãn, trong con mắt phản chiếu lấy hôi quang. Đạo kia chôn vùi bạn vật kia sáng đã gần đến tại căn cấp, hắn lại lù lù bất động. Ông, ngay tại hồi quang sắp chạm đến mi tâm nháy mắt, diệp hoàng quanh thân đột nhiên sáng lên cựu luân ngân nguyệt. Cái này cựu luân minh nguyệt lẫn nhau cấu thành, tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, đem hồi quang ngăn xinh xinh ngăn tại ba thước bên ngoài. Cái gì? Dương đại tiên đạo âm thanh lần đầu xuất hiện ba động. Nó một kích này ẩn chứa tiên giới bản nguyên chi lực, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì đỉnh cấp đạo tôn, lại bị diệp hoàng hời hợt như thế mà hóa giải. Diệp hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, huyết sát kiếm sắc bên trên tám khư phù văn dần dần sáng lên. Không giống với dĩ vãng chính là, những phù văn này bây giờ lại hiện ra ngân bạch chi sắc, cùng nguyên hoa chi lực hoàn mỹ dung hợp. Thiên đạo, ngươi có biết cái gì là mà mỹ?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng xuyên thấu thiên đạo phong tỏa, quanh quẩn tại toàn bộ tiên giới. Nguyệt Linh cự trọng, thái âm biến mãn. "Hôm nay, liền để ngươi kiến thức chân chính." Nguyên Thự. Theo hai chữ cuối cùng vừa ra, Diệp Hoàng sau lưng Cự Luân ngân nguyệt đột nhiên trở nên đen như mực. Một cỗ không cách nào hình dung hấp lực từ trong bộc phát, toàn bộ tiên giới linh khí cũng vì đó sôi trào. Đương đại tiên đạo ngưng tụ tự nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài pháp tắc đường vân bắt đầu vỡ vụn. Đáng sợ hơn là, những cái kia bị nó khống chế khôi lỗi tu sĩ, linh lực trong cơ thể không bị khống chế tuân hướng Diệp Hoàng. Không, không có khả năng. Thiên đạo thanh âm bên trong lần đầu xuất hiện hoảng sợ. Nó điên cuồng điều động tiên giới bản nguyên muốn trấn áp Diệp Hoàng, lại phát hiện ngay cả mình thiên đạo chi lực đều đang bị nuốt về. Diệp Hoàng giống như một cái không đáy hắc động, tham lam hấp thu hết thể năng lượng. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến một cái để cho đương lại thiên đạo đều cảm thấy run sợ trình độ. Người đánh cấp thiên đạo biên hành, nô dịch chúng sinh, hôm nay đáng chém. Diệp Hoàng lạnh lùng hét lớn, tựa như một tôn chí cao vô thượng thiên đạo thần phán giả, trong tay huyết sắc kiếm sắc nhẹ nhàng bu lên, một đạo màu đen bạc kiếm mang đại phá bầu trời. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh hơn thời gian. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian không phải là bị xé rách, mà là trực tiếp tiêu thất liền giống bị một loại nào đó chi cao quy tắc tự trên khái niệm xóa đi. Xuy, mắt sáng đang bên trong xuất hiện một đạo giấy nhỏ, lập tức toàn bộ ánh mắt giống như cái gương vỡ nát giống như vỡ thành hai mảnh. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, đương đại thiên đạo bản thể cuối cùng hiện ra, đây là một cái từ vô số pháp tắc xiển xích quấn quanh mà thành dị dạng hình người. Nó điên cuồng giãy giụa, tính toán gây dựng lại thân thể, lại phát hiện miệng vết thương quấn quanh lấy màu đen bạc năng lượng, ngăn cản bất luận cái gì khép lại. Vô dụng. Đây là dung hợp Nguyệt Linh Cự trọng cùng Táng Khư chi lực thái âm chôn vùi ngày cả đại đạo đều có thể an ổn. Diệp Hoang Đạm không mà đi, mỗi một bước đều để tiên giới rung động. Âm thanh băng lãnh lại vô tình. Đương đại tiên đạo hình thể không ngừng mà mẹo, nhưng lúc này, nó lại đột nhiên phát ra liên cuồn cười to, "Diệp Măng, ngươi cho rằng này liền kết thúc rồi sao? Bản tọa nhìn thấy ngươi nội tâm, ngươi sâu nhất sợ hãi, nó cũng là tâm ma của ngươi." Đương đại tiên đạo dập nát thân thể đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh quang, toàn bộ tiên giới khôi lỗi tu sĩ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể giống như pháo hoa nổ tung. Bố số tính toán sinh linh tại thời khắc này vẫn lạc, huyết nục của bọn hắn tinh hoa hội tụ thành chín đạo cột máu, xông thẳng lên trời. Đây là Diệp Hoang sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn. Cái kia chín đạo cột máu trên không trung sẽ lẫn, dần dần ngưng kết thành chín đạo thân ảnh quân thuộc. Phu quân, tướng công, Diệp Hoang, chín đạo khác biệt giọng nữ đồng thời vang lên, mang theo làm lòng người bệ trầm thiết. Diệp Hoang con người kịch liệt có vào, cầm kiếm tay lần thứ nhất xuất hiện rung rẩy. Lãnh Nguyệt Tuyết, Đỗ Tiêm Tiêm, Cố Lư Ly, Khương Sơ Tỉnh, Đường Tiên, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Sương, Hồng Điệp, U Cơ, chính là chí mợ. Bây giờ các nàng lơ lửng giữa không trung, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Viễn thượng, Diệp Hoang cắn răng, huyết sát kiếm sắt lại chậm chạp không cách nào vung ra. Các nàng cũng lạ trợn trừng. Ta dùng tiên giới ước vạn sinh linh huyết độc làm dẫn, lấy ngươi ký ức làm bản gốc, tỉnh lại các nàng bản nguyên ân ký. Bây giờ, các nàng có thể mượn dùng bản thể bộ phận sức mạnh. Giết các nàng, chẳng khác nào tự tay giết chết người thế tử. Dương đại tiên đạo âm thanh tràn ngập ác ý nhưng lúc này, Diệp Hoang cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn chân chính chí mợ, sớm bị chôn ở thất lạc bược sâu. Cho nên, chẳng cái này chí mợ kỳ thực bị thương tổn, hẳn là cái kia chín vợ nguyên hồn, mà đây cũng là hắn vui lòng thấy. Vất quá không phải do Diệp mang suy nghĩ nhiều, hữu nữ đã đồng thời đưa tay, chín loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng lực lượng kinh khủng hướng Diệp hoang đánh tới. Lạnh lực tuyết cực hàn băng ngủ, đỗ tiêm tiêm vạn độc phệ tâm, cổ lưu ly tinh thần truy lạc, thương sơ tỉnh thời gian nghịch lưu, đường tiên âm sát đạo cát, tô tuyết kỳ biển mỏ ngập trời, mộ dung lang xương kiếm giới bùng xuống, hồng điệp ảo mộng quốc độ, hung cơ quân minh từ khí. Chín loại đại đả pháp tắc sen lẫn thành lưới tử vong, ngay cả vô thượng đạo tôn đều phải nhượng bộ lui binh. Chín vợ đạo, lại không giống với chôn xuống cái kia chín vợ đạo. Các nàng giớm đã thê biến, càng đáng sợ hơn. Trong lòng Diệp Hoang sợ hai thảm thủ, tùy theo hắn không do dự nữa, huyết sát kiếm sắt rời khỏi tay, trên không trung chia ra làm 9, đồng thời xuyên qua cửu lưỡi ngực. "Phu quân, vì cái gì nhẫn tâm như vậy?" Lãnh Lực Tuyết che lấy bị sọ xuyên ngực, nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống. Cái kia thê mỹ bộ dáng đủ để cho bất luận cái gì ý chí sắt đá người vì đó động dung. Còn lại bắt nữ cũng đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin, phản phất bị tiến nhiệm nhất người phản bội. Diệp Hoang phần sắc hờ hững, không nói một lời, huyết sát kiếm sắt bên trên phủ ban lần nữa sáng lên. Không Chúng ta lại chân thật. Đỗ Tiêm Tiêm buồn bã nở nụ cười, Tiêm Tiêm tay ngọc khẽ vết thương, làm cho người rợn cả tóc gáy lạ, cái kia xuyên qua thương lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, miệng vết thương hiện ra quỷ dị màu tím đường vân. Nhìn thấy không? Trong khối thân thể này chạy sôi huyết mạch của ngươi. Cổ Liu Li chậm rãi tiến lên, tinh thần vẫy dại không gió mà bay. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân liền phóng ra một đóa tinh huynh ngưng tụ hoa sen. Trước kia ngươi tự tay đem chúng ta chôn. Thương sợ tình em thanh mang theo thời gian trường hà vận vọng, mỗi một chữ đều để không gian chúng quanh nổi lên vận sóng. Cửu nữ khí tức chợt biến hóa Từ ban sơ ai đoàn réo rất thảm thiết, dần dần trở nên băng lãnh rét thấu xương. Đã ngươi tuyệt tình như thế. Đường tiên ngón tay ngọc khêu nhẹ dây đàn, một đạo sóng âm xé rách hư không. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Tô Tuyết Kỳ quanh thân huyết hải của quận, vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Đem ngươi. Mộ Dung Lăng Xương kiếm chỉ chỉ thương cùng, vạn đạo kiếm khí gào thét mà ra. Bĩnh viễn. Hung điệp bày ra ảo mộng chi dự, bệnh ra vô số trọng một cảnh. Lưu lại nơi này. Ú gơ cái cuối cùng ra tay, u minh tử khí hóa thành chín đầu rồng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Diêm Hoàng chín loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một tâm thiên la địa võng. Uy lực một cái này đã vượt qua phổ thông đạo tôn phạm chủ, thần ấn chạm tới đạo thánh môn hạ. Đến hay lắm. Trong mắt Diệp Hoang chiến ý sôi trào. Hắn đã sớm muốn cùng thuế biến sau chín vượn một trận chiến, nhìn một chút các nàng đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Mặc dù các nàng chỉ là mượn tới bộ phận nguyên hồn chi lực, nguyện thực cựu truyện. Diệp Hoang sau lưng cựu luân hắc nguyệt đồng thời xoay tròn, tạo thành một cái tôn vẻ vạn vật bằng xoáy. Đây là chiêu thức mới sáng tạo sau hắn đem nguyệt linh quyết đệ cựu trọng cùng tán khư chi lực hoàn mỹ dung hợp. Vĩnh Hải cố sức mạnh va chạm trong nấy mắt, toàn bộ tiên giới cũng vì đó rung động. Không gian giống như yếu ớt pha lê giống như bỡ ngột, lộ ra đằng sau đen như mực hồ vô. Thời gian tại thời khắc này trở nên hỗn loạn, đi qua, bây giờ, tương lai đan vào một chỗ. Diệp Hoang kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cửu nữ liên thủ nhất kích, lại để cho hắn bị thương nhẹ. Có ý tứ. Hắn lau đi vết máu, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Thực lực của các ngươi, so ta tưởng tượng mạnh hơn. Cửu nữ mặt không thay đổi lơ lửng giữa không trung, quên thân đạo tắc lưu truyện. Các nàng bây giờ đã hoàn toàn triển lộ ra xem như Diệp Hoang trung cực địch nhân thực lực đáng sợ. Phu quân quá khen. Lãnh Lực Tuyết nói khẽ, bàn tay trắng non bu khẽ, độ không tuyệt đối hàn khí đóng băng vạn dặm trường không. Những năm này, chúng ta nhưng không có nhà rỗi. Đỗ Tiêm Tiêm nở nụ cười xinh đẹp, đầu ngón tay bắn ra chín loại hủ động, ngay cả đại đạo pháp tắc đều có thể ăn mòn. Các nàng mặc dù là đương đại thiên đạo khôi lỗi, nhưng kỳ thật cũng là hồn nguyên chi lực bu xuống, theo từng cái này chín bộ thân thể, muốn mượn này chạm đi Diêm Vương. Chương 341, săn giết đương đại thiên đạo 2, chương 341, săn giết đương đại thiên đạo 2. Diệp Hoang không dám tiến đường, năm kiện thần khí đồng thời tế ra. Huyết điện hóa thành giáp thiên che chắn, ngăn trở hàn khí xâm nhập, luốt thiên đỉnh điên cuồng xoay tròn, thôn phệ hỗn độn, hoang thác trấn áp hỗn loạn thời không, bắt quái tiên lô phun ra tam muội chân hỏa, đốt cháy u minh tử khí, huyết sát kiếm sắc thì cùng mộ dung lang xương tiêm khí chính diện giao phong. Ken ken ken. Sắt thép va chạm âm thanh triệt để bọn yêu, mỗi một lần va chạm đều để tiên giới thêm ra một đạo vết nứt không gian. Diệp Hoang càng chiến càng hăng, thể nội bất diệt đạo vận điên cuồng một chuyện, mỗi một lần thụ thương đều biết trong nháy mắt khép lại, hơn nữa khép lại sau nhục thân càng thêm cường đại. Đây chính là bất diệt đạo vận chân chính áo nghĩa. Trong chiến đấu không ngừng tiến hóa, hắn hét dài một tiếng, đột nhiên biến chiêu. Thăng tiên cửu thức, thức thứ nhất, đánh gãy không trần. Huyết sát kiếm sắc vạch ra một đạo ý tích huyền ảo, kiếm quang những nơi đi qua, vạn vật đều gãy. Phốc, lãnh lực tuyết đứng núi chịu xảo, bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng nàng cơ thể cũng không đổ máu, mà là hóa thành vô số băng tinh tiêu tan, lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng kết. Vô dụng. Tại phương thiên địa này, chúng ta là không chết. Tiểu nữ âm thanh trầm lên nhau tại một chỗ, mang theo quỷ dị hồi âm. Diệp Hoang cười lạnh, phải không? Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội nguyệt linh quyết vận chuyển tới cực hạn. Vậy thì nhìn một chút, là các ngươi bất tự chi thân lợi hại, vẫn là bất diệt của ta đạo vận càng mạnh hơn. Táng thiên cựu thức, thức thứ 2, trảm nhân quả. Một kiếm này chém ra, trong cõi u minh chuỗi nhân quả nhao nhau, nhau đứa gái. Tiểu nữ thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan. Ngươi? Các nàng cuối cùng biến sắc, không nghĩ tới Diệp Hoang đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy. Thức thứ 3, diệt luân hồi. Kiếm quang lại biến, luân hồi pháp tắc đều bị chém đứt. Cửu nữ trùng sinh tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hơn nữa mỗi lần sau khi sống lại khí tức đều biết suy yếu một phần, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Kết hữu linh thí thiên trận. Cửu nữ cấp tốc biến hóa phương bị, dựa theo một loại nào đó cổ lão trận hình vững vững. Trong tay mỗi người đều kết xuất các biện pháp ứng, chín loại đại đạo pháp tắc bắt đầu dung hợp. Trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn huyết sắc trận đồ, xoay chậm chậm. Chính giữa trận đồ, một thanh tử thuần túy lực lượng hủy diệt ngưng tụ trường mâu đang tại hình thành. Thí thần mâu. Diệp Hàng con ngươi hơi co lại, nhận ra trong truyền thuyết này thuật cấm kỵ. Nghe nói ngay cả thần linh chân chính đều có thể chu sát. Phu Quân, mỹ miệt. Tiểu nữ đồng thời buông tay, thí thần mâu hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Diêm Hoàng. Một kích này tốc độ vượt qua khái niệm thời gian, Diêm Hoàng căn bản không kịp tránh né. Phục, thí thần mâu trực tiếp quán xuyên bộ lực của hắn. Khục, Diêm Hoàng tối đầu nhìn xem chiếc ngược lỗ máu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Các ngươi, chúng kế." Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. "Cái gì?" Tiểu nữ cực kỳ hoảng sợ. "Đãng tiên kỹ thuật thứ tư, Hóa hương." Diêm Hoàng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thức "Thứ tư năm, Lương dược." Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại cựu nữ ở giữa, hoàn hảo không chút tổn hại. Thì ra mới vừa rồi bị đánh trúng chỉ là một cái hư ảnh. Chỉ ở hư thực chi gian giao thế, cấp nàng một kích này liền rơi vào khoảng không. Thứ thứ 6, Đoạt tạo hóa. Huyết sát kiếm sát quăng ngang, trong kiếm quang lẫn chứa cấp đoạt tiên địa tạo hóa bí lực. Phốc phốc phốc. Cựu nữ đồng thời bị chặn ngang chặt đứt. Lần này, cấp nàng trùng sinh tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hơn nữa khí tức lại giảm. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại? Cựu nữ cuối cùng lúng hướng. Diệp Hoang không cho các nàng cơ hội thở dốc, kiếm thế lại biến. Thứ thứ 7. Nghịch Âm Dương. Kiếm quang lướt qua, Âm Dương đảo ngược. Yểu nữ cơ thể bắt đầu không bị khống chế mà mèo, khi thì lúc tuổi còn trẻ mà già yếu. Thứ thứ 8. Loạn căn côn. Thiên địa pháp tắc bắt đầu hỗn loạn, yểu nữ đại trận chưa đánh đã tan. Một tức sau cùng, Diệp Hoang hít sâu một hơi, huyết sắc kiếm sắt phóng ra trước nay chưa có tia sáng. Tam tiên. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối với thiên đạo, đối với vận mệnh, đối với hết thảy chói buộc phẫn nộ cùng phản kháng. Kiếm quang như ngân hà chúc xuống, trong nháy mắt bao phủ yểu nữ thân ảnh. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, yểu nữ cơ thể từng khúc vỡ vụn các năng tính toán gây dựng lại, nhưng bất diệt đạo văn hóa thành màu đen bạc hóa giễm quấn quanh ở trên mỗi một mạch ngũ, ngăn cản các năng chủ sinh. Diễm Hoàng, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi sao? Chúng ta nguyên hồn lập tức liền liền có thể tránh thoát qua bó, đều là yếu nhất cũng là siêu việt đạo thánh cảnh tồn tại, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đi vào nguyên giới, chúng ta ở đằng kia chờ ngươi. Theo cuối cùng một tia ván độc gồm thành tiêu tan, cựu nữ triệt để hôi phi yên diệt. Lúc này, Diễm Hoàng cũng mới vừa buông lỏng một hơi, lại nhìn thấy đương đại thiên đạo thân thể tàn phế chẳng biết lúc nào đã gây dựng lại hoàn tất, hơn nữa khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Ha ha ha, Diệp Anh, đa tạ ngươi giúp ta trừ đi các nàng. Bây giờ, cơ thân thể này hoàn toàn thuộc về ta. Thiên đạo âm thanh trở nên quỷ dị, vậy mà mang theo vài phần chín vợ đặc chất. Thì gian nó đã sớm trong bóng tối hấp thu cửu nữ tiêu tán sức mạnh. Cũng là nói, thời khắc này đương đại thiên đạo tương đương với chín vợ khôi lỗi quý nhất. Lúc này, đương đại thiên đạo hình thể bắt đầu vận mẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái bán nam bán nữ quái vật. Bên trái là thiên đạo nguyên bản bộ dáng, phía bên phải lại lờ mờ có thể thấy được lãnh lực tuyệt mấy người chín vợ hình dáng. Bây giờ, để chúng ta hòa làm một thể a. Nó cười gần nhạo bề Diêm Hoàng. "Ngươi suy nghĩ nhiều, vừa mới ta cũng mất quá là luyện tay một chút a. Mà ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Gọi ngươi phụ huynh gối, cổ thiên đạo tới a." Diêm Hoàng lạnh lùng nói, huyết sắc kiếm sắc trong nháy mắt bay về trong tay. Hắn không còn bảo lưu, thể nội tất cả lực lượng điên cuồng phun trào. Bất diệt đạo vận hóa thành ngân sắc chiến giáp bao trùm toàn thân. Nguyệt Linh Cửu trọng thái âm chi lực ở bên trái lòng bàn tay ngưng kết. Nam kiện thần khí đồng thời hiện ra, vờn quanh quần thân. Thưa không hồn cây tử thức hải bên trong lớn lên mà ra. Đầu cánh hồn định phát ra ánh sáng yếu ớt mang, tám cơ chi đạo thì hóa thành huyết sắc áo choàng, ở sau lưng bay phất phới. Trảm, huyết sắc kiếm sắc rợ cao khỏi đầu, tất cả lực lượng hội tụ ở mũi kiếm, tạo thành một điểm rực rỡ đến mức tận cùng kia sáng. Dương đại thiên đạo cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, nó điên cuồng điều động cón suất lại thiên đạo chi lực phòng ngự, lại phát hiện toàn bộ quy tắc tiên giới đều tại bãi sách nó. Không, đây không có khả năng. Ta là tiên đạo, ta. Kiếm quang rơi xuống, không có độ kinh thiên động, không có rực rỡ màu sắc kia sáng chỉ có một đạo giản dị không mâu mẹ chẳng kích, lại ẩn chứa diệp hoàng đối với đại đạo rất đơn giản trùng cực linh ngộ. Xuy, nhẹ vang lên đi qua, đương đại tiên đạo hình thể đứng tại tại chỗ. Phút chốc yên tĩnh, trong thân thể của nó bỗng xuất hiện một đạo dây nhỏ, lập tức toàn bộ thân hình giống như sa điều giống như sổ độ. Chương 342, 1, chương 342, 1, ta không cam lòng. Sau cùng tàn niệm tiêu tan trong gió, cuốn quanh tiên giới nhiều năm gông xiềng cuối cùng được gãy. Diệp hoàng quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Một trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao hắn tám thành trở lên sức mạnh nhất là cuối cùng chém giết chín vợ ảo hành một kiếm, càng làm cho hắn tâm thần đều tổn hại. Kết thúc rồi sao? Hắn nhìn về phía dần dần khôi phục tỉnh táo bầu trời, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Dương Đại Tiên Đạo tiêu tán chỗ, một tia khí xám đang nhanh chóng chạy trốn. Muốn đi? Diệp Hoang cười lạnh, thôn thiên đỉnh trong nháy mắt bay ra, liền muốn đem hắn thu về. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Toàn bộ tiên giới đột nhiên kịch liệt rung động, bầu trời nứt ra một đạo lối ngang đông tây cực lớn khai hở. Một cỗ so với Dương Đại Tiên Đạo còn kinh khủng hơn khí tức từ trong tràn ra, để cho Diệp Hoang toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là, hắn khó có thể tin nhìn qua khe hở, chỉ thấy một cái từ thuần túy đạo tắc ngưng tụ cự thủ chậm rãi ló ra, nhẹ nhàng bắt. Thục. Đương đại thiên đạo tàn niệm giống như bọn khí giống như phá toái, bị đôi tay kia triệt để hút rum. Phế bật. Một cái băng lãnh vô tình âm thanh hưởng tràn vũ, mỗi cái âm tiết đều để đại đạo chu chéo. Hao phí bản tọa như thế nhiều tâm huyết bồi dưỡng khối đội, lại bị một con kiến hôi tiêu diệt. Cự thủ thu hồi, trong cái khe chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đó là một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được tồn tại, hắn không có cố định hình thái, khi thì như người, khi thì như tinh vân kế thì hóa thành bạn đạo lưu quang. Duy nhất không biến là chỗ mi tâm biên kia rực rỡ đến mức tận cùng đã ấn, đó là đạo thánh cảnh tiêu chí, Cổ Thiên Đạo. Diệp Hoang nắm chặt kiếm sắt, đốt ngón tay cháy bệnh. Hắn bản bản không nghĩ tới, đối phương lại lúc này đột phá đến đạo thánh cảnh. Điểm ấy Diệp Hoang phía trước chính xác không nghĩ tới, Cổ Thiên Đạo vậy mà có thể tại hắn săn giết phía trước bước vào đạo thánh cảnh. Dù chỉ là đạo thánh sơ cảnh, cũng vẫn như cũ đáng sợ tới cực điểm. Diệp Hoang, Cổ Thiên Đạo âm thanh trực tiếp tại Diệp Mang Thức Hải bên trong vang lên, mang theo cơ cao lâm hạ hở hững. Bản tọa nên tán tưởng ngươi, chỉ là không đến là năm, liền từ sâu kiến trưởng thành đến tình cảnh có thể chém chết đương đại thiên đạo. Nhưng hết thảy, dừng ở đây rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, Diệp Hoang không gian trùng quanh trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp. Đạo Thánh phía dưới tất cả sâu kiến, đây là chư thiên vạn giới không đội thứ tắc, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Diệp Hoang trợn mắt nhìn xem cái tay kia hướng mình chụp tới, lại ngay cả một ngón tay đều không thể chuyển động. Sống chết trước mắt, trong cơ thể hắn bất diệt đạo vật đột nhiên điên cuồng một chuyển. "Ông?" Nguyên quang tăng đột, Diệp Hoang miễn cưỡng tránh thoát gò bó, huyết sát kiếm sắt vội vàng lên tiếp. Keng! Sắt thép bạo âm thanh bên trong, kiếm sắc đứt thành từng khúc, Diệp Hoàng phun máu bay ngược, đục nát mấy chục tọa sơn phong mới dừng lại. Ha, Cổ Tiên đạo hơi có vẻ kinh ngạc, có thể tránh thoát đạo thánh răng cằm. Thú vị bất diệt đạo vận. Diệp Hoàng gian khổ bò lên, hồn thân cốt cách vỡ vụn. Bất diệt đạo vận điên cuồng chữa trị thương thế, nhưng đối mặt đạo thánh chi lực, tốc độ khôi phục đại giảm. Vô dụng. Cổ Tiên đạo khoan thai cất bước, mỗi một bước đều để tiền giới đại đạo chu chéo. Bản tọa nhập môn đẳng thánh, đang cần một cái thích hợp đạo nô. Ngươi bất diệt đạo vận, miễn cưỡng đúng quy cách. Hắn lần nữa đưa tay, lần này trực tiếp chụp vào Diệp Hoang Mi Tâm, muốn mạnh mẽ rút ra bất diệt đạo vật bản nguyên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hoang Tôn Tiên đỉnh đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, thân đỉnh bên trên phủ văn cổ xưa dần dần sáng lên. Những phủ văn này cũng không phải là Diệp Hoang biết bất luận một loại nào văn tự, mà là ẩn chứa nguyên thủy nhất đại đạo chân ý đây là. Diệp Hoang kiếp sợ phát hiện, hồn trong đỉnh vậy mà phong ấn một tia siêu việt đạo thánh khí tức. Cổ thiên đạo bản tay khoảng cách Diệp Hoang Mi Tâm mẹn mẹn có 3 tấc lúc, đột nhiên chỉ trệ không tiến. Hắn cái kia vĩnh hằng bất biến khuôn mặt lần đầu xuất hiện ba động. Nguyên rồi khí tức, không có khả năng một con kiến hôi như thế nào. Ngay tại Cổ Tiên Đạo phân tâm nháy mắt, Diệp Hoàng nắm lấy cơ hội, đem toàn bộ hết thảy sức mạnh đều dốc vào thôn Thiên Đỉnh. Bằng một đạo ánh sáng lóng ánh trụ phóng lên trời, thẳng vào Cửu Tiêu. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được vô số thế giới hư ảnh lưu chuyển, mỗi một đạo hư ảnh đều đại biểu cho một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, những thứ này vũ trụ đang lấy một loại nào đó quy luật sinh diệt luân hồi, như đang diễn dịch lấy đại đạo trung cực huyền bí. Cổ Tiên Đạo bị thúc ép lui lại ba bước, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Thì ra là thế, ngươi lấy được nguyên rồi tán hẳn. Diệp Hoang mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bén nhạy nắm cơ hội này. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đem bệ tan cảnh huyết sắc kiếm sắt một lần nữa ngưng kết. Trên thân kiếm, Táng hư phủ ban cùng Nguyệt Linh quyết đường vân hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới đạo pháp. Cổ Thiên Đạo. Diệp Hoang âm thanh vang vọng đất trời, ngươi cho rằng đạo thánh chính là điểm kết thúc sao? Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức siêu việt đạo thánh sức mạnh. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội tất cả lực lượng điên cuồng tràn bảo. Vất diệt đạo vận, Nguyệt Linh cự trọng, Nam kiện thần khí bản nguyên, hồn trong đỉnh lực lượng thần bí. Toàn bộ hòa làm một thể. Đương nhiên quan trọng nhất là dung nhập Thôn Tiên đỉnh tức tỉnh cái kia một tia siêu việt đạo thánh sức mạnh, mà một kiếm này đã vượt qua diệp hoang quá khứ tất cả nhận thức. Núi kiếm chỉ, ngay cả thời gian cũng vì đó ngưng kết. Cổ Thiên Đạo cuối cùng biến sắc, hắn cảm nhận được chân chính nguy hiểm. Hốt vọng, hắn hai tay kết ấn, bên thân hiện ra 9999 đạo thiên đạo xiển xích, mỗi một đầu xiển xích đều cuốn bên lấy vô số thế giới hư ảnh. Đây là hắn xem như Cổ Thiên Đạo căn bản sức mạnh, vạn giới công xiển. Diện, Diệp Hoang kiếm cùng Cổ Thiên Đạo xiển xích trên không trung chạm vào nhau. Không có độ kinh thiên động, không có hủy thiên diệt địa ba đạo chỉ có một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Tiếng đó, giăng giắc, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Cổ Thiên đạo cúi đầu nhìn xem vết ngực vết rách, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Vết nước kia mặc dù nhỏ như sợi tóc, lại làm cho hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp đau đớn. Xem như đạo thánh cảnh tồn tại, hắn đã quá lâu không có thể nghiệm qua thụ thương cảm giác. Chỉ là vô thượng đạo tôn có thể làm tổn thương ta. Hắn âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng trong đó lại nhiều vẻ ngưng trọng. Cổ Thiên đạo giơ tay lên, đầu ngón tay sờ nhẹ vết nước kia, từng sợi hỗn độn khí tức từ miệng vết thương tiêu tán mà ra. Những ký tức này ẩn chứa hắn đại đạo bản nguyên, mỗi một sợi đều đủ để để cho một cái đỉnh cấp đạo tôn điên cuồng. Diệp Hoang toàn thân đẫm máu, khí tức hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại càng lăng lệ. Cánh tay phải của hắn đã bắt méo biến hình, huyết sắc kiếm sắc chỉ còn dư một nửa chôi kiếm còn nằm trong tay. Nhưng hắn biết, một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Đạo thánh lại như thế nào? Hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Diệp Hoang ổn định thân hình, bẻ tan cánh huyết sắc kiếm sắc trong tay một lần nữa ngưng kết kiếm ý cổ thiên đạo cười lạnh một tiếng, chút ngực vết rách chậm rãi khép lại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, vết thương kia bên trong lưu lại đạo vận còn tại ăn mòn hắn bản nguyên. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù may mắn làm tổn tựa, cũng không cải biến được kết cục. Hắn đưa tay vung lên, 9999 đạo thiên đạo xiển xích lần nữa ngưng kết, mỗi một đạo xiển xích đều cuốn quanh lấy vô số thế giới hư ảnh, ẩn chứa trấn áp vạn giới lực lượng kinh khủng. Chương 342.2, chương 342.2, những xiển xích này trong hư không sen lẫn thành một tấm thiên la địa võng, đem toàn bộ tiên giới đều bao phủ trong đó. Vạn giới rung xieng, chấn. Xiển xích như rồng, gào thét mà tới, trong nháy mắt phong tỏa địa vực hoang trùng quanh tất cả không gian. Mỗi một đạo xiềng xích đều nặng như tinh thần, ép tới hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Diệp Hoang cắn răng, nam kiện thần khí đồng thời tế ra. Huyết điện hóa thành giả thiên che chắn, trăm vạn thần ma hư ảnh gào thét xụt ra, thôn thiên định treo ngược tại quang không, kinh khủng tôn phệ chi lực bao phủ chiến trường, hoang thấp trấn áp tứ phương, để cho không gian kiên cố như sắt, bắt quái tiên lô phun ra tam muội chân hỏa, đem lửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Huyết sắc kiếm sắt thì phóng ra trước này chưa có phàm mang. Bành! Thiên đạo xiềng xích đụng vào trên phòng lụa che chắn, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh minh. Toàn bộ tiên giới đều ở đây nhất kích phía dưới rung dậy. Vũ số sơn phong sụp đổ, Giang Hà đảo lưu. Diệp Hoàng phòng ngự che chắn kịch liệt rung động, huyết sắc kiếm sát hoàn toàn tan mỡ, bát quái tiên lô thân lò xuất hiện vết rách, hoàng tháp kia sáng ảm đạm mấy phần. Hắn ngũ tạm lục phủ đều ở đây nhất kích rời xuống bị, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Phốc. Diệp Hoàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vãi tới cực điểm. Trên lệch quá xa. Đạo thánh cảnh sức mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dù là hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Diệp Hoàng, ngươi quả thật làm cho ta ngoài ý muốn. Cổ thiên đạo âm thanh băng lãnh mãnh hở hững. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều để đại đạo rung động. Nhưng dừng ở đây rồi. Hắn lần nữa đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái sáng chói đả ấn, đó là đạo thánh cảnh tiêu chí, ẩn chứa trấn áp hết thảy sức mạnh. Đả ấn vừa ra, toàn bộ quy tắc tiên giới cũng vì đó thay đổi, tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn, không gian kết cấu bắt đầu sụp đổ. Thiên đạo ấn, diệt. Đả ấn rơi xuống, diệp hoàng phòng lự che chắn trong nháy mắt bỡn át. Nam kiện thần khí đồng thời chu chéo, bị đánh bay ra ngoài. Huyết điện điện thân xuất hiện vô số vết rách, thôn thiên đỉnh kia sáng ảm đạm, hoang thác ngọn thác gãy, bắt quái tiên lô lô hóa dập tắt viết sát kiếm sát triệt để hóa thành một biển. Cơ thể của Diệp Hoang giống như diều đất dây bay ngược mà ra, đục nát mấy ngọn núi, cuối cùng nhập vào sâu trong lòng đất. Một cái đường kính ngàn dặm hố to xuất hiện tại tiên giới đại địa bên trên, sâu không thấy đáy. Kết thúc, Cổ Tiên đạo lanh đạm liếc mắt nhìn hố sâu, quay người chuẩn bị rời đi. Tại hắn xem ra, đã nhận lấy thiên đạo ấn một kích dị mang, tuyệt không khả năng còn sống. Nhưng mà, ông, một đạo ba động kỳ dị từ trong hố sâu truyền ra. Sóng này đồng khởi sơ yếu ớt như lông đom đóm, nhưng qua trong giây lát trở nên giống như sóng to gió lớn. Cổ Tiên đạo bước chân dừng lại, nhíu mày. Thân hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hố sâu, một tia màu đen bạc kia sáng chậm rãi rực lên. Quan mang kia mới đầu chỉ là một điểm tinh hỏa, nhưng rất nhanh liền chiếu sáng toàn bộ thiên giới. Đó là thôn Thiên Đỉnh. Lúc này thôn Thiên Đỉnh, thân đỉnh bên trên phủ văn cổ xưa toàn bộ sáng lên, tản mắt ra trước nay chưa có tia sáng. Những phủ văn kia mỗi một cái đều ẩn chứa đại đạo chân ý, bây giờ toàn bộ khôi phục, tại thân đỉnh thượng lưu truyền không ngừng. Miệm đỉnh chỗ, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên. Đó là Tôn Tiên Đỉnh Đỉnh Linh. Đỉnh Linh. Thức tỉnh. Diệp Hàng khó khăn tự trong hố sâu leo ra, hồn thân cốt cách vỡ vụn, nhưng trong mắt lại lập lòe ánh sáng hy vọng. Hắn có thể cảm giác được, Tu Tiên Đỉnh đang phát sinh một loại lỗ sắc nào đó, loại này thuế biến liền hắn đều cảm thấy chấn kinh. "Chủ nhân." Đỉnh Linh nhìn về phía Diệp Hàng, âm thanh khàn khàn mà cổ lão. "Ngươi đã bước vào Vũ Thượng Đạo Tôn cảnh, Tu Tiên Đỉnh tầng thứ 8, có thể mở ra." "Tầng thứ 8?" "Đạo Nguyên phải không?" Tiếng nói rơi xuống, Tu Tiên Đỉnh đột nhiên chấn động, miệng đỉnh chỗ hiện ra một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng qua trong giây lát liền mở rộng đến bao phủ thiên địa chỉnh độ. Vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được một mảnh hỗn độn không mờ thời không, nơi đó không có thời gian, không có không gian, chỉ có thuần túy nhất đại đạo bản nguyên. Mện mện liếc mắt nhìn, Diệp Hoang cũng cảm giác đạo tâm của mình đều tại rung động. Đại nguyên thời không? Diệp Hoang con ngươi hơi co lại. U từng đã nói với hắn, Thôn Tiên đỉnh có 9 tầng, tầng thứ 8 chỉ có bước vào vô thượng đạo tôn cảnh mới có thể mở ra. Mà đạo nguyên thời không, nhưng là đại đạo đạn sinh đồng ngần, ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy nhất. "Chủ nhân, cùng ta dung hợp, ngắn ngủi bước vào đạo thế cảnh." Đỉnh linh ném thanh băng lên. Diệp Mang không chút do dự, tung người nhảy lên, xông vào trong nước xoáy. Khi tiến vào trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình, thần hồn, đạo pháp đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn chạy trốn, Cổ Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào vòng xoáy. Hắn bản tay hóa thành giả tiên cự thủ, lòng bàn tay đạo ấn lưu chuyển, muốn mạnh mẽ đánh gãy quá trình này. Nhưng mà, ngay tại hắn bản tay sắp chạm đến vòng xoáy trong nháy mắt, oanh! Một cỗ siêu việt đạo tôn sức mạnh từ trong vòng xoáy bộc phát, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Cổ Thiên Đạo liền lùi lại ba bước, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn vô có thể tin nhìn lấy bàn tay của mình, nơi đó đã cháy đen một mảnh, liền đạo thánh thân thể đều hứng chịu tới tổn thương. Trong xoáy bên trong, Diệp Hoang thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn giờ phút này, quanh thân còn vẩn hỗn độn khí lưu, chỗ mi tâm hiện ra một cái sáng chói đạt ấn, cùng Cổ Thiên Đạo không có sai biệt. Đạo thánh cảnh. Diệp Hoang cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, trong mắt lóe lên một tia rung động. Đây chính là đạo thánh sức mạnh sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể trấn áp bản giới, lập chuyển thời không. Hắn cảm giác chính mình một ý niệm liền có thể thay đổi thiên địa quy tắc, một cái ý niệm liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt một phương thế giới. Không có khả năng, ngươi không chỉ có không chết, lại còn bước vào đạo thánh cảnh. Cổ Thiên đạo âm thanh cuối cùng xuất hiện một tia ba động. Diệp Hoang cười lạnh, mượn đường nguyên thời không chi lực, ngắn ngủi bước vào thôi. Nhưng ngươi, đầy đủ. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Hoang bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cổ Thiên đạo đâm ra một quyển. Một quyển này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo rất đơn giản ảo nghĩa, quyến phong những nơi đi qua, liền hỗn độn đều bị đánh tan. Ngươi anh, Cổ Thiên đạo đội vàng ngăn cản, lại bị một quyển này đẩy lui nhàn nhã. Hắn cơ thể trong hư không bạch ra một đường thật dài vết tích, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ. Người, Cổ Thiên Đạo vừa ổn định thân hình, Diệp Hoàng đã lần nữa tới gần. Huyết sát kiếm sắc mặc dù đã phá thoái, nhưng tiềm ý không diệt, bây giờ dùng chỉ thay kiếm, chém ra một đạo hành quán thiên điệu kiếm mang. Táng tiên cựu thức chu tử, chảm đạo. Một kiếm này, ẩn chứa Diệp Hoàng đối với đại đạo hết thảy lĩnh ngộ, dung hợp tuyệt linh tử trọng, táng khư chi lực, bất diệt đạo vận, cùng với đạo nguyên thời không bản nguyên lực. Lượng. Kiếm quang những nơi đi qua, ngay cả đại đạo quy tắc đều bị chém nứt. Xuy, kiếm quang sẽ qua. Cơ thể của Cổ Tiên Đạo bị một phân thành hai. Hắn đạo thể tại kiếm quang phía dưới giống như dấy dán, căn bản là không có cách ngăn cản. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đạo thể vỡ vụn, thần hồn bị hao tổn. Chương 343, 1, chương 343, 1, đạo thánh cảnh, danh xưng thiên khó khăn liệt, địa năng táng. Sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù bị chém thành hai nửa, hắn vẫn như cũ chưa chết. Diệp Hoàng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết ta? Cổ Tiên Đạo gầm hét, hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, nhưng lần này, tốc độ khép lại rõ ràng chậm rất nhiều. Đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa bất diệt đạo vận, đang không ngừng ăn mòn hắn bản nguyên. Vậy liền tiếp tục. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, thôn thiên đỉnh đột nhiên phóng lại, miệng đỉnh hóa thành một cái hắc động, tinh cùng thôn phệ chi lực bao phủ cổ thiên đạo. Thôn thiên đỉnh, luyện hóa. Không. Cổ thiên đạo điên cuồng giãy giụa, nhưng thời khắc này Diệp Hoang đã ngắn ngủi bước vào đạo thiên cảnh, sức mạnh cùng hắn tương xứng, lại thêm đạo nguyên thời không áp chế, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Diệp Hoang, "Vô tha ta, ta có thể nói cho ngươi nguyên giới tương quan bí mật." Cổ thiên đạo cuối cùng luống cuống anh âm bên trong lộ ra sợ hãi, xem như đã thành, hắn so bất luận kẻ nào đều biết bị luyện hóa kết quả, đó đúng là chân chính hình thần câu diện, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Không cần. Diệp Hoàng lạnh nhạt đáp lại, thôn Thiên đỉnh thôn phệ chi lực càng cuồng bạo. Thân đỉnh bên trên phủ văn từng cái sáng lên, hóa thành xiển xích quấn quanh ở trên cổ thiên đạo thân đem hắn một chút kéo hướng miệng đỉnh. A, cơ thể của cổ thiên đạo bắt đầu vỡ vụn, đại đạo bản nguyên bị một chút rút ra, dung nhập trong thôn Thiên đỉnh. Hắn khuôn mặt bặm mẻ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta không cam tâm, ta chính là cổ thiên đạo như thế nào vẫn lạc nơi này? Hắn đã thiết vang vọng tiền giới, nhưng cuối cùng không cách nào thay đổi kết cục. Cuối cùng, cổ thiên đạo thân ảnh triệt để tiêu tan, tất cả đại đạo bản nguyên bị Tôn Tiên đỉnh tôn vệ. Diệp Hoang thở một hơi dài nhẹ nhõm, chố mi tâm đạo ấn chậm rãi tiêu tan. Hắn từ đạo thánh cảnh rơi xuống, một lần nữa trở lại vô thượng đạo tồn cảnh. Nhưng hắn giờ phút này, khoảng cách đạo thánh, vẻn vẹn có cách nhau một đường. Kết thúc. Diệp Hoang nhìn qua dần dần khôi phục tỉnh táo bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ đề bại. Một trận chiến này, quá mức gian khổ. Nếu không phải Tôn Tiên đỉnh tầng thứ 8 mở ra, chố khắc cảnh lâm uy, chủ nhân Cổ tiên đạo đại đại bản nguyên đã bị luyện hóa, ngươi có thể nhờ vào đó xung kích đạo thánh cảnh. Đình linh thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Lúc này thôn tiên đỉnh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng thân đỉnh bên trên những phù văn kia vẫn như cũng lập lòe mùi diệu tia sáng. Thôn tiên đỉnh tầng thứ 8, đạo nguyên thời không. Diệp Hàng xếp bằng ở một mảnh hỗn độn không mở trong hư vô, bốn phía không có thời gian, không có không gian, chỉ có thuần túy nhất đại đạo bản nguyên đang chạy. Những thứ này bản nguyên giống như thất thải dòng sông, mỗi một đầu đều ẩn chứa một loại chí cao vô thượng đại đạo chân ý hơn nữa. Ở đây thời gian cơ hồ không có ý nghĩa, một năm một cái chớp mắt cũng chính là cho dù ở ở đây tu luyện được năm, trong hiện thực chỉ sợ cũng mới trôi qua hơn 1 năm mà thôi. Đây chính là đạo nguyên phải không?" Diệp Hoang hít sâu một hơi, cảm thụ được xung quanh nồng đậm đến mức tận cùng đại đạo khí tức. Ở đây, hắn phản phất về tới lúc thiên địa sơ khai, hết thảy pháp tắc đều chưa thành hình, hết thảy đạo tắc đều ở vào nguyên thủy nhất trạng thái. "Chủ nhân, cổ thiên đạo đại đạo bản nguyên đã bị luyện hóa, ngươi có thể bắt đầu hấp thu." Đỉnh Linh Thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Diệp Hoang gật gật đầu, đưa tay một chiêu, một đoàn ánh sáng lóng ánh cầu bay về phía hắn. Qua cầu này hiện ra cựu thải chi sắc Nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số thế giới sinh diện cảnh tượng, chính là Cổ Thiên đạo đại đạo bản nguyên. Đạo thánh cảnh bản nguyên. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn không chút do dự, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa cái này bản bản nguyên. Ông khi luồng thứ nhất bản nguyên chi lực dung nhập thể nội lúc, Diệp Hoang toàn thân khịch chấn. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, cơ hồ muốn đem thần hồn cùng thân thể của hắn đều nó爆. No Kinh mạch của hắn đang bành trướng, huyết nục tại gây dựng lại, thậm chí ngay cả tứ hải đều đang khuê trương. A. Diệp Hoang nhịn không được phát ra gầm nhẹ một tiếng. Loại thống cổ này viễn siêu hắn dĩ vãng kinh nghiệm bất kỳ lần nào đột phá, nhưng nhưng lại là sức mạnh đang điên cuồng tăng trưởng. Chủ nhân, kiên trì. Đỉnh Linh thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng, đạt thành cảnh đột phá không thể coi thường, cần tinh linh đại đạo tẩy lễ một khi thành công, người đem chân chính siêu thoát. Đến lúc đó cũng chân chính có tư cách bước vào nguyên giới. Diệp Hoang cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục luyện hóa. Thời gian tại đạo nguyên thời không đã mất đi ý nghĩa. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Diệp Hoang giống như một tôn pho tượng, không nhúc nhích lơ lửng ở trong hỗn độn. Khi tốc của hắn đang phong thảm mà tiên định kéo lên, quanh thân vòng quanh đại đạo phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Ngàn vạn năm đi qua, cơ thể của Diệp Hoang đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành đạo tắc vật dẫn, trong xương cốt hiện đầy đại đạo đường văn, thậm chí ngay cả sợi tóc đều lập lòe phát tắc tia sáng. Đại đạo chi thể, Diệp Hoang nội thị bản thân, rung động trong lòng. Đây là đột phá đạo thánh cảnh thứ nhất là thủ, nhục thân cùng đại đạo tư dung, trở thành pháp tắc hóa thân. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. 3000 vạn năm sau, Diệp Hoang thức hải quyết chương đến cực hạn. Nguyên bản Minh Ngông như biển sao thất hải, bây giờ đã hóa thành một phương chân thực vũ trụ. Trong vũ trụ này, vô số ngôi sao lấp loé, mỗi ngôi sao đều đại biểu cho hắn một loại đạo thì linh ngộ. Thần hồn hóa vũ. Diệp Hoàng tự lẩm bẩm. Đây là đột phá đạo thánh cảnh thứ hai cái đệ tử, thất hải hóa thành chân thực vũ trụ, thần hồn cùng đại đạo cập minh. 5000 vạn năm qua đi, Diệp Hoàng đan điền khí hải cũng xảy ra chất biến. Nguyên bản nguyệt phách đã tiêu thất, thay vào đó là một vòng màu hỗn độn thái dương. Mặt trời này mặt ngoài có 9 đạo đường vân, mỗi đạo đường vân đều ẩn chứa một loại chí cao đại đạo. Đạo dương mới sinh. Diệp Hoang biết, đây là đột phá đạo thánh cảnh cái thứ ba đạt thủ, đang điền khai ngén đạo dương, đại đạo chi lực sinh sôi không ngừng. 8000 bạn năm sau, Diệp Hoang đột phá vào mấu chốt nhất giai đoạn. Nhục thể của hắn, thần hồn, danh niệm cũng đã đạt đến đạo thánh cảnh tiêu chuẩn, nhưng còn kém một bước cuối cùng, ngưng kết đạo ấn. Đạo ấn là đạo thánh cảnh tiêu chí, ẩn chứa tu sĩ si đối với đại đạo trung cực lĩnh ngộ. Mỗi người đạo ấn đều độc nhất vô nhị. Ta đạo ấn. Diệp Hoang lâm vào trầm tư. Đời này của hắn đã trải qua rất rất nhiều. Từ tiên thế táng mình luân hồi, lại đến ban sơ ngu giả thiếu, cho tới bây giờ đỉnh cao cường giả, từ bị chín vợ tự hôn xỉ nhục, đến chém chết thiên đạo hành động vĩ đại. Bất diệt, Nguyên Linh, Táng Cơ, còn có, Báo Thủ. Diệp Hoang trong mắt tinh quang tăng động, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, quân thân đại đạo phủ bắt đầu hội tụ, tại chỗ mi tâm tạo thành một cái phức tạp đồ án. Hình vẽ này mới đầu mơ hồ mơ hồ, nhưng theo thời gian đưa đẩy, dần dần trở nên rõ ràng, đó là một vòng bị kiếm xuyên qua huyễn nguyệt, nguyệt bao quanh chín ngôi sao, trên thân kiếm thì hiện đầy bất diệt đạo vận đường vân. Đạo ấn Ngưng, Diệp Hoang hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm đồ án triệt để của nó hóa thành một cái sáng chói đạt ấn. Cái này đạt ấn vừa ra, toàn bộ đạo nguyên thời không cũng vì đó rung động, vô số đại đạo bản nguyên nhảy cẫng an hô, như cùng ở tại nền đón một vị tân vương sinh ra. Oanh, một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có từ trong cơ thể của Diệp Hoang bộc phát, khí tức của hắn trong nháy mắt đột phá một cái điểm giới hạn nào đó, đạt đến một cái cao độ hoàn mới. Đạo thánh sơ cảnh, thành. Đây chính là đạo thánh sức mạnh. Diệp Hoang nắm quyền một cái, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Chương 343, 2 chưa 343, hai, hắn giờ phút này, cảm giác chính mình một ý niệm liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt một phương thế giới, một cái ý niệm liền có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Chúc mừng chủ nhân, bước vào đạo thiên cảnh. Đỉnh Linh thanh âm mang theo mỡ. Diệp Hoang gật, gật đầu. Mà hắn mặc dù tại đạo nguyên thời không đột phá hoa một thước năm, nhưng ngoại giới chỉ sợ mới trôi qua hơn 1 năm mà thôi. Nên đi ra rồi. Diệp Hoang vươn người đứng dậy, bước ra một bước, rời đi đạo nguyên thời không. Tiên giới. Trên bầu trời khe hở còn chưa hoàn toàn khép lại, cổ thiên đạo rơi xuống dư bà còn tại quân quân. Diệp Hoang thân ảnh lại xuất hiện trên chiến trường, chỗ mi tâm đạo ấn dạng người rự rỡ, tản ra làm thiên địa thần phù bị áp, hết thảy đều kết thúc. Hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi tiền giới. Một trận chiến này, quá mức thảm liệt. Toàn bộ tiên giới cơ hồ bị đánh cho tan vỡ, vô số sinh linh vẫn lạc. Là thời điểm trùng kiến trật tự. Diệp Hoang đưa tay vung lên, đạo thánh chi lực phô trương. Bể tan cảnh sơn hà bắt đầu gây dựng lại, con sông khô khốc một lần nữa chảy xuôi, thính mịch đại địa tỏa ra sự sống. Đây chính là đạo thánh vĩ lực, nhất niệm cải thiên hoán địa. Nhưng đây chỉ là sơ bộ tái tạo. Lúc này Diệp Hoang trước tiên đem bên trong huyết điện bộ mẫu Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc, còn có Quý gia, Lão Hắc, Tiểu Đào Hoa, Cô Như Ly, Tiên Vĩ, Ma Phi, Lâm Thải Vy, Tử Diệu Y Y và bọn người, đều truyền tống đi ra. Nhìn thấy Diệp Hoang bây giờ đã là đạo thánh chi cảnh, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Ta tiếp tục tái tạo. Ngắn ngủi ôn chuyện xong, Diệp Hoang đứng chắp tay, đứng tại bên trên bầu trời, tiếp tục bắt đầu tái tạo tiên giới. Hắn mi tâm đạo ấn giặm ngồi rự rỡ, nguyên thân còn cuốn chín đạo hỗn độn khí lưu, mỗi một đạo đều ẩn chứa khai thiên lật địa vĩ lực. Sơn Hà tối, Diệp Hoang khẽ nói, tay phải hư nắm Chỉ thấy vô số bể tan cảnh đại lục mạnh hỗn từ trong hư không hội tụ, tại đạo thánh chi lực dẫn dắt phía dưới một lần nữa ghép lại. Đã từng bị tiên đạo đánh nát cửu trọng tiên giới, bây giờ giống như sếp gỗ giống như tầng tầng sếp, mỗi một trọng tiên đều phóng ra sáng chói tinh quang. Linh mạch tụ, tay trái bấm niệm pháp quyết, sâu trong lòng đất truyền đến đủ đủ tiếng vang. 72 đạo tiên thiên linh mạch như cự long thức tỉnh, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những thứ này linh mạch tại Diệp Hoang ý chí phía dưới sen lẫn thành lưới, cuối cùng tại trong tiên giới tạo thành một tòa nguy nga đạo thánh núi đỉnh núi phun trào ra tinh khiết nhất tiên tiên linh khí. Quy gia nhìn chợn mắt hốt mồm, tiểu tử này Không, đạo thánh đại nhân vậy mà có thể vô căn cứ sáng tạo linh mạch. Đây không phải sáng tạo." Lao Hẹp trầm giọng nói, hắn là đem tán lạc tại trong vũ độn linh mạch bản nguyên gọi trở về. Diệp Hoang không có ngừng nghỉ, hắn trong đôi mắt Nhật Nguyệt luân chuyển, nhìn về phía tàn phá thiết cung, Nhật Nguyệt Minh. Trong chốc lát, một vòng kim dương cùng ngân nguyệt đồng thời dâng lên. Đây không phải thông thường Nhật Nguyệt, mà là Diệp Hoang lấy đạo thánh chi lực ngưng tụ thái sơ Nhật Nguyệt kỳ quang huy có thể chiếu khắp chư thiên bàn giới. Nhật Nguyệt giao thế ở giữa, thời gian pháp tắc bắt đầu bình thường lưu chuyển, bốn mùa thay đổi có thứ tự bày ra. Luân hồi hiệp Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, ngưng luyện ra một kiện lục đạo luân hồi bản. Cái này tiên thiên chí bảo hư ảnh vừa xuất hiện, vô số du đáng vong hồn lập tức có trốn trở về. Chuyển thế thông đạo mở ra, tân sinh tiên rồi cuối cùng có hoàn chỉnh tiên địa pháp tắc. Huyết thể đã hoàn thành. Phu thân, mẫu thân, về sau ngươi liền ở tại tiên giới. Diệp Hạo Thiên đỡ Lý Thanh Ngọc, tại huyết điện ôn dưỡng trong khoảng thời gian này, bọn hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng nhân họa đã phụ hấp thu bộ phận cổ tiên đạo bản nguyên, tu vi đã tới vô thượng đạo tồn cảnh. Lý Thanh Ngọc lướt vẻ diệp hoàng gương mặt, con của ta, đúng là lớn rồi. Diệp Hoang quỳ xuống đất hành lễ, lại bị Diệp Hạo Thiên đỡ một cái, ngươi bây giờ là đạo thánh, thiên địa cẩm tôn, há có thể lại đi này lại lễ. Tại trước mặt cha mẹ, ta vĩnh viễn là hài tử." Diệp Hoang nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, Diệp Hoang nhìn thấy trên quy gia mai rùa mới tăng thêm chín đạo kim văn, đây là luyện hóa cổ thiên đạo bản nguyên tiêu chí. Lao hát toàn thân long tóc chuyển thành ám kim sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân có long ngâm lảm bạn. "Tiểu Đào Hoa thì thôi là vô thượng đạo tôn cảnh, mà trong cơ thể nàng nữ tử bản thể, vậy mà tại nguyên giới." Diệp Hoang sẽ tại nguyên giới cùng với tương kiến. Cô Như Ly, Tiên Vi, Ma Phi Lâm Thái Vy cùng tự Diệu Ý và mấy người cũng đều có kinh người thu hoạch, đều xem như phiến tiên địa này chí cao tồn tại. Trước khi rời đi, ta sẽ vị trí bị giảng đạo. Mới xây Hoang Thiên cung bên trong, Diệp Hoang bắt đầu đối với đám người chính thức giảng đạo. Hắn ngồi ngay ngắn ở cự phẩm đạo liên phía trên, sau đầu lơ lửng cự thải kim luân. Phía dưới đám người dựa theo tu vi cao thấp theo thứ tự ngồi xuống, hàng trước nhất là Diệp Hạo Thiên vợ chồng cùng quy gia mấy người thành viên nam cốt. Hôm nay trở lại, chính là đạo thánh chân giải trước bá quốn. Diệp Hoang đầu ngón tay điểm nhẹ, vô số kim sắc văn tự trên không trung ngưng kết. Những văn tự này mỗi cái đều nặng như tinh thần, thần chứa đại đạo chân ý tu vi hơi yếu giả chỉ nhìn một mắt liền đầu óc mắt hoa, chỉ có đạo tôn cảnh mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội. Quyển thứ nhất vạn vật sinh giảng sáng tạo chi đạo. Văn tự trong lúc lưu chuyển, diễn hóa ra khai thiên lập địa cảnh tượng. Mọi người thấy diệp hoang đối với sáng tạo pháp tắc lý giải, vậy mà so cổ thiên đạo còn muốn tinh thâm ba phần. Lao Hắc có chút hiểu được, quanh thân đột nhiên mọc ra kim mối chi vũ, càng là chạm tới tạo vật cánh cửa. Quyển thứ hai luân hồi diệt thuật hủy diệt chân lý. Hình ảnh bập biến, ngàn vạn thế giới tại đầu ngón tay chốt bụi. Cố Như Ly thân thể mềm mại chấn Nàng Hụy Diệt chi đạo tại lúc này cuối cùng biến mãn. Quyển thứ 3 Hỗn Độn Kinh chính là ta xuất đời sở mộ. Khi Hỗn Độn khí lưu tràn ngập đại điện lúc, tất cả mọi người đều lâm vào đốn ngộ. Diệp Hoang đem mình tại Đạo Nguyên thời không ước bạn năm cảnh ngộ, áp xúc tại trong cái này bà quyển kinh điển. Truyền đạo kéo dài 9 ngày 9 đêm. Đến lúc cuối cùng một đạo chân luôn lúc rơi xuống, cả tòa Hoang Thiên cùng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành 36 tầng bảo tháp trấn áp tiên giới khí vận. Đỉnh tháp viên kia thái sơ đạo châu chính là Diệp Hoang dùng đạo tụng ngưng luyện mà thành. Ánh trắng như nước, Diệp Hoang tự mình đứng tại đạo thánh núi đỉnh. Nên rời đi. Diệp Hoang than nhẹ, sau đó hắn không có quấy rầy đám người cả nộ, trực tiếp thông qua Hoang Tháp tạo hóa chi môn, rời đi tiên giới, tiến vào giới ngoại. Mặt trang bộ lạnh, Diệp Cơ bên ngoài tẩm cung. Chín chén nhỏ thanh đồng cổ đang đột nhiên đồng thời sáng lên, đây là cảm ứng được có cường giả bước xuống. Diệp Cơ ôm Hải Nhi đi ra cung điện, vừa vận trông thấy Diệp Hoang phá vỡ giới vực mà đến. "Ngươi đã đến." Đơn giản ba chữ, lại làm cho Diệp Hoang trong lòng nóng lên. Hắn bước nhanh về phía trước, ánh mắt rơi vào Hải Nhi mi tâm ngọc nha trên ấn ký. Ấn ký kia cùng hắn đọng ân đồng nguyên, hiển nhiên là kế thừa phụ mẫu huyết mạch Thiên Vũ để cho ta ôm một cái. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hài tử. Ngay tại phụ tử chạm nhau trong ngáy mắt, hài nhi đột nhiên mở hai mắt ra, đó là một đôi trùng đồng, mắt trái như trăng, mắt phải giống như tinh. A. Diễm Cợ Kinh hô. Chỉ thấy hài nhi quanh thân nở rộ băng hoa, lại trên không pháp họa ra nguyên giới hư ảnh. Kinh người hơn chính là, trong hư ảnh mơ hồ có thể thấy được 9 tòa tháp cao, mỗi tòa tháp đỉnh đều ngồi xếp bằng một thân ảnh mơ hồ. Trời sinh đạo nhãn. Hắn thấy được nguyên giới cảnh tượng. Diệp Hoang kinh thán nói, chỉ là nhìn thấy cái kia 9 thân ảnh để cho sắc mặt hắn ngưng lại. Chương 344, Sơ Lam Nguyên Giới, 1. Chương 344, Sơ Lam Nguyên Giới, 1. Mặc dù đang thắng phủ, nhưng Diệp Hoàng cơ vẫn như cũ nhìn thấy Diệp Hoàng trong mắt một tia nghiêm trọng. Nang Khẩn Trương bắt lại hắn cánh tay, điều này có ý vị gì? Con của chúng ta. Diệp Hoàng khẽ bướt đưa bé Sơ Sinh lên mặt, tương lai nhất định đặt chân nguyên giới. Hắn do dự một chút, đột nhiên cắn nát ngón tay, tại hài nhi cái trán vẽ xuống một cái vết sắt phù văn. Đây là? Diệm Cơ có một chút bất an hỏi. Đạo Thánh huyết kế. Diệp Hoàng giải thích nói, tại hắn thành tiểu đạo thánh phía trước, Đơn vị này sẽ bảo hộ hắn khỏi bị ta cái kia chín vợ cảm ứng. Cuối cùng Diệp Hoang nói cho Diễm Cơ, cái kia chín thân ảnh chính là tại nguyên giới chín vợ, các nàng chính là chính mình trung cực đối thủ. Lần này đi tới môn giới là vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn, đồng thời cũng là vì diệt đi chín vợ. Bằng không một khi để cho chín vợ nguyên hồn hoàn toàn khôi phục, tránh thoát hết thảy công siểm, cái kia tình cảnh chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Diễm Cơ thần sắc phức tạp nhìn xem hai cha con. Nàng biết, cái này huyết kế cũng mang ý nghĩa Diệp Mang sắp đi xa. Đồng thời, cũng tại Diệp Mang lo lắng. Bất quá, lấy nàng tu vi hiện tại cùng thực lực hiển nhiên là không giúp được gì. Yên tâm, đợi ta chém dụng chín bọn sau, liền sẽ trở về. Chín bọn không chết, hài nhi của chúng ta cũng sẽ không an toàn." Diệp Hàng nói, màn đêm buông xuống, mặt trăng bộ lạc cử hành tịch đại khánh điện. Diệp Hoàng tại chiến yến tiệc lấy ra chân tảng Hỗn Độn Linh Dịch, đây là hắn tại đạo nguyên thời không thu thập chí bảo. Đám người uống vào sau, tu vi đều có vẻ lấy để thăng. Là người ta rung động nhất là, Diệp Hoàng vì nhi tử luyện chế ra một phương thái sơ ấn. Cái này phương tiểu ấn lấy hoang thác mạnh ngột làm cơ sở, sáp nhập vào hắn ba thành bản nguyên chi lực. Hai nhi nắm lấy tiểu ấn khanh khách cười không ngừng lại không biết vật này tương lai sẽ trở thành thống ngự giới ngoại chí bảo. Ly biệt ngày cuối cùng đến, Diễm Cơ ôm Hải Tử, đứng tại mặt trăng bên suối vị diệp ngâm tiễn đưa. Cửu đại trưởng lão bảy trận hộ pháp, bộ lạc tất cả chiến sĩ quy xuống đất đưa tiễn. Diệp Hoang cuối cùng hôn một cái Hải Tử cái trán, quay người hướng đi trong hư không thanh đồng môn hộ, nhất định muốn trở về. Diễm Cơ hô. Diệp Hoang không quay đầu lại, chỉ la phất phất tay, thân ảnh không nhập môn nhà, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua nguyên giới chi môn quá trình, so với Diệp Hoang tưởng tượng tốn khổ hơn. Hắn đạo thể bị phân giải thành cơ sở nhất đạo tắc, mỗi một viên hạt đều tại tiếp nhận hỗn độn dội dừa. Loại thống cổ này thẳng tới thần hồn chỗ sâu, liền đạo thánh tâm tính đô suýt nửa sụp đổ. Khảo nghiệm sao? Diệp Hoang hiểu ra, đây là nguyên do đối với người tiến vào sàng lọc. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu gây dựng lại đạo thể. Đồng thời thanh đồng lệnh bài nở rộ thay quang, đem hắn bao phủ, che chở hắn bất diệt. Đến lúc cuối cùng một tia thần hồn quy bị lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả thế giới. Bầu trời từ lưu động đại đạo phủ văn cấu thành. Mỗi một mai phù văn đều đại biểu một loại trung cực pháp tắc. Dưới đất là nửa trong suốt hỗn độn tinh hạch, phía dưới phong ấn vô số vũ trụ ảnh thu nhỏ. Đây chính là nguyên giới. Diệp Hoàng kinh thán mà ngắm nhìn một phía. Hắn đem thử điều động thần thức dò xét, lại phát hiện thần thức ở đây chỉ có thể dọc theo trăm trượng khoảng cách, liền bị không chỗ nào không có mặt nguyên giới pháp tắc áp chế. Mới tới, một cái thanh niên khàn khàn từ phía sau truyền đến. Diệp Hoàng quay người, nhìn thấy một vị lão giả lưng còng đang chống gậy dò xét hắn. Trên người lão giả khí tức khó hiểu khó hiểu, ít nhất là trung cấp đạo thánh cấp độ. Tại hạ Diệp Hoàng Sơ Lâm bảo địa, còn xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Hoang chắp tay hành lễ, duy trì cần thiết cảnh giác. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngược lại là một hiệu cấp bậc lễ nghi. La Hủ họ Trần, ở đây làm tiếp dẫn sứ đã có 3000 năm. Hắn chỉ chỉ nơi xa một tòa lớn lững giữa không trung thành đồng thành trì, đó là thành tiêu thành người mới bảo hộ khu, tất cả nhập môn nguyên giới giả đều cần ở nơi đó đăng ký, có thể đạt được một năm thích chứng kỳ. Diệp Hoang theo chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy tòa thành trì kia toàn thân từ thành đồng độ bê tông, mặt ngoài khắc đầy hắn chưa từng thấy qua đạo văn. Thậm chí bốn phía còn vấn cựu luân màu sắc khác nhau quang hoàn. Mỗi một luồng quang hoàn đều tản ra làm người sợ hãi ba độ. Đa tạ Trần Tiễn bố chỉ điểm. Diệp Hoang lần nữa hành lễ, không biết cái này nguyên giới. Vừa đi vừa nói a. Họ Trần lão giả ngắt lời hắn, cốt trợ điểm nhẹ mặt đất, một đạo cầu vòng trống rỗng xuất hiện, kết nối lấy bọn họ cùng xa xa thành đô thành. Đặt vào cầu vòng, Diệp Hoang mới phát hiện nguyên giới không gian kết cấu dị thường cũng cố. Lấy hắn đạo Thánh Sơ cảnh tu vi, tại ngoại giới đủ để một bước vượt qua tinh vực, nhưng ở đây mà ngay cả ngắn ngủi lơ lửng đều có chút phí sức. Lão giả vừa đi vừa giải thích, nguyên giới mênh mông vô biên, cùng chưa 33 trọng tiên vực. Chúng ta chỗ Huyền Hoàng Tiên là tầng thấp nhất, cũng là nơi mới nơi tụ tập. Đi lên mỗi một trọng thiên vực đều đối ứng với cảnh giới cao hơn, trung cấp đạo thánh có thể nhập thập nhị trọng thiên, cao cấp đạo thánh có thể nhập tầng 24 thiên đến nội 33 trọng thiên. Lão giả đột nhiên hạ giọng, đó là đạo đế chỗ ở. Đạo đế? Diễm Hoàng con ngươi hơi co lại. Đạo thánh phía trên mới là đạo đế. Lão giả trong giọng nói tràn ngập kính sợ, cấp độ kia tổ đại, nhất niệm có thể sinh diệt cả giới, một lời có thể vì chư thiên phát tác. Toàn bộ nguyên giới, đạo đế bất quá chín vị, mỗi một vị đều thống trị lấy vô biên không ngữ. Lúc nói chuyện Hai người đã đi tới thành đồng trước cửa thành. Trên cửa thành phương treo một mặt thanh đồng cổ kính, mặt kính như sóng nước dạo dựng, chiếu hướng mỗi một cái vào thành dạ. Đây là chiếu nguyên kính có thể hiện hóa tu sĩ bản nguyên. Vào thành phía trước cần trải qua này kính trung non, để phòng có đạo ngoại tà ma lớn bảo. Lão giả giải thích nói, Diệp Hoang thản nhiên đi đến trước gương. Trong mặt gương, thân ảnh của hắn dần dần hiện ra, nhưng kỳ quái là, trong kính sau lưng của hắn lại hiện ra một vòng hắc nguyệt cùng chín ngôi sao hư ảnh. Uỷ dị hơn là, hư ảnh này lóe lên liền biến mất, ngay cả chiếu nguyên kính đều không thể hoàn toàn bắt giữ. A Lão giả nghi ngờ nhìn một chút mặt Kính, vừa rồi giống như tiền bối có vấn đề gì không? Diệp Hoàng trong lòng căng thẳng, trên mặt cũng không lộ một chút. Lão giả lúc đầu có thể là mất mờ, đi vào đi, liền dẫn đạo các đăng tùy sau, sẽ có người nói cho người quy củ. Đi vào cửa thành, Diệp Hoàng lập tức cảm nhận được một luồng ôn hòa sức mạnh bao phủ toàn thân, hắn xuyên qua nguyên giới chi môn lúc lưu lại ám thương lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Lão giả lúc này lại nói, trong một năm, chỉ cần ngươi không ly khai phiến khu đường này, liền không người có thể thương ngươi. Đây là nguyên hoàng đạo đế quyết định quy củ. Trong thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trên đường phố người đi đường không nhiều, nhưng mỗi một cái đều ít nhất là đạo thánh sơ cảnh. Diệp Hoang thậm chí nhìn thấy mấy vị khí tức sâu không lường được tồn tại, chỉ sợ đã là trung cấp thậm chí cao cấp đạo thánh. Dẫn đạo các ở vào trong thành, là một tòa chín tầng thanh đồng tháp. Thân tháp mỗi một tầng đều khắc lấy đạo văn khác nhau, tầng cao nhất lơ lửng một quả lớn trùng quả đấm minh châu, tản ra nhu hòa thanh quang. Thường đăng ký chỉnh rất đơn giản. Diệp Hoang tại đáy tháp một mặt ngọc bia phía trước lưu lại thần hồn ấn ký sau, lấy được một khối thanh đồng lệnh bài cùng một cái ngọc giản. Lệnh bài là thân phận của người chúng tử. Trong ngọc giản có nguyên giới cơ sở tin tức cùng thành tiêu thành quy tắc. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 1 năm thích ứng kỳ. 1 năm sau nếu muốn tiếp tục lưu lại bảo hộ khu, nhất thiết phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Phụ trách ghi danh là một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, tu vi đồng dạng là trung cấp đạt thánh, hắn cuối cùng nhắc nhở một tiếng gièm mang. Diệp Hoang, hoang chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó ở trong thành tìm một chỗ yên lặng biện lạc ở lại. Kế hoạch lệnh bài bên trên cấm chê sau, hắn bắt đầu tra duyệt ngọc giản nội dung. Trong ngọc giản tin tức để cho hắn đối với nguyên giới có sơ bộ nhận biết. Thế giới này mênh mông vô ngần, chỉ là nguyên hoàng thiên liền có hơn bạn cái giống thành tiêu thành dạng này bảo hộ khu. Tu sĩ ở chỗ này mục tiêu chủ yếu là tu mạch nguyên tinh. Đây là một loại ẩn chứa nguyên giới bản nguyên tinh, đã tại nguyên tu luyện, cũng là đồng tiền thông dụng. Thì ra đạo thánh sơ cảnh ở đây chỉ là tầng dưới chót. Diệp Hoang cười khổ. Chương 344, Sơ Lâm nguyên giới 2, chương 344, Sơ Lâm nguyên giới 2, lúc tiên giới, hắn đã là đứng tại đỉnh phong đạo thánh, nhưng đến nguyên giới lại trở thành yếu nhất một nhóm tồn tại. Trong lúc hắn trầm tư lúc, lệnh bài đột nhiên bắt đầu chấn động. Một đạo truyền âm xuyên thấu qua lệnh bài truyền đến, mới tới đạo hữu, nhưng có hứng thú gia nhập vào chúng ta Huyền Minh Sẽ, bao đoàn sưởi ấm, mới có thể tại nguyên giới đặt chân. Diệp Hoang nhíu mày, mới đến liền có người mời chào, đây không khỏi quá mức trùng hợp. Nhưng nghĩ lại, chính mình đối với nguyên giới hiểu rõ có hạn, có cái tổ chức có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hắn dựa theo truyền âm chỉ dẫn, đi tới thành cây một chỗ triển viện. Viện bên trong đã có hơn 10 vị tu sĩ chờ, cũng là đạo thánh sơ cảnh, phải cùng hắn đồng dạng là mới vào nguyên giới dạ. Các vị đạo hữu, một vị người mặc màu đen trường bào nam tử trung niên tử trong phòng đi ra, Côn Mật Vân Hoa khí tức lại so mọi người tại đây cũng mạnh hơn một đoạn, ít nhất là trung cấp đạo thánh trung kỳ. Tại Hạ Mạc Tiên Hình, Huyền Minh sẽ cam chấp sự. Hôm nay triệu tập chứ bị là muốn cho người mới một cái cơ hội. Nguyên do nguy hiểm, kẻ độc hành thập tự vô sinh, gia nhập vào chúng ta, ít nhất có thể nhiều ba phần đường sống. Mạc Tiên Hình đảo mắt mọi người nói, Diệp Hoàng Ám bên trong quan sát, phát hiện vị này Mạc chấp sự mặc dù luôn từ khinh tiết, nhưng trong mắt cũng không ngừng thoáng qua tính toán tia sáng. Hơn nữa viện bên trong mấy vị thành viên cũ chô đứng sáo rượu, lần lần đem người mới vây vào giữa, không biết gia nhập vào quý hội Cần trả giá cái gì? Lại có thể được cái gì?" Một vị tóc đỏ nữ tự hỏi, hỏi Diệp Hoang nghi ngờ trong lòng. Mạc Kiên hình nụ cười không thay đổi, rất đơn giản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nộp lên ba thành thu hoạch, còn lại giữ lại cho bình. Để báo đáp lại, tổ chức sẽ cung cấp thông báo, che chở, thậm chí tu luyện chỉ điểm. Hắn dừng một chút, càng quan trọng chính là, một năm bảo hộ kỳ sau khi kết thúc, tổ chức có thể giúp các ngươi thu được trưởng kỳ quyền cư ngụ. Điều kiện này nghe không tệ, lúc này liền có người biểu thị nguyện ý gia nhập vào. Diệp Hoang cân nhắc liên tục, cũng tạm thời đã ứng đang thăm dò nguyên giới sâu cạn phía trước, có cái tổ chức giám hộ có lẽ an toàn hơn. Đăng ký hoàn tất sau, Mạc Thiên hình phát cho mỗi người một cái màu đen ngọc phù, đây là liên lạc phù, có nhiệm vụ lúc lại thông tri các ngươi. Bình thường nhưng tại trong thành tự do hoạt động, nhưng nhớ lấy không nên trêu chọc những cái kia trung cấp đạo thánh, càng đừng rời đi bảo hộ khu. Rời đi liền mình sẽ tứ điểm, Diệp Hoang ở trong thành đi dạo, quan thuộc hoàn cảnh. Thành tiêu thành so với hắn trong tưởng tượng lớn, ngoại trừ khu cư trú, còn có khu giao dịch, khu tu luyện, chỗ khu nhiệm vụ trở khác biệt công năng khu vực. Tại khu giao dịch, Diệp Hoang nhìn thấy đủ loại chưa bao giờ nghe kỳ chân gì bảo Cố có, có thể ngắn ngủi đề thăng Lộ Tĩnh Minh đạo hương có ẩn chứa không gian pháp tắc hư không thạch thậm chí còn có danh xưng có thể giúp người đột phá bình cảnh đột phá đan. Đương nhiên, giá cả cũng cao đến kinh người, tiện nghi nhất đều phải trên 100 nguyên tinh. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm lấy nguyên tinh. Diệp Hoàng á nghi kỹ, hắn đếm thử lấy ra chính mình từ tiên giới mang tới mấy món bảo vật định giá, kết quả đại bộ phận cửa hàng cũng nhìn không thuận mắt, chỉ có một bình Tam Quang Thần Thủy bán 5 khối nguyên tinh. Đã mắt 3 tháng trôi qua, Diệp Hoàng dần dần thích ứng với nguyên giới sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, đúng là hiểu rõ thế giới này. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyệt linh quyết cùng tán khư chi đạo, ở đây chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng cấp pháp. Ma đạo thánh sơ cảnh tu vi, tại Thanh Tiêu Thành đúng là tầng thấp nhất. Một ngày này, màu đen ngọc phủ đột nhiên chấn động, truyền đến Mạc Tiên Hình âm thanh, tất cả thành viên mau tới cứ điểm tụ tập, có nhiệm vụ trọng yếu. Khi Diệp Hoang lúc chạy đến, trong nội viện đã tụ tập hơn 30 người, trong đó hơn phân nửa là cùng hắn cùng thời kỳ gia nhập người mới. Mạc Tiên Hình đứng tại trên bậc thang, bên cạnh còn có hai vị khí tức mạnh hơn chấp sự. "Chu bị, cơ hội tới." Mạc Tiên Hình âm thanh phấn chấn. Chúng ta tại vô giới sơn lâm phát hiện một đầu thú thương vẻ lạc thú. Nếu có thể săn giết con thú này, hắn bản nguyên đủ để cho 10 vị đạo hữu đột phá đến trung cấp đạo thánh. Trong đám người lập tức rối loạn lên. Đột phá cảnh giới dụ hoặc quá lớn, nhất là đối với những người mới mà nói. Đương nhiên, phệ đạo thú thực lực cường đại, cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mạc Thiên hình ra hiệu mọi người im lặng, ngày mai giờ định, chúng ta tại cây môn tụ tập. Nhớ kỹ, đây là tự nguyện nhiệm vụ, nhưng người tham dự đem ưu tiên tu được tổ chức tài nguyên ưu tiên. Giở đi cứ điểm sau, Diệp Hoàng lòng nghi ngờ trọng trọng. Phệ đạo thú hắn tại trong ngọc giản thấy qua giới diện. Đó là nguyên giới đặc lưu hung thú, lấy tôn vệ đại đạm pháp cắt ma sống, thành niên thể có thể so với cao cấp đạo thánh. Dù cho tụ thương cũng không phải một đám sơ cảnh đạo thánh có thể đối phó. Vị đạo hữu này, xin dừng bước." Một thanh âm gọi lại trong trầm tư Diệp Hoàng. Quay đầu nhìn lại, là vị kia từng đặt câu hỏi tóc đỏ nữ tử, tại Hạ Viêm Lăng, đến từ Sích Dương Vũ Chủ. "Nữ tử tự giới triệu mình, đạo hữu đối với ngày mai nhiệm vụ nhìn thế nào?" Diệp Hoàng cẩn thận đáp lại, "Diệp Hoàng, đến tử, một cái tiểu vũ trụ. Nhiệm vụ quả thật có chút kỳ vọng." Viêm Lăng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Da nghe nóng, Huyền Minh sẽ mỗi lần người mới nhiệm vụ, người sống sót không đủ bản hành. Những cái được gọi là tài nguyên ưu tiên cũng là bánh vẽ, người đã chết, tự nhiên là cái gì cũng không cần cho. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Nhưng vấn đề là, bảo hộ kỳ chỉ còn dư hơn nửa năm, nếu không nhân cơ hội này tích lũy tài nguyên, đến kỳ sau sẽ càng thêm bị động. Hành sự cẩn thận a, nếu tình huống không đúng, lập tức rút lui. Cuối cùng Diệp Hoang chỉ có thể nói như thế. Viêm Lăng gật, gật đầu, đưa qua một cái hỏa hừng màu dạng, đây là phương thức liên lạc của ta. Ngày mai, chiếu ứng lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, hơn 50 tên tu sĩ tại Tây môn tụ tập. Ngoại trừ hơn 30 vị người mới, còn có hơn 10 vị thành viên cũ, trong đó bao quát 3 vị trung cấp đạo thánh chấp sự. Mạc Thiên Hình đơn giản giao phó kế hoạch, người mới chia 3 tổ, từ phương hướng khác nhau dẫn dụ phệ đạo thú tiến vào vòng mai phục, từ 3 vị chấp sự ra tay đánh giết. Nhớ kỹ, phệ đạo thú đối đạo thì ba động cực kỳ mãnh cảm. Tiếp cận khu vực mục tiêu sau, nhất tiết phải thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ dùng động thân hành động. Mạc Thiên Hình nghiêm túc cảnh cáo, một khi kinh động đó, ai cũng không cứu được các ngươi. Diệp Hoang bị phân tại tổ thứ 2. Cùng Viêm Lăng cùng khác 10 vị người mới cùng một chỗ. Đám người thông qua truyền tống trận đi tới không giới ngoài rừng rậm, tiếp đó dựa theo chỉ thị đi bộ đi tới. Trong rừng rậm cây cối cao lớn đến không thể tưởng tượng nổi, trên cảnh cây tự nhiên sinh trưởng đạo văn, phiến lá thì giống như phỉ thúy tạo hình, tản ra thản nhiên nói vượn. Mặt đất phủ kín một loại màu tím cổ xỉ rễ, đập lên mềm dũn, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Nơi này một ngọn cây cỏ đều ẩn chứa lão tắc. Viêm Lăng truyền âm nói, khó trách có thể dựng dục ra phệ đạo thú loại tồn tại này. Diệp Hoang là đầu, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Theo sắp nhập, hắn chú ý tới ba vị chấp sự cùng những cái kia thành viên cũ dần dần rơi vào đội ngũ hậu phương, mà người mới thì bị đẩy tới phía trước nhất. Không thích hợp. Diệp Hoàng đột nhiên dừng bước, các ngươi phát hiện sao? Thành viên cũ đều đang lùi lại. Đáng người nghe vậy cảnh giác lên. Quả nhiên, nguyên bản theo ở phía sau thành viên cũ chẳng biết lúc nào đã kéo ra một khoảng cách, mà bọn hắn những thứ này người mới đang bị trong lúc vô hình đẩy hướng rừng rậm chỗ càng sâu. Chúng ta bị trở thành mồi nhử. Một vị áo lam thanh niên kinh hô. Tiếng nói vừa ra, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Phía trước ngàn mét chỗ không gian bắt đầu bẻo, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi hiện hình chương 345, một chương 345, một, đó là một cái tương tự cự tích xích bẩn, thân dài vượt qua trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lần thiến, mỗi một phiến lưng giáp thượng đô khắc đầy thôn phệ đạp văn. Nó không có mắt, đầu chỉ có một tấm đầy xoắn ốc răng nhọn miên động, bây giờ đối diện những người mới phương hướng hơi hơi khép mở. Phệ đạo thú! Chạy mau! Không biết ai hô một tiếng, mọi người nhất thời chạy tứ phía. Nhưng đã quá muộn, phệ đạo thú miệng rộng đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát ra. A! Cái gần nhất mấy vị người mới trong nháy mắt bị hút vào trong miệng, liền đều thảm cũng không kịp phát ra. Bọn hắn đạo thể tại răng nhọn ở giữa nắt lấy, bản nguyên vị thôn phệ không còn một mống. Diệp Hoang cùng Biêm Lăng phản ứng nhanh nhất, đang sức hút xuất hiện nháy mắt liền hướng hai bên né tránh. Nhưng vệ đạo thú thôn phệ phạm vi quá lớn, lại có 3 người bị cuốn vào miệng lớn. Kết trận phòng ngự, Diệp Hoang rống to, đồng thời tế ra hoang thác hư ảnh bảo vệ quân thân. May mắn còn sống sót những người mới vội vàng kết trận, nhưng vệ đạo thú đợt công kích thứ 2 đã đến tới. Nó cường tráng cái đuôi quét ngang mà qua, trực tiếp đem trận pháp đánh tan, lại có 4 người bị đánh thành thịt nát. Mạc Thiên Hình, các ngươi còn không ra tay? Viêm Lăng gầm thét. Hậu Phương, ba bị chấp sự tờ ơ lại nhàn, không có chút nào cứu viện ý tứ. Một vị trong đó thậm chí bắt đầu bố trí phong tỏa đại trận, phong ngừa phệ đạo thú đào thoát, hoặc có lẽ là phong ngừa những người mới trốn về đến. Bọn này xúc sinh, bọn hắn căn bản là không có ý định săn giết phệ đạo thú, chỉ là muốn dùng chúng ta cho nó ăn no, tiếp đó thừa cơ thu thập nó chút bảo lân giác. Hào Lam thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hoàng bây giờ triệt để hiểu rồi Huyền Minh biết tính toán. Phệ đạo thú thôn phệ đầy đủ đạo thánh bản nguyên sau, sẽ tiến vào ngăn núi ngụ Đông Kỳ đồng thời chút bọn bộ vật lớn giáp. Những thứ này Lân Giáp là luyện chế phòng lự pháp bảo cực phẩm tài liệu, giá trị lên thành, mà dù người mới làm mùi dụ, đối với tổ chức tới nói chi phí cơ hội là linh. Phân tán trốn, có thể xuống một cái là một cái. Diệp Hoang quyết định thật nhanh, đáng người lần nữa phân tán, nhưng vẻ đạo thú tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Nó cái kia khổng lồ thân thể linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi, đảo mắt lại đuổi kịp ba người. Viêm Lăng bị một đạo dư ba quất trúng, cánh tay phải trong nháy mắt nát bấy. Diệp Hoang kéo nàng lại, hướng sâu trong rừng rậm bỏ chạy. Sau lưng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, hơn 50 người đội ngũ đạo mắt chỉ còn lại không đến 10 người. Tiến cái sơn độc kia, Viêm Lăng chỉ hướng phía trước một chỗ vách đá, hai người xông vào trong động, phệ đạo thú tại cửa hang buổi hồi phục chốc, lại thật sự không có truy vào tới. Nó, nó không tiến vào. Viêm Lăng thở hổn hển hỏi. Diệp Hàng cẩn thận quan sát cửa hang, nơi này có cấm chế, mà lại là người vị bố trí. Hắn sợ lên vách đá, cảm nhận được một tia quen thuộc ba động, rất lạ giật mình nói, lại là đạo đế cấp thủ bút. Động quật chỗ sâu đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Diệp Hoang lập tức đề phòng, đem Viêm Lăng bảo hộ ở sau lưng. "Trở thần chương, chúng ta cũng là chạy đến đây." Ba cái thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chính là trước kia phân tán chạy trốn áo lam thanh niên cùng hai vị khác người mới. Bọn hắn nhìn cũng đều bị thương không nhẹ. "Làm sao bây giờ? Ra ngoài là chết, đợi ở chỗ này cũng là chờ chết." Áo lam thanh niên chán nản ngay tại chỗ, ta gọi Hàn Dực, đến từ Băng Phách Vũ Chủ. Diệp Hoang kiểm tra một chút vết thương thế, lấy ra còn sót lại chữa thương đang dược cho nàng an bảo, trước tiên khôi phục thương thế, lại bàn bạc kỹ hơn. Đám người trầm mặt xuống, Diễn Vân mình đều tức Trong động vật chỉ có yếu đốt linh quang lập loé, soi sáng ra từng trường tuyệt vọng gương mặt. Diệp Hoàng lại tại cái này thời khắc nguy cơ tình táo dị thường. Hắn âm thầm câu thông thôn tiên định, phát hiện tầng thứ 8 đạo nguyên thời không ở đây vẫn như cũ có thể mở ra, chỉ là tiêu hao lớn mấy lần. Đây có lẽ là bọn hắn duy nhất sinh lộ. "Chư vị, ta có nhất pháp có thể thử một lần, nhưng cần các ngươi phối hợp." Diệp Hoàng đột nhiên mở miệng. Bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt một lần nữa giấy lên hy vọng. "Ta có một loại bí pháp, có thể ngắn mũi để tăng chiến lực, nhưng cần các ngươi vì ta tranh thủ một hồi thời gian." Vừa hơi sau, ra tới đối phó phệ đạo thú. Diệp Hàng không có lộ ra thôn tiên đỉnh tồn tại, mà là nói như thế. Lúc này, chỉ có báo đoàn mới có thể sống sót. Diệp Hàng cũng phải vì mạng sống mà liều mạng bệnh. Hạo, dù sao cũng là chết, không bằng đụng một cái." Hàn Vũ thứ nhất hưởng ứng. Hàn biết rõ, ở đây mặc dù đạo đế cấm chế, nhưng mà tàn phá, đối phương sau khi phát hiện, tự có biện pháp phá mất. Hơn nữa, ngốc lâu, Mạc Thiên Hình bọn người đợi tới, bọn hắn càng không cơ hội. Cho nên nhất thiết phải chủ động xuất kích. Những người khác cũng biết rõ cái này từng đạo, cùng nhau giao vào đầu. Đơn giản sau khi thương nghị, năm người lặng yên hướng cửa hang di động. Vệ đạo thú quả nhiên còn tại phụ cận ngồi ngồi. Nó tựa hồ phát giác được trong động có con người, nhưng lại kiêng kỵ cấm chế không dám vào bảo bảo, đang sốt ruột mà dùng cái đuôi đập mặt đất. "Động thủ!" Hàn Dực trước tiên xông ra, hai tay kết ấn, một đạo trường băng trống rống xuất hiện, tạm thời đã cách trở vệ đạo thú ánh mắt. Ba người khác thì từ phương hướng khác nhau phát động công kích, mặc dù không đả thương được vệ đạo thú, nhưng thành công hấp dẫn lực chú ý của nó. Diệp Hoàng thừa cơ sếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực thôi động tôn tiên đỉnh. Thân đỉnh tại trong đan điền hắn xoay tròn cấp tốc. Tân thứ 8 đạo nguyên thời không sức mạnh bị một chút rút ra đi ra. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, một vị người mới bị phệ đạo thú đầu lưỡi cuốn lấy, trong nháy mắt kéo vào trong miệng. Ngay sau đó, Hàn Dực Tường băng phát toái, hắn cũng bị dư ba đánh bay, trọng trọng đâm vào trên vách đá. Diệp Hoang, Viêm Lăng lo lắng hô, nàng cánh tay phải còn chưa khôi phục, chỉ có thể dùng tay trái thi triển hỏa hệ đạo thuật, miễn cưỡng kiềm chế phệ đạo thú. Lại Kiên chỉ ba hơi. Diệp Hoang cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tại nguyên giới mở ra đạo nguyên thời không tiêu hao viễn siêu mong muốn, trong cơ thể hắn đạo tắc cơ hồ bị rút khô. Cuối cùng, tại người cuối cùng sắp bị thôn phệ nháy mắt, Diệp Hoang đột nhiên mở mắt. Mi tâm của hắn đạo ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, quên thân hiện ra uốn độ khí lưu. Lúc này, hắn tạm thời bước vào trung cấp đạo thánh cảnh. Táng tiên cửu thức chẳng đạo. Một đạo dung hợp đạo nguyên thời không chi lực kiếm quang bổ ra, đang bên trong phệ đạo thú miện lộng. Uy lực một kiếm này viễn siêu bình thường đạo thánh chúng cảnh, càng đem phệ đạo thú đầu lôi tận gốc chặt đứt. Rống, phệ đạo thú phát ra gào thấu khổ, điên cuồng vật mèo thân thể. Nó cái kia bển chắc không thể gậy lẫn giáp tại đạo nguyên chi lực ăn mòn, vậy mà bắt đầu từng mảnh chốc từng mảnh. Diệp Hoang giữa tháng xông lên, thôn Thiên đỉnh Tử Mi tâm bay ra, hóa thành trăm trượng cự định phủ đẩu chủ xuống. Thum, Miệp đỉnh vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, kinh khủng thôn phệ chi lực cùng vẻ đạo thú bản thân thôn vẻ đạo thì va chạm bị liệt. Hai cỗ đồng nguyên không đồng tông sức mạnh lẫn nhau xé rách, lại trong hư không tạo thành vô số thật nhỏ hấp động. Luyện cho ta. Diệp Hoang cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên tân đỉnh. Chương 345 2, chương 345 2, thôn Thiên đỉnh lập tức quang mang đại thịnh, trong định truyền ra phệ đạo thú tiêu gạo thế lương, nhưng âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng bình tĩnh lại. Khi Thôn Thiên định lùi về trong cơ thể của Diệp Hoang lúc, tại chỗ chỉ còn lại một đống bể tan cảnh lẫn giáp cùng một khóa lớn trừng quả lớn trùng qua đấm tinh thể màu đen. Đây là Nguyên sơ đạo tinh. Trong truyền thuyết chỉ có đạo đế mới có thể ngưng luyện đi ra ngoài tu luyện bảo vật. Viêm Lăng khó có thể tin nhìn xem viên kia tinh thể màu đen, Diệp Hoang nhặt lên tinh thể, cảm nhận được trong đó tinh thuần đến cực điểm nguyên giới bản nguyên. Càng lam hắn hơn vui mừng chính là, Thôn Thiên định tại luyện hóa phệ đạo tu sau, phản hồi cho hắn một cố cường lỗ bản nguyên lực lượng, để cho tu vi của hắn trực tiếp đạt đến đạo thánh sơ cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến trung cấp đạo thánh. Chúng ta Chúng ta thật sự giết vệ đạo thú." Hàn Dực run giọng hỏi, tựa hồ còn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Diệp Hoang Thu hồi tinh thể, trầm giọng nói, "Rời khỏi nơi này trước." Huyền Minh người biết chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới xem xét. Năm người cấp tốc thu thập chiến trường, đem đang tiền Lân giáp cùng đạo tinh mang đi. Trước khi đi, Diệp Hoang cố ý tại cửa hang bố trí mấy cái mê hoặc tính chất cấm chế, trì hoãn truy binh tốc độ. Khi bọn hắn lặng yên trở về thành Tiêu thành lúc, quả nhiên thấy Huyền Minh người biết đang đội vã chạy tới vô giới sơn lâm. Mạc Tiên hình dáng người sắc mặt xanh xám, rõ ràng không ngờ tới sẽ có người mới phản sát vệ đạo thú đồng thời đạo thoát. Kế tiếp làm sao bây giờ? Viêm Lăng hỏi, Huyền Minh có thể hay không dung tha chúng ta? Diệp Hoàng trầm tư phút chốc, trước tiên riêng phần mình nhận áp, chờ danh tiếng đi qua, lại nghĩ biện pháp rời đi thành Tiêu Thành. Cuối cùng năm người ước định cẩn thận phương thức liên lạc sau Vân tán rời đi. Diệp Hoàng trở lại chỗ ở, lập tức mở ra tất cả phòng hộ cấm chế, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch. Phệ đạo thú bản nguyên để cho thôn tiên đỉnh tầng thứ 8 đạo nguyên thời không cản thêm cùng cố. Sau đó, Diệp Hoàng nhìn về phía trong tay Nguyên Sơ đạo tình, ta như hoàn toàn luyện hóa vật này, có cơ hội xung kích đạo thánh chúng cảnh. Nơi đây không nên ở lâu. Uyên Minh người biết, chỉ sợ sẽ không dung tha chúng ta, cho nên ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Thanh tiêu thành bầu trời vĩnh viễn bao phủ một tầng màu vàng xanh nhạt bất sáng, đó là Huyền Hoàng Đạo Đế bày ra thủ hộ cái giới. Diệp Hoang xếp bằng ở thuê lại trong sân, nguyên thân còn cuốn chín đạo hỗn độn khí lưu, trong mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa vẻ đạo thú luyện hóa sau bản nguyên chi lực, còn kém một bước cuối cùng. Diệp Hoang mi tâm đạo ấn lấp lóe, thể nội tôn thiên đỉnh đang điên cuồng vận chuyển. Viên Viên Nguyên Sơ lão tinh lơ lửng ở trong đỉnh, đã bị luyện hóa chín thành chín, chỉ còn lại hạch tâm nhất một tia đạo tắc chưa hấp thu. Đột nhiên, ngoài viện cấm chế truyền đến kịch liệt ba động. Diệp Hoàng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một đạo hỏa quang xuyên thấu cái giới, ở trước mặt hắn hóa thành Viêm Lăng thân ảnh. Vị này tóc đỏ nữ tử cánh tay phải sóng vai mà đoạn, phần bụng có cái lớn trừng miệng chén huyết động, miệng vết thương quấn quanh lấy đen như mực ăn mòn đạo cắt. Nhanh, trốn. Viêm Lăng phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng mạnh một ngụm máu tươi, hàn dược bằng hắn, đều đã chết. Diệp Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, đỡ một cái lung lay sắp đổ Viêm Lăng. Tám tháng trước chưa từng giới Sâm Lâm trốn về năm người, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn lập tức thôi động bất diệt đạo vận, màu đen bạc năng lượng tràn vào Viêm Lăng vết thương, cùng những cái kia ăn mòn đạo tắc kịch liệt giao phong. La Huyền Minh biết được cốt đạo động, bọn hắn giám đang bảo vệ trong vùng đạo tụ. Diệp Hoang sắc mặt trầm chậm, Viêm Lăng cười thảm lắc đầu, dính máu ngón tay trên không chúng phát họa ra một cái huyết sắc phù ban, đó là thành tiêu thành tính giờ tiêu ký. Diệp Hoang lập tức hiểu ra, hôm nay đúng là bọn họ một năm bảo hộ kỳ cuối cùng một ngày. Mà Viêm Lăng bọn người thì so Diệp Hoang sớm hơn một chút tiến vào thành tiêu thành. Bọn hắn đoán ra canh giờ. Khô khụt, Mạc Tiên hình tự mình dẫn đội. Thời gian vừa đến Thế giới liền sẽ đem ngươi khu trục. Viêm Lăng lại phun ra một ngụm máu đen lời còn chưa dứt, ngoài viện đột nhiên truyền đến đinh hai nhức óc quanh mình. Toàn bộ sân phòng hộ cấm chế giống như giấy giống như bã vụn, 18 đạo thân ảnh đạp lên về tang cảnh trận văn đi vào, cầm đầu ba người khí tức như vực sâu biển lớn, đồng nhiên cũng là trung cấp đạo thánh. Diệp đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Mạc Thiên hình một bộ huyên bạo, trên mặt mang nụ cười rối trá. Tay trái hắn nâng một quả thủy tinh cầu, bên trong phong lớn mấy sợi tàn hồn, chính là hàn dục bọn người. Tay phải thì vút vút một cái thanh đồng lệnh bài. Đó là khống chế bảo hộ khu trấn pháp đầu núi Thiên Chốt. Diệp Hoàng đem Viêm Lăng bảo hộ ở sau lưng, đối xử lạnh nhạt đảo qua bằng đây. Ngoại trừ Mạc Thiên Hình cùng hai vị trung cấp đạo thánh chấp sự, còn có 10 lẩm tên đạo thánh sơ cảnh định phong tu sĩ, cho đứng hình liên diệu, phong tỏa tất cả đường chạy trốn. Dao gia Nguyên Sơ đạo tình, cho ngươi thông thái, bằng không nhường ngươi nếm thử rút hồn luyện vách tứ vị. Mạc Thiên Hình bên cạnh khô gầy lão giả âm hiểm cười nói, vị thứ ba chấp sự là cái xinh đẹp phụ nhân, nàng liếm môi dò xét Diệp Hoàng, cái này tiểu lang quân dáng dấp xinh đẹp, không bằng để cho tỷ tỷ chơi chút chơi. Đang khi nói chuyện, Máu hồng phấn xương mù từ nàng trong tay áo bay ra, những nơi đi qua ngay cả nền đá tấm đều hòa tan trở thành u não. Diệp Hoàng đột nhiên cười, hắn nhẹ nhàng đem Viêm Lăng đẩy hướng trong phòng, Thô Thiên đỉnh hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện, chư bị cứ như vậy xác định có thể ăn được cả. Ha ha ha. Khô gầy lão giả ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là một cái nhập môn nguyên giới chim non, cũng dám ở trước mặt chúng ta cả dỡ. Lao phu giết qua đạo thánh so ngươi thấy qua đều nhiều hơn. Mỹ phụ nhân cũng yêu kiều cười đứng lên, tiểu đệ đệ, ngươi sợ là không biết chúng cấp đạo thánh cùng sơ cảnh có bao nhiêu trên lệnh. Nàng đột nhiên thu liễm nụ cười, trong mắt lóe lên tàn cốc, giống như trời cùng đất. Mạc Tiên hình ngược lại là duy trì rối trà khí, Diệp Bạc Hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người những đồng bạn kia trước khi chết đều kêu rên ba ngày ba đêm đầu. Hắn lung lay thủy tinh cầu, bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Hoang không nói nữa, chỉ là yên lặng tính toán thời gian. Thể nội thôn tiên đỉnh đang tại làm sao cùng luyện hóa, nguyên sơ đạo tinh chỉ còn dư một tia liền có thể hoàn toàn hấp thu. Hắn cần dây dưa, dù là kéo dài thêm một hơi cũng là tốt. Muốn đạo tinh, ta có thể giao ra, nhưng các ngươi nhất thiết phải phóng điem lăng rời đi. Diệp Hoang cố ý lộ ra vẻ do dự, ba vị chấp sự trao đổi cái ánh mắt. Vị phụ nhân đột nhiên bung ra một đạo phân quang, nhanh như sấm sét mà bắn về phía bên trong nhà biêm lăng, tiểu lang quân còn có kẻ mà cản. Ken, Diệp Hoang thân hình lóe lên, huyết sát kiếm sát hoàn cán, đem phân quang đánh nát. Nhưng vẻ tan cảnh điểm sáng lại hóa thành vô số chấm nhỏ, từ bốn phương tám hướng đâm về quanh người Hàn Đại Việt. Ngươi thực, Diệp Hoang quắc khế, sau lưng hiện lên một bóng hắc nguyệt, kinh khủng thôn phệ chi lực đem độc châm đều hút vào. Đồng thời tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, việt lạc mặt đất đột nhiên sáng lên phức tạp trận văn. Đây là Hãn Âm Thần Bố chí phản ngũ hành đại trận. Điều trùng tiểu kỵ, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, những thứ này trò xiết. Khô gầy lão giả cười lạnh, nhấc chân giẫm một cái. Đủ để vây giết đạo thánh sơ cảnh trận pháp lại bị hắn sinh sinh ngăn át, nhưng hắn lợi còn chưa dứt, Diệp Hoang thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, huyết sát kiếm sắc đã đâm đến lão giả mi tâm ba thứ đầu. Cái gì? Lão giả cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội bái chỉ tới kịp nghiêng đầu tránh né, mũi kiếm lao gọ má hắn xe qua, mang theo một chùm huyết hoa. Một tiếng này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, liền trung cấp đạo thánh đều suýt nửa chúng tiêu. Mạc Tiên Hình cuối cùng biến sắc, tốc độ của hắn không thích hợp. Trong lòng Diệp Hoang cười lạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có riêng luyện hóa nguyên sơ đạo tình, càng đem phệ đạo thú bản nguyên sáp nhập vào thân pháp. Bây giờ hắn di động đã mang theo bộ phận phệ đạo đạo tính, có thể ngắn ngủi xuyên thấu đạo tắc trở ngại. Kết trận, đường để hắn chạy. Mạc Tiên Hình hét lớn. 15 đỉnh phong sơ cảnh lập tức kết thành thiên la địa võng, trong tay mỗi người đều bay ra một đạo xing xích, trên không trung sen lẫn thành gió thổi không lọt lòng ram. Mỹ phụ nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, phấn xương mù ngưng tụ thành vô số tế xả nhạo về phía Diệp Hoang. Cô gầy lão giả thì tế ra một mặt xuất tiền, nhẹ nhàng lay độc liền có ngàn vạn oan hồn gào thét mà ra. Đối mặt phu thiên cái địa công kích, Diệp Hoang vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Ngay tại đủ loại sát chiêu sắp tới người nhảy mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng bóp nhỏ. Đó là, nguyên sơ đạo tinh cuối cùng hoàn toàn lợi hóa. Chương 348, 1, một... chương 348, 1, một... truy. Hắn vừa đột phá cảnh giới bất ổn, chạy không xa. Mạc Tiên hình sắc mặt tái xanh mắng hạ lệnh. Cô gầy lão giả lao đi trên mặt vết máu, âm trầm nói, đi vô giới lâm hắn nhất định sẽ đến đó cùng cố cảnh giới, hơn nữa, hắn ngoại trừ trốn vào vô giới sơn lâm, căn bản là không chỗ có thể đi. Vị phụ nhân một lần nữa hóa thành nhân hình, liếm môi một cái, lần này ta muốn tự tay lột da hắn. Thế là, Huyền Minh sẽ một đám đạo thánh phóng lên trời, hướng về Diệp Hoang mang biến mất phương hướng đổi theo. Bên trong Thanh Tiêu thành vô số tu sĩ mắt thấy một màn này, cũng không người dám nhúng tay Huyền Minh mấy chuyện. Không rồi ven dừng dậm, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Diệp Hoang lão đạo rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cứ ép đột phá tăng thêm liên tục thi triển bị pháp. Để cho kinh mạch của hắn đã nhận lấy áp lực thật lớn, hắn chân thực cảnh giới, chính xác có thể miễn cưỡng chạm đến đạo thánh trung cảnh sơ giai, nhưng chân chính phải hoàn toàn bước vào, đồng thời ổn định, ký ức còn cần thời gian. Nếu như hoàn toàn bước vào đạo thánh trung cảnh sơ giai, đồng thời ổn định lại, hắn là không mà e ngại viền minh sẽ mạc thiên hình những thứ này đối thủ. Dù là mạc thiên hình đạt đến đạo thánh trung cảnh đỉnh phong, Diệp Hoang cũng có thể một trận chiến. Nhất định phải nhanh chóng tìm An Văn Vương. Diệp Hoang ngắm nhìn bốn phía, cột trụ trọc trời bên trên quấn quanh lấy phát sáng dây leo, mặt đất màu tím cỏ xỉ rêu tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Ở đây nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía, những cái kia dây leo là dạng đạo dây leo hương khí, nhưng là chí uyên mê thần hương. Lấy ra Viêm Lăng, tình huống của nàng càng nguy rồi. Thứ cốt đạo độc đã xâm nhập tâm mạch, nếu không phải Tôn Tiên định bảo vệ thần hồn, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Kiên trì, có một nơi bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chúng ta trước tiên đi nơi này. Diệp Hoang một bên duy trì Viêm Lăng sinh mệnh, một bên xâm nhập vô giới sơn lâm. Rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Nơi này, suy yếu vô lực Viêm Lăng giật nảy cả mình. Đó chính là 3 tháng trước bọn hắn tranh né về đạo thú độc vật. Nàng không nghĩ tới Diệp Hoang sẽ mang nàng tới đây, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Đây là đạo đế chỗ, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, sau khi trở về ta cẩn thận nhớ lại một chút, phát cái này đạo đế động của hắn là có động thiên hắc. Mà khác, nơi này Mạc Tiên Hình tới qua, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ ẩn núp ở đây, coi như chờ bọn hắn phản ứng lại, chúng ta có lẽ đã tranh thủ được thật nhiều thời gian. Diệp Hoang một bên dàn trải, một bên tiến bảo độc vật. Ở đây, quả nhiên có cơ quan. Diệp Hoang đột nhiên dừng bước, sau đó tìm tòi một phen. Ơ mà một tiếng vang thật lớn. Tùy theo một cái cực lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt, Diệp Hoang nhảy vào đi. Tùy theo, dưới mặt đất đại môn lại chủ động đóng lại. Diệp Hoang đánh giá mảnh đất này phía dưới không gian, chỉ thấy trong không gian là một tòa thanh đồng đế đan, đàn bên trên lơ lửng 9 chén nhỏ thanh năng, mỗi ngọn đèn tâm đều nhảy lên màu sắc khác nhau hòa diễm. Đế đan bốn phía đứng thẳng 9 cái thạch trụ, mỗi cái trên cây cột đều khắc lấy một bức chính án. Diệp Hoang đến gần nhìn kỹ, lập tức hít một hơi linh khí. Những hình vẽ này đống nhiên miêu tả lấy 9 vị đạo đế thành danh sử tích. Đạo đế truyền thừa. Viêm Lăng suy yếu mở to mắt, cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Diệp Hoang đem Viêm Lăng đặt ở bên địa tế đàn đạo, ta thử kích hoạt cái tế đàn này, có lẽ có thể dẫn động đạo đế còn để lại sức mạnh. Viêm Lăng lại bắt lại hắn cổ tay, chớ đã. Ngươi nhìn cái kia chén nhỏ màu đen lửa đèn. Theo nàng chỉ phương hướng, Diệp Hoang nhìn thấy trong chín chén nhỏ thanh đăng, cái kia chén nhỏ màu đen lửa đèn đang tại nhảy lên đi liệt, phản phất cảm ứng được cái gì? Quỷ dị hơn là, hắn mi tâm đạo ấn cũng bắt đầu nóng lên, cùng lửa đèn sinh ra cảm minh. Thì ra là thế. Diệp Hoang bừng tỉnh đại ngộ, chiếc đèn này cảm ứng được trong cơ thể ta táng khư chi lực. Diệp Hoang tung người nhảy lên tế đàn đưa tay chụp vào cái kia chén nhỏ màu đen lửa đèn. Diệp Hoang, đạo đế chi vật không thể được vậy." Viêm Lăng Hoàng sợ nói, nhưng nàng nhắc nhở đến có chút chậm. Diệp Hoang ngón tay đã chạm đến lửa đèn, trong chốc lát, toàn bộ không gian dưới đất sáng như ban ngày. Ngọn lửa màu đen theo cánh tay của hắn lan tràn, đã mắt liền bao phủ toàn thân. "A a a." Trước nay chưa có đau đớn của tới. Cái này hỏa không gần như chỉ ở thiêu đốt nhục thể, càng tại dung khô đạo tắc, rèn luyện tuần hồn. Diệp Hoang đạo ấn điên cùng lập loé, thôn thiên đỉnh tự động bay ra hộ chủ, lại tại tiếp xúc đến hắc diễm trong nháy mắt bị bắn ra. Tế đàn bốn phía chín cái thạch trụ đồng thời sáng lên, trong đó khắc họa lấy một vị áo bào đen đạo đế cái kia chói mắt nhất. Chủ trên mặt đồ án xuống lại, vị kia đạo đế phảng phất tại nhìn xuống Diêm Hoàng, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Chuyến thừa khảo nghiệm. Viêm Lăng lẩm bẩm nói, trong mắt vừa có lo nghĩ lại có một tia chờ mong, nếu có thể thông qua. Lúc này, Diêm Hoàng ý thức đang tại kinh nghiệm trước này chưa có thủy biến. Hắc Diêm đem hắn đưa vào một cái không gian kỳ dị, ở đây không có thời gian khái niệm, chỉ có bóng tối vô tận cùng chín chén nhỏ thanh đang lơ lửng. Kẻ đến sau, một cái thanh âm uy nghiêm trong bóng đêm vang lên. Chín chén nhỏ thanh đăng đồng thời sáng lên, soi sáng ra một tôn thân ảnh cao lớn. Người kia thân mang áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, chỉ có mi tâm đạo ấn rực rỡ như sao. Viễn Minh đạo đế, Diệp Hoang hỏi dò, bóng đen khẽ gật đầu, đây là ta lưu lại một tia thần thức. Ngươi có thể phát động tế đàn, lời thuyết minh người mang Táng Khư truyền thừa. Diệp Hoang chấn động trong lòng, Táng Khư chi đạo là hắn bí mật lớn nhất một đời, không nghĩ tới bị nãy đạo đế một mắt xem thấu. Không cần kinh ngạc. Minh đế tựa hồ nhìn sâu ý nghĩ của hắn, Táng Khư vốn là ta sáng lập một trong Cựu Đại truyền thừa. Ngươi có thể đi đến ở đây, chính là duyên phận. Chín chén nhỏ thanh đang xoay chậm chậm, nguôi đi một vòng, Diệp Hoang cũng cảm giác chính mình đạo thì bị trải vượt một lần. Những cái kia hôn tạp linh mộ dần dần tinh thuần, bất diệt đạo vận cùng nguyệt linh quyết cũng hoàn mỹ dung hợp. Tiếp nhận truyền thừa, gần qua tam quan. Minh đế âm thanh vang lên lần nữa, "Toma, đạo tiếp, sinh tử." Lời còn chưa dứt, nệ nhất chén nhỏ thanh đang đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Diệp Hoang cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại về tới tiền giới, thấy được chín vợ từ hôn một ngày kia. Lãnh Nguyệt Tuyết, Đỗ Tiêm Tiêm, Cố Lữ Ly, chí bị phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng tại trên đài cao, trong mắt tràn đầy khí mện. Dưới đài là ngu dại Diêm Hoàng. "Đây chính là tâm ma của ngươi." Minh đế âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhẹ tới, mới có thể gặp chân ngã. Diêm Hoàng yên tĩnh nhìn xem một màn này. "Này đối người khác mà nói, có lẽ là sỉ nhục, có vô tận phẫn nộ, không cam lòng." Nhưng lại cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, huyễn tượng như mặt gương giống như phá toái. "Tâm ma dễ chạm." Hắn bình tĩnh nói. Thứ hai chén nhỏ thanh đăng sáng lên. Lần này xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu lao nhanh không ngừng đạo tắc trưởng hạ. Diệp Hoang cần đi ngược dòng nước, tại trong vô tận đạo tất tìm được thuộc về mình lộ. Chuyện này với hắn mà nói ngược lại không phải là việc khó. Tại đạo nguyên thời không ước bạn 5 tu luyện, sớm đã để cho hắn đối với chính mình đạo kiên định không thay đổi. Diệp Hoang nhanh chân tiến lên, rất đi mau đến trường Hà Đồng ẩn, thấy được một vòng hắc nguyệt lơ lửng tại trong hư vô, mà cái kia, đúng là hắn đạo quả hiện hóa. Đạo tâm kiên định, không tệ. Minh Đế khó được tán thưởng nói. Đệ tam chén nhỏ thanh đăng sáng lên lúc, Diệp Hoang phát hiện mình đứng tại trong một mảnh hư vô. Đối diện là một cái khác chính mình ký tức, tu vi, thậm chí ký ức đều hoàn toàn giống nhau. Chiến thắng ta, ngươi mới có thể sống lấy rời đi." Đối diện Diệp Hoang cười lạnh nói. Hai cái Diệp Hoang đồng thời ra tay, chiêu thức giống nhau, đầu dạng tứ duy mô thức, chiến đấu lâm vào giằng co. Thần bí không gian truyền thừa bên trong, Diệp Hoang cùng chính mình đã giao thủ ngàn vạn lần. Vô luận dùng cái gì chiêu thức, đối phương đều có thể hoàn mỹ phục chế. Tiếp tục như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Chương 348 2, chương 348 2, không đúng. Diệp Hoang đột nhiên dừng lại, đây không phải chiến thắng, mà là tiếp nhận. Hắn thu hồi tất cả phòng ngự, dang hai cánh tay, đón lấy một chính mình khác. Đối diện công kích tím bắt mà dừng, bản thân lộ ra nụ cười thư thái, hóa thành lưu quang dung nhập trong cơ thể của Diệp Hoàng. Giờ khắc này, hắn chân chính đạt đến biên mãn vô quyết cảnh giới. "Chúc mừng, Minh Đế tân ảnh dần dần giảm đi, ngươi đã tu được tám khư chân truyền. Nhớ kỹ, Cửu Đăng Tế Tổ này chính là chư đạo đế hiện thế thời điểm." Khi đó âm thanh không nói xong, không gian truyền thừa ầm vang phát toái, Diệp Hoàng bước ra một bước. Hắn giờ phút này khí tức nội liễm, mi tâm đạo ấn hóa thành hắc nguyệt hình dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo đạo tắc cộng minh. Bây giờ, hắn triệt để ổn tại đạo thánh trung cánh sơ giai hơn nữa còn nắm giữ viền minh đạo đế truyền thừa. Không gian truyền thừa mặc dù trôi qua rất lâu, nhưng trong hiện thực đi qua thời gian rất ngắn. Viêm Lăng lúc này thôi thoát, thoát. Nhìn thấy Diệp Hoang, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Viêm Lăng, đạo cơ của ngươi mặc dù hủy, nhưng biểu đồ minh họa, có thể vì ngươi tái tạo căn cơ." Diệp Hoang mỉm cười nói. Lần này, bọn hắn cũng coi như là tuyệt địa phù sinh. Cho dù Mạc Thiên hình đến đây, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Diệp Hoang ôm lấy Viêm Lăng nhảy lên tế đàn, đem nàng để vào trong cái kia chén nhỏ màu đỏ lửa đèn, đây cũng là đại biểu viền minh đạo đế niết bàn chi hỏa truyền thừa. Một màn thần kỳ xảy ra. Cơ thể của Viêm Lăng tại hỏa diễm bên trong gây dựng lại, tay cụt mọc lại, đạo độ tan rã. Kinh người hơn chính là, khí tức của nàng bắt đầu hướng trung cấp đạo thánh giáo bước tiến lên. Thì ra là thế. Diệp Hoang nở nụ cười hớn hở, chín ngọn đèn đối ứng chín loại truyền thừa. Hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên tại tế đàn dưới đáy phát hiện một hàng chữ nhỏ, tiểu đăng tệ tụ, có thể mở nguyên giới chi môn. Chẳng lẽ, đây chính là thông hướng 33 trọng tiên chìa khóa? Diệp Hoang chấn động trong lòng, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là tiếp tục tăng cao thực lực, khi đó, Tiên Viễn Minh biết đỉnh số. Cửu U Minh Hỏa tại trên tế đàn nguyên tĩnh tiêu đốt, Viêm Lăng thân ảnh đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Diệp Hoàng có thể cảm giác được khí tức của nàng đang phát sinh chất biến, đó là một loại thoát thai hoán cốt một dạng quy biến. Ít nhất cần 3 ngày thời gian. Diệp Hoàng tính toán Viêm Lăng hoàn thành niết bàn thời gian, đồng thời kiểm tra tự thân trạng thái. Đột phá trung cấp đạo Thánh sau, thần trí của hắn phạm vi làm lớn ra gấp 10, thể nội đạo tắc lưu chuyển càng thêm thông tuận. Biến hóa rõ ràng nhất là thôn thiên đỉnh, hắn thân đỉnh bên trên nhiều chín đạo minh văn, cùng Cửu U Minh Đế truyền thừa hô ứng lẫn nhau. Tế đàn bốn phía chín cái thạch trụ vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Diệp Hoang đến gần nhìn kỹ, phát hiện mỗi cái cây cột dưới đáy đều khắc lấy một đoạn cổ lão minh văn. Huyền Minh lập, truyền thừa lưu duyên. Diệp Hoang nhẹ giọng đọc lên. Lúc này, hắn đã biết rõ cựu đăng đại biểu cho Huyền Minh đạo đế chín loại truyền thừa. Vừa mới Diệp Hoang chỉ là nhận được một loại trong đó truyền thừa thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua các ngọn đèn diễm. Vừa mới, màu đen lửa đèn giao cho hắn táng khư truyền thừa, mà màu đỏ lửa đèn đang cải tạo viêm lăng, hẳn là niết bàn truyền thừa. Như vậy còn lại 7 chấn nhỏ: kim, cam, vàng, lục, thanh, lam, tiễn. Mỗi ngọn đèn diễm màu sắc khác nhau. Tản ra đạo vận cũng hoàn toàn khác biệt. Diệp Hoang nếm thử tiếp cận cái kia chén nhỏ kim sắc lửa đen, lập tức cảm nhận được sắc bén đến cực điểm kiếm khí, phảng phất có thể chặt đứt thế gian và vật, vật. Đây là kiếm đạo chuyển thừa. Bất quá, bây giờ còn là chước tiên đem tán khư chuyển thừa tăng lên tới cực hạn. Còn lại chuyển thừa, sau này hãy nói." Diệp Hoang khẽ nói. Hắn lúc này trở lại trung đường, sẽ bằng ở màu đen lửa đen phía dưới, thần thức chìm vào thể nội. Thử thử xem bây giờ cực hạn. Diệp Hoang tâm niệm khẽ động, huyết sắc kiếm sắc từ lòng bàn tay hiện lên. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, trên thân kiếm cuốn quanh lấy chín đạo hắc diễm. Mỗi một đạo đều ẩn chứa tám khư chi lực trung cực áo nghĩa, nhẹ nhàng bu lên, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức nứt ra một đạo khe hẹp. Không phải thông thường vết nứt không gian, mà là trực tiếp đem một khu vực như vậy từ trên khái niệm xóa đi. Uy lực thật là đáng sợ, Diêm Hoàng chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Một kiếm này nếu là chạm tại trên thân mạch tiên hình, chỉ sợ có thể trực tiếp để cho hắn hình thần câu diện. Bất quá tiêu hao cũng cực lớn, lấy tu vi hiện tại của hắn, nhiều nhất thi triển 3 lần liền sẽ kiệt lực. Ngoại trừ thủ đoạn công kích, phòng ngự cũng nhận được chất tăng lên. Diệm Hoàng nếm thử thôi động bất diệt đạo vận, nguyên thân lập tức hiện ra 9 tầng hắc diệm hộ thuẫn. Tầng ngoài cùng là thôn vệ, ở giữa là ăn mòn, tầng bên trong nhưng lại chủ sinh, trang trọng phòng hộ một vòng tiếp một vòng. Đây chính là hoàn chỉnh tán cơ chi đạo. Diệm Hoàng đắm chìm tại trong cảnh ngộ, thời gian phi tốc trôi qua. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, trên thế đàn màu đỏ lửa đèn đã trở nên yếu ớt, Viêm Lăng thân ảnh dần dần rõ ràng. Niết bàn sắp hoàn thành. Ngay tại Viêm Lăng sắp thức tỉnh máy mắt, động cột chỗ sâu đột nhiên truyền đến quỷ dị chấn động, không phải tới từ phía lối bảo, mà là từ lòng đất chỗ càng sâu. Ầm ầm Duy thể đàn phương nham thạch đột nhiên nứt ra, một cái cực lớn xương tay phá đất mà lên. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ròng rã chín cái bạch cốt tự thủ đem tế đàn bao bọc vây quanh, mỗi cái trên tay đều quấn quanh lấy đen như mực xiên xích. Hữu Du táng ma thủ. Diệp Hoàng sắc mặt đột biến. Đây là huyền minh biết trấn hội tuyệt học, nghe nói chỉ có cao cấp đạo thánh mới có thể thi triển. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới a. Một cái thanh âm khàn khàn từ lòng đất truyền đến. Nham thạch triệt để băng liệt, lộ ra một cái đường kính trăm trượng hồ sâu. Ngài hồ đứng lưng gù thân ảnh, khoác lên tàn phá áo bào xám, trên mặt đầy thối giữa vết sẹo. Huyền Minh sẽ tam trưởng lão, Quỷ cốt lão nhân. Diệp Hoang lập tức nhận ra thân phận đối phương, bởi vì cùng Huyền Minh sẽ vì địch, Diệp Hoang tự nhiên hiểu qua cái này thế lực khổng lồ. Đây là so mạc thiên hình cao hai cái cấp bậc tổ đại, hàng thật giá thật cao cấp đẳng đại ảnh. Không nghi tới, bị tìm ra chính mình, vậy mà phái ra bậc này nhân vật không bố. Ở đây, lại là Huyền Minh đạo đế truyền thừa, ha ha ha, giết ngươi, liền đều là của ta. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở Cửu Lu táng ma thủ phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Áo xám lão giả âm trầm nở nụ cười, lộ ra miệng đầy hắc nha. Cùng lúc đó, 9 cái xương tay đồng thời nắm chặt, xiềng xích hoa lạp vặn rồi. Mỗi cái trên xiềng xích đều khắc đầy ác độc chú văn, chuyên môn khắc chế đạo tắc vận chuyển. Thế đàn phòng hộ màn sáng bị đè ép đến kéo kẹt vặn rồi, chỉ lát nữa là phải phá toái. Viêm Lăng đang đứng ở niết bàn thời khắc số còn, không cho phép nửa điểm quấy rầy. Diệp Hoang không chút do dự, huyết sát kiếm sắc toàn lực chém về phía gần nhất một cái xương tay. Keng! Xát thép va chạm âm thanh chẹt đầy lỗ quận. Đủ để chặn đức đạo tắc nhất kiếm, lại chỉ tại trên xương tay lưu lại đả bại vết. Quỷ cốt lão nhân quát thiếu, vô dụng! Những thứ này dương tay thu từ chín vị trung cấp đạo thánh đỉnh phong sông Lưng, đi qua 300 vạn năm rèn luyện. Diễm Hoang con ngươi hơi co lại. Trung cấp đạo thánh xương sống lưng luyện chế pháp bảo, khó trách cứng rắn như thế.